Trầm Lãng cười xách đẩy miệng Nam Việt Ngân hàng chuẩn bị thượng tuyến tử kim thẻ sự tình, Đẩu Viễn ngay tức khắc đoán được Trầm Lãng ý nghĩ. Chương 677, điện ảnh tuyên truyền tử kim thẻ, 620, cảm tạ minh chủ người nghèo bệnh người giàu có bệnh. Thành thương hội phát triển lớn nhất hạn chế liền là dị địa khuyết chương giấy phép. Trầm Lãng trước đó dựa vào chính mình quan hệ, giúp Nam Việt Ngân hàng đả thông thượng hải với Dung Thành quan hệ. Đẩu Viễn nhạc phụ năng lượng cực lớn, một tấm Nam Việt Ngân hàng vào kinh giấy phép chỉ là chuyện nhỏ. Trầm lãng an bài đầu viễn với ngô thư vào ở bán đảo hồ thèn, đầu viễn cười cảm tạo một phen. Ra bán đảo hồ thèn, vạn tử hào cười hỏi, cảm giác thế nào? Rất có tâm kế, cái kia ngô thư cũng không đơn giản. Vạn tử hào vừa đi vừa nói, cấp độ này lãnh đạo nhà hài tử liền không có một cái đơn giản. Trầm lãng mặc kệ đối phương như thế nào, chỉ cần Nam Việt ngân hàng có thể thu được thủ đô phê duyệt liền đủ. Quay đầu các loại tử kim thẻ ra về sau, ta cho đối phương đưa một tấm, hạn mức 5 triệu một mực dùng đến Ngô Thứ phụ thân về hưu. Trầm Lãng cười nói một câu: "Thông minh." Vạn Tử Hào liền thưởng thức Trầm Lãng điểm này, 5 triệu từ kim thẻ đi khẳng định là Trầm Lãng so sách, nhưng thu hoạch là Ngô Thứ phụ thân hảo cảm. Vạn Tử Hào trực tiếp dẹp đường hồi phủ, ngày mai vẫn phải phụ trách tiếp đãi đấu viện bọn hắn thuận tiện buổi chơi. Trầm Lãng chỉ cần đến lúc đó chuẩn bị ký càn một tấm hạn mức làm 5 triệu từ kim thẻ, hàng năm thay đối phương tính tiền liền đủ. Nhưng ngẫm lại có thể làm cho Nam Việt ngân hàng tiến vào thủ đô. Một năm này 5 triệu hoa không có chút nào hao uổng. Bao nhiêu thành thương hội ước gì có thể hoa này 5 triệu đả thông này quan hệ. Chỉ cần đi vào thủ đô, đến lúc đó thu nạp tiền tiết kiệm kim với tổng tư sản cũng sẽ tăng thêm. Trầm Lãng đã rồi cân nhắc đợi sau khi trở về, trực tiếp đem nguyên bản thủ đô hải hàng cao ốc cho thuê vạn hào khách sạn vấy phòng thu hồi lại, chuyển giao cho Nam Việt ngân hàng. Trầm Lãng không kém điểm này lợi tức, vừa vận Nam Việt ngân hàng tới gần vạn tượng tập đoàn, cũng thuận tiện Nam Việt ngân hàng mở rộng nghiệp vụ. Trở lại Tống Khả Khả nhà, Tống Khả Khả vào nhà liền đem giày cởi xuống, túi sách quăng ra. "Hô, nguyên lai like các ngươi tụ hội là này chủng loại hình, ta cũng không dám nói nhiều." Tống Khả Khả lẻ lướt nói. "Lần sau còn muốn qua sao?" Trầm Lãng cười cởi, cởi giày hỏi. "Không qua, cũng không tiếp tục qua, cái kia Ngô thư mặc dù rằng dấp, nhưng khí chàng quá mạnh." Tống Khả Khả suy nghĩ một chút nói, "Ta cảm thấy với Tử Hi khí chất không đồng dạng, có chút quá tại bá đạo cảm giác." Trầm Lãng cũng cảm thấy trên người có chút phát dính, tháng 8 thượng hải tuyệt đối nóng hoài nghi nhân sinh. Trầm Lãng đem y phục trên người cởi một cái, tiện tay ném cho Tống Khả Khả. Tống Khả Khả cũng không để ý, nắm lấy Trầm Lãng quần áo ném vào máy giặt. Cái kia Đậu Viễn cũng không đơn giản, vừa lên đại học nhận biết Ngô Thư, liền nghĩ hết biện pháp cho Ngô Thư làm luận vụn, hiện tại dựa vào hắn nhạc phụ tại hệ thống bên trong lăn lộn phong sinh thủy khởi. Trên đường thời điểm, Vạn Tử Hào liền giải thích xuống Đậu Viễn với Ngô Thư thân phận. Trên thực tế, Lãnh Vạn Tử Hào thân phận là có chút trướng mắt Đậu Viễn, Ngô Thư ngược lại là còn thấy đi qua. Chủ yếu là Ngô Thư phụ thân thuộc về chủ quản ngân hàng này phương diện, cho nên Vạn Tử Hào mới cố ý mời Ngô Thư với Đậu Viễn tới Thượng Hải du ngoạn. Tống Khả Khả bĩu môi, cái kia Đậu Viễn dáng dấp ngược lại là là một nhân tài, nhã nhặn, không nghĩ tới vậy mà giàu hoạt như vậy. Đậu Viễn với Vạn Tử Hào còn có Ngô Thư đều là bạn học thời đại học, cho nên mới biết rõ này chút. Trầm Lãng tủ lạnh quất một bình sữa chua uống một ngụm nói: Cái kia Ngô thư cũng không phải loại lương thiện, cái kia Đẩu Viễn có một trận trộm đạo với cùng trường những chuyên nghiệp khác nữ sinh muốn phòng, nữ sinh kia bị Ngô thư làm cho trực tiếp nghỉ học. Bá đạo như vậy. Tống Khả Khả nghe được xửng sốt một chút. Tại quán đảo hồ tèn bên ngoài, Trầm Lãng với Vạn Tử Hào hút thuốc thời điểm nghe Vạn Tử Hào nói. Trầm Lãng đều có chút bội phục Đẩu Viễn, có thể đối mặt một cái nhan trị thấp như vậy nữ nhân trải qua nhiều năm như vậy, hơn nữa còn phá lệ bản phận, thật đúng là co được giãn được. Tống Khả Khả bưng bình rượu đỏ. Trong tay nắm bước hai ly đế cao ly thân ra hiệu trầm lãng qua sân thượng. Đến sân thượng, Tống Khả Khả đem rượu đỏ đổ vào hai ly đế cao, với trầm lãng đụng một chén. Ta phát hiện vẫn là như vậy tiểu phú tức an liền đủ, cái loại người này cũng không phải ta có thể tiếp xúc. Tống Khả Khả cảm khái nói. Thổi sẽ do sông, mùa hạ oi bức hơi hạ thấp. Tống Khả Khả biết rõ trầm lãng bồi chính mình thời gian có hạn, chân quý trầm lãng bồi chính mình mỗi phút mỗi giây. Hôm sau, trầm lãng không ngủ rất thẳng Tống Khả Khả tối hôm qua quá mỏi mệt, bây giờ còn chưa. Trầm Lãng rửa mặt sau mặc quần áo tử tế qua Nam Việt ngân hàng. Tống Võ tối hôm qua cho Trầm Lãng gửi nhắn tin, Nam Việt ngân hàng bên này đã rồi chế tạo ra thứ nhất chương dạng thẻ, mời Trầm Lãng đi qua nhìn một chút. Đến Nam Việt ngân hàng, đi thang máy đến chủ tịch ngân hàng văn phòng. Tống Võ trên bàn để đó một cái màu tím chủ thể, phía trên có thiệp vàng văn tự điêu khắc mà thành vài cái chữ to hộ. Nam Việt ngân hàng, thử kim thẻ. Mở hộp ra, Lỗ Khảm chose một tấm hợp kim titan chế thành toàn thân màu tím, kim sắc điêu khắc mà thành tiểu chữ xuất hiện tại trên thẻ. Trầm Đổng, dựa theo ngài yêu cầu, chúng ta lựa chọn lấy titan thuộc làm chất liệu, mua tấm thái chế tử kim thẻ nặng 15 khắc, đều là từ thủ công đại sư tinh điêu tế khắc thuần thủ công chế tạo, cộng thêm cá tính hóa hủy nóng cầm thẻ người tính danh, đầy đủ hiển lộ rõ ràng nó siêu cuồn bạc tụy với độc nhất vô nhị. Tống Vội trong mắt lóe lên một vòng lửa nóng nói, ta với tổng hành La Viêm chủ tịch ngân hàng thương nghị mấy lần. Hạn mức thụ tin cao nhất có thể đạt tới đến 10 triệu, đây cũng là trong nước trước mắt cho phép cao nhất hạn mức. Phê duyệt điều kiện. La hành trưởng với ta đều cảm thấy tại ta đi ngày đồng đều tài sản đạt tới 10 triệu mới phù hợp cấp cho tiêu chuẩn, với lại hàng năm tiêu phí nghịch không tính mua phòng mua xe các loại chí ít tại 200 vạn mới có thể. Trầm Lãng đang suy nghĩ như thế nào tuyên truyền tự kim thẻ, dù sao muốn đánh vang tử kim thẻ danh khí, không có tốt tuyên truyền phương thức khẳng định không được. Nhất là Nam Việt ngân hàng bản thân nổi tiếng không coi là quá cao. Coi như nói ra qua đoán trừng tình huống cũng phá lệ thế thảm. Công chúng tán thành với tôn sùng độ mới là tử kim thẻ có thể hay không đánh ra chính mình danh khí nhất yếu tố mấu chốt. Trầm Lãng đột nhiên nhớ tới một bộ phim, vừa vẫn thích hợp tuyên truyền tử kim thẻ, liền nói với Tống Võ lên ý nghĩ này. Tống Võ đã rồi bị Trầm Lãng não mạch kín cho kinh ngạc đến ngây người, người, làm tuyên truyền tử kim thẻ, cho nên là phim. Khu khu, Trầm Đồng, ngại ý nghĩ này để cho ta có chút không tưởng được. Tống Võ không biết rõ trả lời thế nào Trầm L nhưng luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Nay cùng ngươi cũng không cần quá nhiều, ta sẽ đích thân đầu tư." Trầm Lãng đã rồi kích động. Trầm Lãng ý nghĩ này là bị một bộ phim dẫn dắt, nguyên bản một bộ khơi hài hài kịch phim Tây Hồng Thị nhà giàu nhất là nhân vật chính đột nhiên đạt được một bút 1 tỷ di sản. Trầm Lãng chú ý liền là đầu tư chế tác bộ phim này, đến lúc đó phim nhân vật chính cầm từ kim thẻ các loại xoát xoát xoát biến tướng thay Nam Việt ngân hàng làm lấy tuyên truyền. Nhất là trong đó một đoạn 1 tỷ di sản màn ảnh Vậy cũng là giả tiền. Trầm Lãng dự định để Nam Việt Ngân hàng chuẩn bị 1 tỷ thật tiền giấy hiện trường quay chụp, khẳng định sẽ càng thêm rung động. Tây Hồng thị nhà giàu nhất cũng là một bộ kiếm lời lớn phim, không chỉ có thể lừa phòng bán vé còn có thể tuyên truyền từ kim thẻ, đơn giản nhất tiến xong điều. Chương 678, Từ kim thẻ chuyên môn phúc lợi, 720, cảm tạ minh chủ người nghèo bệnh người giàu có bệnh. Trầm Lãng luôn luôn là phái hành động, nghĩ đến cái chủ ý này liền lập tức để Vạn Tượng tập đoàn chuẩn bị đoàn làm phim liên hệ diễn viên. Hai kịch phim căn bản dùng không bao nhiêu tiền, tại Trầm Lãng đơn giản miêu tả về sau, Đỗ Vũ Phong lập tức làm ra phán đoán. "Trầm Đồng, dựa theo ngươi yêu cầu trên cơ bản chỉ cần 70 triệu chế tác phí tổn liền đủ." "70 triệu?" Trầm Lãng ngay tức khắc cảm thấy ngạc nhiên, có thể hay không ít điểm. Đỗ Vũ Phong cười trả lời Trầm Lãng nói, "Đầy đủ, loại này đề tài bình thường đều là giá thành nhỏ chế tác, 70 triệu đủ đủ dùng, diễn viên cát-xê còn muốn chiếm cơ tuyệt đại bộ phận." Bất quá vạn tượng truyền hình điện ảnh cũng không có hài kịch này phương diện dự chữ nhân tài, bình thường báo giá liên hệ khai tâm ma hoa liền đủ. Trầm Lãng không có thời gian qua với đối phương đàm, toàn quyền ủy thác Đỗ Vũ Phong, nhưng Trầm Lãng phá lệ cường điệu một điểm, tha rằng cho thêm bọn hắn cắt xê đều muốn độc nhất vô nhị đầu tư bộ phim này. Đỗ Vũ Phong biết rõ Trầm Lãng ánh mắt cỡ nào đoạt, chiến hổ với trước đàm nhiệm ba đều bị Trầm Lãng phá lệ xem trọng. Nhất làm cho Đỗ Vũ Phong bội phục là Trầm Lãng dự đoán trước đàm nhiệm ba phòng bán vé có thể đạt tới 2 tỷ vẫn thật lạ l่ะ. Hiện tại chiến hộ cũng chính thức đột phá 3 tỷ, còn hậu kỳ 10 phần. Đỗ Vũ Phong đã dời trịch để đối Trầm Lãng tâm phục khẩu phục, liền là không biết rõ chiến hộ có thể hay không hoàn thành 6 tỷ kỳ tích. Nhưng hiện tại chiến hộ đã để vạn tượng tập đoàn nằm kiếm tiền, tổng đầu tư xem như tuyên phát phí tổn bất quá mới 260 triệu. Đỗ Vũ Phong hiếu kỳ câu hỏi, "Trầm đồng, ngài đối bộ này hài kịch phim dự đoán phòng bán vé có thể đạt tới bao nhiêu?" 3 tỷ. Đỗ Vũ Phong kèm chút coi là chính mình nghe lầm. Nhưng nghe đến trầm lãng khẳng định đáp án, ngay tức khắc đối bộ này hý coi trọng. Nếu có thể đạt tới 3 tỷ phòng bán vé, vậy đối chế tác chi phí mới 70 triệu một bộ phim mà nói, tuyệt đối là kiếm lời lớn. Tắt điện thoại, Đỗ Vũ Phong liền tranh thủ thời gian thúc dục Vạn Tượng phim bắt đầu liên hệ khai tâm ma hoa. Nghe trầm lãng miêu tả nội dung cốt truyện, Vạn Tượng tập đoàn trước đó thu mua trước đảm nhiệm 3 biên kịch công ty, thân thị đường ảnh nghiệp đám kia biên kịch liền có thể chiếu vào biên soạn ra kịch bản. Trầm Lãng đập một tấm Nam Việt ngân hàng tử kim thẻ ảnh chụp, phát đến mịt rồ loggin phía trên. Nam Việt ngân hàng, Tử kim thẻ. Trừ giới thiệu sơ lược, lại không một câu nói nhảm, khá là khiêm tốn. Nhưng càng là điệu thấp liền càng để cho người ta hiếu kỳ, rất nhiều dân mạng tại trầm lãng đầu này mịt rồ loggin phía dưới bình luận. Đến cùng cái gì thẻ? Thần bí như vậy, cảm giác hẳn là rất như bước bộ dáng. Trúc tỷ phú ông phù hợp không nên bở lách cả sao? Nam Việt ngân hàng lúc nào ra tử kim thẻ? Tầng cao nhất bên trên vừa rồi trưng cầu ý kiến Nam Việt ngân hàng, tấm thẻ này xin yêu cầu tắc kê nhi khó khăn, ngày đồng đều tài sản đạt tới 10 triệu mới được. Ngày đồng đều tài sản cái quỷ gì? Có hay không hiểu đại lão giải đáp một cái. Ngân hàng đồng dạng tính toán ngươi một cái quý tài sản, chia cho một cái quý thời gian, liền là ngươi ngày đồng đều tài sản. Ngoa tào, hiếu kỳ tính dưới, ta ngày đồng đều tài sản lại có 100 khối. Trầm Lãng mịt rồi log gì phía dưới phi thường náo nhiệt, nhưng trầm Lãng không giải thích để một đám dân mạng lo lăng xoùng. Nam Việt Ngân hàng thành đám này dân mạng chuyện gì trận điệu điên cuồng bình luận địa phương, nhưng Nam Việt Ngân hàng biểu thị trước mắt còn không có dự định chính thức đẩy ra tử kim thẻ. Nam Việt Ngân hàng chơi thần bí, nhưng cảm thấy hứng thú người trưng cầu ý kiến đạt được kết quả đều là ưu tiên cân nhắc Nam Việt Ngân hàng người sử dụng. Chẳng qua trước mắt Nam Việt trong ngân hàng bộ phù hợp tử kim thẻ cấp cho điều kiện chỉ có trầm lãng một người. Có tiền phú hảo nhưng sẽ không lựa chọn Nam Việt Ngân hàng làm chính mình tài sản chọn lựa đầu tiên quản lý ngân hàng. Nam Việt Ngân hàng đã rồi công hành tay trung chuyển rời Trầm Lãng Lượn ẩn. Trừ thu mua kim lợi 190 ức bên ngoài, Trầm Lãng trước đó thu mua tở giờ giờ cho mượn 17 ức, còn có ngay từ đầu đầu tư Thượng Hải Câu lạc bộ 2 ức. Trước đó lợi tức Trầm Lãng đều đã rồi giao nạp một bộ phận, tổng cộng Nam Việt Ngân hàng thanh toán cho công hành 200 ức tiếp nhận Trầm Lãng Lượn ẩn. Công hành tự nhiên không muốn bỏ lỡ trầm lãng dạng này người sử dụng, muốn biết rõ ngân hàng tổng tư sản chỉ liền là cho vay tiền. Bằng không thu nạp nhiều như vậy dự trữ tài chính, ngân hàng hàng năm chi tiêu lợi tức không thả vay liền phải chính mình gánh chịu tổn thất. Nam Việt ngân hàng thành trầm lãng chủ nợ, cũng tăng lên chính mình tổng tư sản quy mô. Trầm lãng lúc trước thế chấp vi mô thế giới với hàng hiệu hội cổ phần đều bị thu hồi, Nam Việt ngân hàng tự do kim lợi cổ phần làm thế chấp. Nằm trong tay của chính mình ngân hàng chỗ tốt đã rồi có thể thấy được luồng đổ, theo Trầm Lãng về sau tài sản gia tăng, có thể Nam Việt ngân hàng thu lợi địa phương thì càng nhiều. Chỉ là Nam Việt ngân hàng cho chính mình thụ tin hạn mức liền đủ để để những người khác đỏ mắt, Nam Việt ngân hàng năm nay nhiệm vụ liền là nhiều hấp thụ tiền tiết kiệm, sau đó lại cho vay tiền cho Trầm Lãng. Trầm Lãng có thể đi hải hàng đường đi các loại mua mua mua, có Nam Việt ngân hàng ở sau lưng cheo chống, căn bản không phải vấn đề. Nhưng khoảng cách trợ giúp chậm lãng mua xuống toàn thế giới, Nam Việt ngân hàng còn có tương đương xa trên lệnh. Nhưng năm nay Nam Việt ngân hàng đã rồi phát triển tăng tốc, dung thành với Thượng Hải dẫn đầu tiến vào chiếm giữ về sau. Thủ đô bên này cũng bị chính thức trả lời cho phép Nam Việt ngân hàng mở thủ đô chi nhánh ngân hàng, Lô thư phụ thân làm việc rất sung sướng. Vạn Tượng tập đoàn đã rồi liên hệ Vạn Hào khách sạn cùng lúc chuyển ra, Vạn Hào khách sạn biểu thị nguyện ý ngoài định mức thanh toán một bộ phận tiền thuê, nhưng y nguyên bị cự tuyệt. Nam Việt Ngân hàng bên này liền đợi đến Vạn Hào khách sạn đàng địa phương, liền có thể tiến hành sửa chữa. Trầm Lãng để Vạn Tử Hào chuyển giao một tấm Nam Việt Ngân hàng từ kim thẻ cho nô thư, nô thư cảm tạ Trầm Lãng một phen. 1 năm 5 triệu đổi một tấm giấy phép không quý. Nam Việt Ngân hàng cũng bắt đầu tuyển nhận nhân viên tiến hành huấn luyện, La Viêm không nghĩ tới Nam Việt Ngân hàng biến thành Trầm Lãng tư nhân ngân hàng, vậy mà phát triển như thế cấp tốc. Chỉ là thủ đô Thượng Hải này hai cả nước lớn nhất mang tính tiêu chí thành thị liền đã rồi đủ để cho người ta trông mà thèm. Nam Việt Ngân hàng nguyên bản dự chữ dư giả nhân tài hiện tại lộ ra có chút giật gấu va vai. Đồng thời mở ba cái thành thị cấp một chi nhánh ngân hàng, thêm thượng tướng muốn gia tăng buôn bán mạng quan hệ, đều để Nam Việt Ngân hàng không thể không tăng lớn nhân tài tuyển nhận. Đương nhiên đây là hạnh phúc phiền não, khắc thành thương hội chỉ có thể trông mà thèm nhìn xem Nam Việt Ngân hàng lần nữa tiến vào chiếm giữ thủ đô. Bắc Phương địa khu lập tức có một cái low cost đầu cầu, hơn nữa còn là cả nước trung tâm, Nam Việt ngân hàng tỉnh thế một mảnh tốt đẹp. Nam Việt ngân hàng bị Trầm Lãng thú ý chơi lên địa thấp. Chư Trầm Lãng phơi một trương thẻ ngân hàng, để một đám dân mạng cảm giác có chút hiếu kỳ bên ngoài, lại không những khác miêu tả với giới thiệu. Nam Việt ngân hàng càng là cố ý bỏ ra nhiều tiền tiền thuê đoàn đội, chuyên môn phục vụ tử kim thẻ vip hộ khách. Trên này đoàn đội nhiệm vụ liền là nghĩ hết biện pháp từ kim thẻ người sử dụng cung cấp các loại thường nhân khó mà với tới phục vụ. Nhưng không bao lâu, Trầm Lãng lần thứ nhất công bố Nam Việt ngân hàng từ kim thẻ tôn hưởng phúc lợi. Ngay tức khắc để đám dân mạng trong nháy mắt bị chấn động không thôi, trừ cơ sở nhất 100 1000 vạn hạn mức bên ngoài. Từ kim thẻ người nắm giữ có thể hưởng thụ Liverpool FC tùy ý một trận tranh tài quan sát tư cách, cũng có thể cùng Liverpool FC dưới cờ ngôi sao cầu thủ một đối một giao lưu chụp ảnh chung. Vợ xạ sở tập đoàn dưới cờ bất luận cái gì mới nhất sản phẩm có được đặt trước tư cách, cam đoan trước tiên trải nghiệm vợ xạ sở mới nhất thiết kế, với lại cao nhất có thể đạt tới đến giảm còn 80% ưu đãi. Trong nước sang quý nhất máy bay tư nhân, Boeing 787 sử dụng tư cách, phí tổn 2 tỷ không lớp trồi bá bị chầm lãng lấy ra làm tử kim thẻ hộ khách chuyên môn phúc lợi. Cái này cũng công bố trước đó cái kia mua xuống trong nước sang quý nhất máy bay tư nhân thần bí phu hào liền là chầm lãng. Trường 679 Trường 679 Để mịt rồi login cầu xin tha thứ năm nhân, 820, cảm tạ minh chủ người nghèo bệnh người giàu có bệnh. Còn lại bao quát đại bài tốc đạt miễn phí phối đưa tư cách, ưu mê ảnh thành vĩnh cửu miễn phí xem ảnh đều so sánh dưới thua chị em. Trầm Lãng cũng đem chính mình tam đại thần sa lấy ra, Trầm Lãng chỉ kém một cuốn cờ lạ rẹn về một. Thông qua Lâm Tuấn giới thiệu, một cái nhị đại tay trong cầm xuống, hoa 20 triệu. Trầm Lãng thượng truyền một tấm hình, Trầm Lãng điệu thấp ngồi ở giữa màu đỏ lạ phở dạ gì đầu xe. Nhưng ba chiếc thần sa xếp thành một hàng bị tập hợp đủ, ngay tức khắc để Trầm Lãng vốn là náo nhiệt mịt rồ lọ gỉnh lần nữa sôi trào lên. Trầm Lãng thêm một bộ Nam Việt ngân hàng tử kim thẻ phúc lợi, nếu như cần có thể tiến hành xin, ba chiếc thần sa có thể cung cấp tử kim thẻ người sử dụng miễn phí sử dụng. Tam đại thần sa bị tập hợp đủ sau làm Nam Việt ngân hàng tử kim thẻ người sử dụng miễn phí mở, ngay tức khắc để không ít mê xe im lặng. Đây là có tiền tùy hứng vẫn là có tiền tùy hứng. Trong nước phàm là mê xe trên cơ bản đều biết rõ Tam đại thần sa danh khí. Hiện tại chỉ cần là tử kim thẻ người nam giữ liền có thể miễn phí xin trải nghiệm Tam đại thần sa. Tam đại thần sa máy bay tư nhân phối trí để không ít dân mạng tại Trầm Lãng mịt rồ lọc gỉnh phía dưới nhắn lại, chỉ kém sa hoa du thuyền liền đạt tới nhân sinh đỉnh phong. Trầm Lãng cũng không có chú ý chính mình mịt rồ lọc gỉnh fan hâm mộ vậy mà bất tri bất giác tăng tới hơn 30 triệu. Trầm Lãng cũng thuận thế làm giúp thượng, chúc mừng Nam Việt ngân hàng tử kim thẻ đẩy ra. Phù hợp điều kiện người sử dụng có thể trực tiếp xin, làm tiểu phúc lợi, quất 888 may mắn người xem, mỗi người ban thưởng 20 ngàn, nhưng nhất định phải là Nam Việt ngân hàng người sử dụng mới được. Ngay tức khắc mịt rồ lò cực hình nóng lục soát thứ nhất triệt để bị Nam Việt ngân hàng với Trầm Lãng rút thưởng công chiếm. Không có cái gì so vung tiền chướng mịt rồ lò cực hình fan hâm mộ chướng tốc độ càng nhanh, nếu có, chỉ có thể nói ngươi vung tiền vùng còn chưa đủ. Trầm Lãng tùy tiện một câu tung ra qua gần 20 triệu. Ngay tức khắc không ít dân mạng tại Trầm Lãng mịt rồ lọt gỉnh phía dưới hô to lão bản đại khí loại hình. Ngay tức khắc mịt rồ lọt gỉnh phía dưới nhiệt nghị không ngừng, khắp nơi đều là quỷ cầu Nam Việt ngân hàng chi nhánh ngân hàng hoặc là chi hành địa chỉ bình luận. Trầm Lãng cho một tuần lễ thời gian, đầy đủ mịt rồ lọt gỉnh bên trên người sử dụng qua Nam Việt ngân hàng làm tiền tiết kiệm nghiệp vụ. Nhìn thấy có không ít người hỏi tự mình có phải hay không tại Nam Việt ngân hàng tiết kiệm tiền càng nhiều, bị quất trong hy vọng càng lớn. Trầm Lãng ngẫm lại bình luận nói: Này sẽ ngẫu nhiên rút ra, nhưng ta tin tưởng Nam Việt ngân hàng nhất định sẽ dùng phục vụ lưu lại càng đa dụng hơn hộ. Trầm Lãng mới nhất đầu này mịt rồ là cái khiến bình luận số lượng cực kỳ khủng bố, không đến 1 giờ thời gian ở giữa đã rồi đột phá 1 triệu bình luận, điểm tán càng là cao tới hơn 3 triệu. Duy nhất một lần rút ra 888 tên người sử dụng, đổi lấy là Nam Việt ngân hàng mới tăng một nhóm lớn người sử dụng, đồng thời đối Nam Việt ngân hàng nổi tiếng đề cao tổn tại cực lớn trợ giúp. Nhưng cũng tiếc Nam Việt ngân hàng cũng không phải là cả nước tính cổ phần ngân hàng. Trước mắt chỉ có mấy thành thị cấp 1 mới có chi nhánh ngân hàng với chi hành, bao quát thủ đô hiện tại cũng là chỉ lấy được phê văn, tạm lúc không có chi nhánh ngân hàng tiến vào chiếm giữ. Bất quá rất nhanh một cái khác thì nóng lục soát để rất nhiều dân mạng khóc không ra nước mắt điều không phải. Mịt rồ lock ring rút thưởng bình đài không thể không trước thời gian sửa chữa rút thưởng quy tắc, nguyên bản mịt rồ lock ring rút thưởng định quy tắc là tiền mặt không được đơn bút siêu cao 5000 khối. Nhưng lần trước Trầm Lãng làm hàng hiệu hội nhãn hiệu ngày đã rồi làm cho Mịt Dụ Lộc Gình rút thưởng bình đài đổi một lần quy tắc, tăng lên tới đơn bút rút thưởng kim ngạch không đến vượt qua 100000. Nay mới khiến lần trước hàng hiệu hội nhãn hiệu ngày rút thưởng có thể thành công, đây cũng là dân tâm sở hướng. Mịt Dụ Lộc Gình rút thưởng bình đài chỉ có thể bị Trầm Lãng bức cho đến cải biến quy tắc. Lần này Trầm Lãng lại tăng lên đơn bút rút thưởng kim ngạch, định là mỗi người sử dụng ngẫu nhiên rút ra sau sẽ đạt được 200000 tiền mặt. Đồng dạng chỉ định thanh toán phương thức làm hái phó bảo, nhất cử tuyên truyền 2 sản phẩm. Hái phó bảo bởi vậy được lợi, lần đau loạt ngay tức khắc lần nữa bảo tăng. Mịt Rồ Long Gĩnh rút thưởng bình đài thì là lần nữa xấu hổ không thể không lần nữa sửa chữa quy tắc, đem nguyên bản đơn bút rút thưởng hạn mức cao nhất 10.000 tăng lên tới 20.000. Mịt Rồ Long Gĩnh rút thưởng bình đài liền đem quy tắc đổi còn trầm lãng, quy cầu lão bản buông tha. Không ít dân mạng đều buồn cười điểm tán đầu này Mịt Rồ Long Gĩnh, cũng điên cuồng trầm lãng. Cầu tiếp tục đánh vỡ quy tắc, quy tắc liền là dùng tới đánh vỡ. Trầm lãng cũng thấy cảnh này, nhìn thấy chính mình mịt rồi là cứ gỉnh chú ý số lượng cơ hồ đống nhiên gia tăng đến 40 triệu, còn đang nhanh chóng gia tăng trong. Nam Việt ngân hàng bên kia càng là các buôn bán mạng quan hệ bạ mãn, khắp nơi đều là xếp hàng làm mở ngân hàng tài khoản người sử dụng. TikTok các tạp chí lớn video ngắn bình đài đều có dạng này video, Nam Việt ngân hàng nhất cử tại cả nước khai hỏa chính mình danh khí. Này một tuần lễ trên cơ bản mịt rို့ lò gỉ nóng lục soát đều bị Nam Việt Ngân hàng châm lãng, mịt rို့ lò gỉ rút thưởng quy tắc cho chiếm lấy. Nhưng không ít dân mạng đều biểu thị chỗ ở khu không có Nam Việt Ngân hàng, này liền khó chịu. Trước mắt Nam Việt Ngân hàng bán hàng qua mạng chủ yếu đều tại rộng tỉnh trong vòng với còn lại mấy thành thị cấp 1. Lần này nhất định số ít thành thị của Hoan, châm lãng cũng lực bất tòng tâm. Dù sao thành thương hội cực hạn ngay ở chỗ này bày biện, bất quá khó, như vậy bất quá thần thông quảng đại dân mạng Không ít nam vương dân mạng biểu thị đã rồi mua sắm đường sắt cao tốc phía cố ý qua tới gần tỉnh có Nam Việt ngân hàng chi nhánh ngân hàng địa phương đi làm một tấm Nam Việt ngân hàng thẻ ngân hàng. Trầm Lãng xem cũng nhịn không được cười lên, Trầm Lãng lần này rút thưởng dẫn đến Nam Việt ngân hàng các đại chi nhánh ngân hàng, chi hành nhân viên không thể không thay ca nghỉ ngơi xong thành làm việc. Sắp xếp lên trường Long mở thẻ ngân hàng người sử dụng đơn giản không nên quá nhiều, hấp thụ ngân hàng tiền tiết kiệm vậy mà tăng mạnh gần hơn 10 tỷ. Đây là một ngày số liệu La Viêm đã rồi mừng rỡ biểu thị nguyện ý tiếp tục cùng hội Trầm Lãng làm như vậy hoạt động. Nam Việt Ngân hàng nổi tiếng trong nháy mắt vang vọng cả nước, Nam Việt Ngân hàng năm ngoái cuối cùng tiền tiết kiệm kim nghịch không trải qua mới 1200 ức mà thôi. Nhưng tại Trầm Lãng làm mịt rồi lộc gỉnh rút thưởng về sau, trong nháy mắt tiền tiết kiệm kim tăng vọt hơn 10 tỷ. Càng đa dụng hơn hộ còn tại quan sát, nhưng chỉ cần xử lý Nam Việt Ngân hàng thẻ ngân hàng liền là tốt bắt đầu. Người sử dụng đang gia tăng, tiền tiết kiệm kim gia tăng cũng là sớm tối sự tình. Nam Việt ngân hàng hiện tại lớn nhất tố cầu liền là cả nước huyết trương giấy phép, nhưng này giấy phép tương đương khó mà xin. Liền ngay cả trước đó vạn tử hào liên hệ Ngô thư phụ thân cũng không dám đánh cược, phạm vi nhỏ phê chuẩn Nam Việt ngân hàng tiến vào chiếm giữ vẫn được. Nhưng nếu là cho trương cả nước phạm vi giấy phép, cái kia Ngô thư phụ thân cũng không dám đáp ứng. Trầm Lãng chỉ có thể khuyên chính mình đừng nóng lòng, thực tại không được liền từng bước một đi, sớm tối có một Thiên Nam Việt, Quảng Đông, ngân hàng cũng có thể tranh thủ khai biến cả nước các thành phố lớn. Bất quá có thủ đô chi nhánh ngân hàng này low cost đầu cẩu, về sau Nam Việt ngân hàng cũng không tính tại Bắc Phương không có chút nào căn cơ. Chỉ có thể từng bước một từng bước xâm chiếm thị trường, Nam Vương thành thị cấp một bố cục ngược lại là cơ bản hoàn thành. Còn lại chỉ có thể nhìn cơ duyên, thành thương hội dị địa mở chi nhánh ngân hàng liền lại như thế gian nan. Nam Việt ngân hàng trên dưới đều cảm thấy đã rồi phá lệ hài lòng, liên tiếp cầm xuống Dung Thành, Thượng Hải, thủ đô Tam Đại thành thị về sau Nam Việt Ngân hàng hiện tại phải làm nhất không phải mù quáng khuyết trường, mà là tích cực tiêu hóa này 3 cái thành thị thị trường. Trầm lãng cũng chỉ có thể đối hắn hắn thành thị nói tiếng thật có lôi, một tuần lệ thời gian, dựa vào lần này thành công mịt rồi lọc gỉnh marketing. Nam Việt Ngân hàng tiền tiết kiệm kim trướng 10 tỷ, này còn mới bắt đầu, càng đa dụng hơn hộ vẫn là ở vào quan sát trạng thái. Trường 680, Tôn Hiểu Nhã, 920, Cảm tạ minh chủ người nghèo bệnh người giàu có bệnh. Một tuần sau. Trầm Lãng như ước rút ra 888 tên may mắn người sử dụng, đồng thời Trầm Lãng mịt rồ login cũng sáng tạo mịt rồ login fan hâm mộ tăng trưởng nhanh nhất ghi chép. Trầm Lãng trước đó phát đầu kia mịt rồ login càng là bình luận đột phá 20 triệu, điểm tán cũng đột phá 30 triệu, phát cũng đồng dạng hơn chục triệu. Mịt rồ login nóng nhất tin tức liền là Trầm Lãng rút thưởng, Nam Việt ngân hàng cũng mượn Trầm Lãng rút thưởng đạt được người sử dụng với tiền tiết kiệm kim tăng mạnh. Nam Việt ngân hàng cường hoan đã rồi tạm cáo một cái đoạn Tiền tiết kiệm kìm ý nguyên bảo trì một cái dốc đứng tăng trưởng đường cong. Vì mô cao úc, Nam Việt ngân hàng đã rồi đối ngũ tầng chống không váy phòng tiến hành sửa chữa, bao bên ngoài cho chúng thầu sửa sang công ty. Còn tốt trước đó tống võ bọn hắn mướn tới diện tích đủ lớn, đầy đủ duy trì Nam Việt ngân hàng Thượng Hải chi nhánh ngân hàng một đoạn thời gian vận doanh. Dùng không mấy tháng, Nam Việt ngân hàng chi nhánh ngân hàng mới cơ quan liền có thể trùng tù song. Chầm lãng đơn giản nhìn một chút chính tại thi công váy phòng liền trực tiếp đi thang máy thẳng đến Vimô Tinh Tuyển chỗ tại tầng lầu. Vimô Tinh Tuyển trải qua qua một đoạn thời gian tuyên truyền, sau ngày sắp chính thức thượng tuyến. Hiện tại Vimô Tinh Tuyển đã rồi bị độc lập ra qua, trở thành đơn độc công ty, thuận tiện về sau tiến hành đầu tư bỏ vốn. Diệp Tử Hi bị Trầm Lãng trực tiếp bổ nhiệm làm Vimô Tinh Tuyển CEO. Tại Diệp Tử Hi văn phòng, Tôn Hiểu Nhã cũng tại. Trầm Lãng tiến văn phòng, chính nhìn xem Diệp Tử Hi với Tôn Hiểu Nhã trò chuyện. Diệp Tử Hi thành thục không hề Hiện tại lại đảm nhiệm vị mô tinh tuyển CEO, Diệp Tử Hi toàn bộ người nhìn lên muốn so với trước trầm ổn nhiều. Ngươi đến, Hiểu Nhã vừa vặn cũng tại, liền để Hiểu Nhã với ngươi nói chuyện. Diệp Tử Hi cười nói, Tôn Hiểu Nhã vội vàng từ trên ghế xạ lòn đứng dậy chào hỏi, "Trầm tổng." "Ngồi." Trầm Lãng ngồi tại Diệp Tử Hi bên cạnh, vừa vặn đem Diệp Tử Hi với Tôn Hiểu Nhã ngăn cách. Tôn Hiểu Nhã đối Trầm Lãng vẫn là tràn ngập kính sợ càng biết rõ chính mình tự cho là ngạo nhan trị với dáng người tại trầm lãng trước mặt không đáng một đồng. Trầm tổng, ta phát hiện võng dục nghiêm tuyển với thi kéo biển mua đều có riêng phần mình chô thiếu sót. Tôn Hiểu nhã nhìn thấy trầm lãng có hứng thú liền giải thích nói, ta làm qua điều tra, võng dục nghiêm tuyển danh tiếng tương đương kém, có thể nói phục vụ khách hàng khối lượng hủy võng dục nghiêm tuyển. Cái kia thi kéo biển mua, kia liền càng tạ dị. Bọn hắn vậy mà làm cái gọi là bán trực tiếp thẳng bưu kho trên thực tế đều là trong nước nhà xưởng nhỏ gia công chế tác được sản phẩm thôi. Trầm Lãng cũng không khỏi đến kinh ngạc nói, "Ngươi xác định?" "Ta xác định, ta tận mắt nhìn thấy đồng thời trong tay còn có âm tần làm chứng, đối phương là một nhà hợp tác nhà máy, cho là ta cũng định tìm bọn hắn làm thay, cố ý cùng ta xem hợp tác văn bản tài liệu." Tôn Hiểu Nhã nói xong ngược lại để Trầm Lãng có chút hồi phục vãng dục, thật sự là tại tìm đường chết biên giới điên cuồng tham dò. Này nếu như bị lộ ra trận tướng, trên cơ bản này hai sản phẩm trực tiếp đều mất. Trầm Lãng hỏi, vậy ngươi tìm là nhãn hiệu công ty? Ta chỉ liên hệ mười mấy nhà mầu anh nhãn hiệu, ngoài ra ta liên hệ mấy nhà mầu trang nhãn hiệu, nhưng đều là cấp trung tiêu phí cấp độ, ta cho rằng tương đối phù hợp vi mô tinh tuyển định vị. Trầm Lãng không khỏi đối Tôn Hiểu nhã lau mắt mà nhìn, dù là Tôn Hiểu nhã người hướng giới tính có chút vấn đề, nhưng năng lực này thật không có lại nói, Trầm Lãng xem Tôn Hiểu nhã chuẩn bị ý tưởng hợp đồng đoạn bình phong đều là nguyên bản với thi kéo biển mua hợp tác nhãn hiệu, có chút nhãn hiệu cũng chú ý tới thi kéo biển mua bên trên cái bảng. Thậm chí có nhãn hiệu phát hiện chính mình sản phẩm lại bị giảm mạo. Đối mặt Vimo tinh tuyển với cảnh Long Thương mại rũa ra cảnh Olive, tại ký tên trái với điều ước hợp đồng sau không hề khó khăn nảy ra đi thi kéo biển mua tay chung phần bài. Diệp Tử Hi cũng báo cáo đối với Vimo tinh tuyển nhãn hiệu ngày chuẩn bị, giai đoạn trước Diệp Tử Hi dự định chỉ quay trùng quanh mẫu anh sản phẩm với mẫu trang sản phẩm tiến hành bố cục. Vi mô tinh tuyển sơ kỳ đầu nhập phí tổn chỉ có 100 triệu, Diệp Tử Hy càng là tính toán tỉ mỉ nghiên cứu tốt mỗi một khoản tiền đi hướng. Trong đó nhất làm cho Diệp Tử Hy may mắn liền là cùng thuộc vi mô thế giới, chỉ là tiếp tục với vi mô vân âm nhạc tiền quảng cáo chí ít liền tỉnh 20 triệu. Diệp Tử Hy với tôn hiểu nhã chuẩn bị rất đầy đủ, Diệp Tử Hy với tôn hiểu nhã có cộng đồng đặc tính, đều muốn chứng minh chính mình. Cho nên, đối mặt trầm lãng cho ra cơ hội, các nàng nỗ lực rất nhiều cố gắng. Diệp Tử hi vội vàng vi mô tính tuyển sự tình, lập tức liền muốn lên dây, Diệp Tử hi cần bận rộn sự tình có rất nhiều. Tôn Hiểu Nhã ngược lại là tạm lúc nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Trầm Lãng mang theo Tôn Hiểu Nhã tìm phụ cận quán cà phê đơn giản tâm sự. Muốn hai chén cà phê về sau, Trầm Lãng mắt nhìn muốn nói lại thôi Tôn Hiểu Nhã nói, "Nói đi, xem ngươi ở văn phòng đánh cho ta thủ thế." Tôn Hiểu Nhã hơi thở dài, "Tôn Viễn tìm tới ta, hy vọng ta ủng hộ hắn. Ngươi không phải hận hắn sao?" Trầm Lãng lẳng lặng nhìn xem Tôn Hiểu Nhã. La hận, nhưng nhìn thấy bọn hắn một nhà ba miệng đều quỳ ở trước mặt ta, ta thật không biết rõ nên như thế nào cự tuyệt bọn hắn. Vậy sao ngươi nghĩ? Giúp hắn vẫn là? Trầm Lãng không có trực tiếp trả lời phản hỏi thăm. Tôn Hiểu Nhã biểu lộ có chút xoắn xuýt, lời đến khóe miệng lại nuốt về qua. Tính, ta là ta, hắn là hắn, coi như bọn hắn quỳ xuống ta cũng không thể bởi vì một cái nhân tình cảm giác ảnh hưởng đến người đầu tư. Tôn Hiểu Nhã thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Trầm Lãng hài lòng gật gật đầu, vừa rồi Trầm Lãng xác thực có đổi đi Tôn Hiểu Nhã ý nghĩ. Nếu như Tôn Hiểu Nhã không làm được đến mức này, dù là Tôn Hiểu Nhã có năng lực đi nữa, Trầm Lãng cũng sẽ không dùng. Tôn Hiểu Nhã trong lòng một khối đại thạch đầu bị đẩy ra, cũng không còn soán suất, mắt nhìn đồng hồ cười nói, "Trầm tổng, còn không có chính thức xin ngài ăn bữa cơm, có thể phần mặt mũi sao?" Trầm Lãng không có cự tuyệt, Tôn Hiểu Nhã mặc dù là bách hợp Nhưng Trầm Lãng cũng cảm thấy không phải là không thể được thay đổi. Đại Không Tiêu Kim đem Tôn Hiểu Nhã đối chính mình độ thiện cảm đáp lên đến 100, nhưng này dạng không có chút ý nghĩa nào. Trầm Lãng hiếu kỳ Tôn Hiểu Nhã sẽ không lại bị chính mình chậm rãi đánh hạ thay đổi hướng giới tính. Đến một nhà riêng tư quán cơm, Tôn Hiểu Nhã con mắt có chút mê ly nói, "Đây là ta khi còn bé cuối cùng tới một nhà hàng, khi đó mẫu thân của ta vẫn còn, chúng ta một nhà trải qua đặc biệt hạnh phúc." Về sau không cần phải nói cách loại Tôn Hiểu Nhã mưu thân qua đời về sau, Tôn Viễn liền bị Tôn Hiểu Nhã mẹ kế cho mê thần hồn điên đảo. Đối Tôn Hiểu Nhã càng là thờ ơ, nhất là tại Tôn Hiểu Nhã mẹ kế cho Tôn Viễn sinh con trai về sau. Trầm Lãng trước đó nghe Tôn Hiểu Nhã nói qua nhà nàng tình huống, Diệp Tử Hi cũng chứng thực qua. Tôn Hiểu Nhã mặc dù hướng rơi tính có vấn đề, nhưng năng lực với tính cách vẫn là không có vấn đề. Lại thêm bản thân nhan trị cực cao, bên người không thiếu người theo đuổi. Nữ nhân đồng tính luyến ái tính không cái gì Đại chẳng phải cùng một chỗ ăn. Tôn Hiểu Nhã cũng đang liên lặng quan sát Trầm Lãng, ngay từ đầu Tôn Hiểu Nhã đối Trầm Lãng đặc biệt mâu thuẫn. Tôn Hiểu Nhã thật vất vả phát hiện Diệp Tử Hy này tuyệt hảo nhân tuyển, lại bị Trầm Lãng nhanh chân đến trước. Cho dù là Diệp Tử Hy chủ động đẩy ngược Trầm Lãng, cũng bị Tôn Hiểu Nhã trách tội đến Trầm Lãng trên đầu. Nhưng khi Tôn Hiểu Nhã biết rõ Trầm Lãng có năng lực giúp chính mình báo thù thời điểm, Tôn Hiểu Nhã trong nháy mắt trong đầu tuân ra để Trầm Lãng ủng hộ ý nghĩ của mình. Mà Tôn Hiểu Nhã cũng sắp thực đạt được trầm lãng trợ giúp, để chính mình cha đẻ đối chính mình lau mắt mà nhìn. Càng la động người cả nhà cùng một chỗ quỳ tại trước mặt mình chú ý, mặc dù Tôn Hiểu Nhã có chút xoắn xuýt, nhưng không thể không thừa nhận, khi thấy lúc trước cái kia cao ngạo mẹ kế với phách lối bạc hố đệ đệ quỳ tại trước mặt mình thời điểm, Tôn Hiểu Nhã thật cảm thấy thoải mái lần. Tôn Hiểu Nhã cũng biết rõ đây hết thảy đều là trầm lãng cho chính mình, không có trầm lãng chính mình căn bản làm không được qua báo thủ. Chương 681 Dừng không quân cổ tay, 10:20, cảm tạ minh chủ người nghèo bệnh người giàu có bệnh. Cảnh Long thương mại. Trầm Lãng với Tôn Hiểu nhã đơn giản ăn bữa cơm về sau, đi vào Cảnh Long thương mại nhìn xem. Hiện tại vi mô tinh tuyển lập tức sẽ thượng tuyến, cũng không quan trọng ẩn không che giấu tung tích. Bất quá Lâm Thiên Quân coi như có chút ra ngoài ý định, làm sao đều không nghĩ đến con trai mình bằng Hữu Liền là Cảnh Long thương mại thứ ba đại cổ đông. Nhưng ngay sau đó Lâm Thiên Quân trong lòng liền an tâm không ít, có Trầm Lãng tương trợ chính mình chủ tịch vị trí khẳng định sẽ ngồi càng ổn. Lâm Thiên Quân cười hoang nên trầm lặng nói, nguyên lai hiểu nhã phía sau lão bản liền là Trầm tổng ngươi. Trước đó Tôn Hiểu Nhã thần thần bí bí không nói, Lâm Thiên Quân luôn luôn tâm treo lấy, hiện tại nhìn thấy Trầm Lãng, Lâm Thiên Quân yên tâm không ít. Lâm Thiên Quân trước thời gian tổ chức ban giám đốc, bất quá cũng chỉ có Trầm Lãng với chính mình lại thêm Tôn Viễn ba người. Tôn Viễn qua tuổi 40, dáng người gầy gò nhưng nhất làm cho người khó quên chính là cái kia âm tàn ánh mắt. Tôn Viễn nhìn thấy ngồi tại chỗ trầm lặng, lại nhìn thấy Lâm Thiên Quân cười cười nói nói, cái kia còn không biết rõ chính chủ tới. Tu, vị này liền là hiệu nhã phía sau cao nhân. Tôn Viễn không âm không dương nói. Trầm lặng mí mắt nhấc đều không nhấc, tiếp tục cùng Lâm Thiên Quân nói chuyện. Lâm Thiên Quân cười trộm sau đó, hữu tâm xem Tôn Viễn kinh ngạc, "Tôn tổng, vị này là Trầm tổng, Cảnh Long Thương mại thứ 3 đại đồng sự." Tôn Viễn hừ một tiếng, phối hợp ngồi xuống, Trầm tổng thật đúng là uy phong. Lâm Thiên Quân ho nhẹ một tiếng. Đã Trầm tổng cũng tự mình đến, chúng ta cảnh Long Thương mại sự tình cũng có thể nói một chút. Tôn Viễn ngoốc ngoốc lộ thai, một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, "Lâm Đồng, có chuyện gì mau nói, buổi chiều ta vẫn phải tham gia tụ hội." Lâm Thiên Quân trong lòng cười lạnh, trên mặt bất động thanh sắc, "Với Vimo thế giới hợp tác, hiện tại xem ra là đúng, Vimo thế giới hoa 35 ức mùa cao ô sự tình." Tôn tổng hẩn nghe nói qua. Lâm Thiên Quân đều sớm biết rõ Trầm Lãng thân phận, liền Tôn Viễn còn không biết rõ. Tôn Viễn mắt nhìn Tôn Hiểu Nhã, Lúc trước nếu không phải Tôn Hiểu Nhã dốc hết sức chủ trương với Vimo thế giới hợp tác, cảnh Long Thương mại thật đúng là bỏ lỡ như thế chất lượng tốt hợp tác đồng bạn. Nghe qua, đó là công ty lớn, chúng ta so không. Tôn Viễn hờ hững nói. Lâm Thiên Quân khẽ mỉm cười nói, hải ngoại mua sắm sự tình giao cho Hiểu Nhã, về phần trong nước với công ty hợp tác sản xuất sản phẩm sự tình, ta muốn tự mình phụ trách. Không được. Tôn Viễn không nói hai lời cự tuyệt nói. Lâm Thiên Quân nhíu mày, Tôn tổng cảm thấy nơi nào không được. Lần trước cũng là ngươi không chủ trương với Vimo thế giới hợp tác, hiện tại ngươi xem một chút nếu là dựa theo ngươi thuyết pháp, cảnh long thương mại có thể có hiện tại cục diện. Tôn Viễn một là ngứ ngẹn, nửa ngày tung ra một câu, trong nước công ty trước kia đều là ta phụ trách, Lâm Đồng ngươi đây là vượt quyền. Những năm này vẫn luôn là Tôn Viễn phụ trách cụ thể với công ty hợp tác, Tôn Viễn cũng trong kiếm lấy chất méo. Lâm Thiên Quân mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ bắt tập đoàn sự tỉnh. Chuyện của tôi rất nét. Nhưng hiện tại đưa vào chấm lãng. Lâm Thiên Quân cũng không dự định nuôi hổ gây họa, cũng là thời điểm nhổ tôn Viễn này cái đinh. Lâm Thiên Quân trong mắt hơi híp, thanh âm lạnh xuống tới, cái kia Tôn tổng ý là giơ tay biểu quyết. Tôn Viễn nhìn thấy Lâm Thiên Quân một bộ không thu hồi quyền lợi thể không bỏ qua bộ dáng, liền biết rõ hôm nay có thể muốn bị đả kích một phen. Lâm Đồng, ngài cũng rất nhiều năm không cùng những kia công ty hợp tác, này phương diện dù sao ta phụ trách năm tháng nhiều, ta cảm thấy ta so ngài càng thích hợp. Tôn Viễn vẫn là không cam tâm cứ như vậy bị thu hồi quyền lợi. Lâm Thiên Quân nhìn cũng không nhìn Tôn Viễn, ngược lại cười hỏi Trầm Lãng, "Trầm tổng, ngài xem chúng ta phải trang giờ tay biểu quyết một cái." Cảnh Long Thương mại liền ba cái người, tự nhiên chỉ cần Trầm Lãng ủng hộ ai, ai liền có phần thắng. Trầm Lãng cũng nhìn ra Lâm Thiên Quân với Tôn Viễn quan hệ, sớm mấy năm là hợp tác đồng bạn, cùng một chỗ đem Cảnh Long Thương mại làm cho phát triển không ngừng. Hiện tại thì là biến thành ai cũng không làm gì được ai, cho nên Trầm Lãng này ngoại viện trở nên phá lệ mấu chốt. Bằng không Tôn Viễn cũng không trở thành mang theo vợ mình với Nhi Tử Quỳ tại Tôn Hiểu Nhã trước mặt. Tôn Viễn trong lòng ôm một điểm chờ mong, vạn nhất Tôn Hiểu Nhã thật bị chính mình một nhà cảm động. Tôn Viễn lông mày thư giãn không ít, cũng đồng ý Lâm Thiên Quân đề nghị. Tôn Viễn còn cố ý nhìn Tôn Hiểu Nhã một chút, nhìn thấy Tôn Hiểu Nhã tựa như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Tốt, đã mở ban giám đốc, vậy liền giơ tay biểu quyết một cái, trong nước tiêu thụ quyền giao cho ai? Lâm Thiên Quân với Tôn Viễn đều có chút khẩn trương quyền quyết định nắm giữ tại Trẩm Lãng tay trong. Lâm Thiên Quân trước để dành Tôn Viễn, ủng hộ Tôn tổng tiếp tục chưởng quản trong nước công ty hợp tác quyền nhấc tay. Tôn Viễn không chút do dự nhấc tay, ánh mắt chờ mong nhìn xem Trẩm Lãng. Tôn Viễn đẩy cõi lòng hy vọng đến nội tâm lãnh đạo, chỉ dùng không đến 10 giây. Tôn Viễn không hiểu nhìn xem Tôn Hiểu Nhã, Hiểu Nhã, chẳng lẽ chúng ta một nhà quỳ ở trước mặt ngươi cũng không được sao? Ngươi liền không thể giúp ta nói một chút lời hữu ích. Thật có lỗi, các ngươi một nhà với ta không có bất cứ quan hệ nào. Tôn Hiểu nhã lạnh lùng trả lời. "Ngươi?" Tôn Viễn khó thở, vỗ bàn sau trực tiếp phẫn nộ rời đi. Lâm Thiên Quân thấy cảnh này cười, "Vậy thì tốt, Tôn tổng bỏ quyền, cái kia trong nước công ty hợp tác về sau liền giao cho ta." "Trầm tổng, không biết rõ ngài đối với chúng ta Cảnh Long Thương mại lựa chọn hợp tác thương có yêu cầu gì?" Lâm Thiên Quân biết rõ Trầm lão ý kiến phá lệ trọng yếu, coi như Tôn Viễn hiện tại bất mãn, cũng sẽ nghĩ biện pháp tranh thủ Trầm lão ủng hộ. "Võng Dực Nghiêm tuyển có nghe qua không?" "Biết rõ" Bọn hắn cùng chúng ta nguyên bản hợp tác không ít công ty từng có hợp tác, nghe nói là làm tự chủ nhãn hiệu sản phẩm lộ tuyến. Lâm Thiên Quân hồi tưởng sau đó nói, vòng dục nghiêm tuyển đi là tự chế lộ tuyến, tìm đến một nhóm lớn nhà thiết kế, thiết kế tốt phong cách với sản phẩm giao cho nhãn hiệu làm thay nhà máy tiến hành sản xuất. Nhưng trên cơ bản sản phẩm khối lượng không dám lấy lòng, xoa bình càng là nhiều đến làm cho người giận sôi trình độ. Giá cả có thể quý, nhưng nhất định phải đáng giá. Trợ đại liệu ngươi có thể làm được với nhãn hiệu công ty một cái cấp bậc sao?" Trầm Lãng cố ý đưa ra yêu cầu. Lâm Thiên Quân do dự nói, "Trầm tổng, ngài có chỗ không biết, Võ Dực Nghiêm tuyển một chút hợp tác công ty ta cũng biết rõ, không ít danh tiếng rất kém cỏi. Chúng ta nếu là làm chính mình nhãn hiệu sản xuất, tất nhiên cần lựa chọn có danh tiếng phẩm chất cao công ty, nhưng này ra giá khẳng định muốn so Võ Dực Nghiêm tuyển bên kia cao hơn một đoạn." Lâm Thiên Quân sợ Trầm Lãng nghe không rõ đơn giản giải thích nói. Danh tiếng đồng dạng công ty có thể làm được nhãn hiệu sản phẩm 1 phần 10 sản xuất giá cả, nhưng này chút sản phẩm kém phẩm suất quá cao. Nếu như bảo trì với hàng hiệu sản phẩm một cái cấp bậc, gạt ra nhãn hiệu tràn giá lượng nước, có thể làm đến bao nhiêu? Lâm Thiên Quân suy nghĩ một chút nói, ít nhất phải nhiều hai thành, tỉ như một kiện thương phẩm 100 khối làm thí dụ, vong dục nghiêm tuyển khả năng xuất xưởng giá cả chỉ có 10 khối, chúng ta thì là cần 30. Lâm Thiên Quân ý tứ rất rõ ràng mang ý nghĩa phải bảo đảm khối lượng còn không có hàng hiệu danh khí. Mỗi dạng đơn phẩm vi mô tinh tuyển nếu là qua bán, ít nhất phải so vòng rực nghiêm tuyển ít 2 thành lợi nhuận. Lâm Thiên Quân sau khi nói xong nhìn xem Trầm Lãng, chờ đợi Trầm Lãng đáp án. Nhưng trong lòng cho rằng Trầm Lãng khẳng định không nỡ bộ phận này chênh lệch giá mang đến lợi nhuận. Chương 682, số liệu không sai, 34 giờ 11:20, cảm tạ minh chủ giả quỷ 18 số. Vọng Dực nghiêm tuyển với phụ dùn trả phân biệt đi tự chế với biển dải lộ tuyến, nhưng mục tiêu đám người đều là mới giai cấp tư sản dân tộc. Hoa Hạ đi qua thống kê đã rồi có vượt qua 100 triệu người đạt tới mới giai cấp tư sản dân tộc. Cái gọi là giai cấp tư sản dân tộc liền là đã rồi thoát ly mủ quáng truy cầu giá thấp cấp độ. Bắt đầu cần cấp cao phẩm chất sản phẩm thỏa mãn cuộc đời mình. Vi mô tinh tuyển mục tiêu đám người liền là bọn hắn, trong đó chiếm số so nhiều nhất đương nhiên là nữ tính. Cho nên Diệp Tử Hi mới có thể trọng yếu nhất đem Ngô Anh với mẫu trang sản phẩm định là vi mô tinh tuyển nhóm đầu tiên chủ đẩy sản phẩm. Lâm Thiên Quân đưa tiến Trầm Lãng, nhìn thấy bị lưu lại Tôn Hiểu nhã hơi xúc động, "Này Trầm tổng thật không, ta đều nói chiến lược giá lợi nhuận kém nhiều như vậy, vậy mà không có chút nào thèm quan tâm." Phạm La một cái thương nhân có thể biết rõ nhiều kiếm tiền cơ hội, khẳng định sẽ bí quá hóa liễu. Lại nói Vọng Dực Nghiêm Tuyền không phải cũng là làm xong tốt, tháng tiêu thụ đều tại 60 triệu trình độ đã là coi như không tệ thành tích. Tôn Hiểu Nhã cũng xem không hiểu trầm lãng, nhưng Diệp Tử Hi Miêu tạ đôi câu vài lời có thể cảm giác ra trầm lãng không quan tâm tiền, tựa như tiền với hắn mà nói dễ như trở bàn tay đồng dạng. 8 tháng 10 tháng ngày, Vimo tinh tuyển bắt đầu tuyên truyền, mượn nhờ TikTok, Vimo vân âm nhạc các loại quảng cáo tài nguyên, cấp tốc lần dào loạt có tăng lên. Bao quát ưu mễ phiếu vụ với Hải Phó Bảo cũng không ngoại lệ, đều tận chính mình có khả năng làm Vimo tinh tuyển làm lấy đạo lưu làm việc. Ái Phó Bảo đã rồi tuần tự mượn nhiều lần hoạt động, đều sớm hoàn thành tháng hoạt dụng hộ đột phá ngàn vạn thành tích. Tại phe thứ 3 thanh toán áp trên bảng xếp hạng mặt, Kang La chỉ lần này tại thanh toán bảo với cánh thanh toán. Triệu Nhược Tuyết mục tiêu là trước vượt qua cánh thanh toán, lại truy đuổi thanh toán bảo quái vật khổng lồ này. Không có tiếng tâm gì đến nhất cử thành danh, Ái Phó Bảo dùng chưa tới nửa năm thời gian. Lần này vi mô tinh tuyển thượng tuyến, Ái Phó Bảo lần nữa xuất ra cự tài chính phủ cấp. Đây cũng là ai phó bảo có thể phi tốc trưởng thành nhất yếu tố mấu chốt. Không đốt tiền, lấy ở đâu người sử dụng. Vimo tinh tuyển thượng tiến về sau, lần đau loạt liên tiếp trở cao, mẫu anh sản phẩm với mẫu trang sản phẩm đều là chính phẩm 100% bảo đảm thật. Vimo tinh tuyển muốn so lới dễ nghiêm tuyển với phò dùn trạ may mắn nhất liền là có được khủng lộ minh hữu ủng hộ. Cùng loại với TikTok ngày sống tại 50 triệu kinh khủng trình độ, những khác phẩm là có thể cho Vimo tinh tuyển mang đến lưu lượng phần mềm đều toàn lực ứng phó ủng hộ Vimo tinh tuyển. Đây chính là tập đoàn ưu thế, Diệp Tử Hi hiện tại đã rồi có một bộ nữ cường nhân bộ dáng. Chấp trưởng vi mô tinh tuyển tự nhiên mà vậy để Diệp Tử Hi khí chất phát sinh biến hóa. Diệp Tử Hi với trầm lặng chú ý lập trình viên hậu trường thống kê kết quả. Trong đó nhất làm cho Diệp Tử Hi chú ý tự nhiên là mấy số lượng theo, dao, gợn mơ vờ. Hai đường con cơ hồ là thành thẳng tắp dâng lên, dao ngày hoạt dụng hộ dẫn đầu đột phá 1 triệu tiêu chuẩn. Gợn mơ vờ cũng cơ hồ đang nhanh chóng lên cao tròng nhưng khẳng định cùng hàng hiệu hội số so 0. Hàng hiệu hội bán cao cấp xa xỉ phẩm, bình quân khách đơn giá quá cao. Vi mô tinh tuyển không đạt được trình độ này, nhưng cũng sẽ không quá thấp. Mẫu anh sản phẩm khách đơn giá cũng rất cao, lợi nhuận khẳng định là có. Diệp Tử Hi cũng trong lòng có này chuẩn bị, nói với Trầm Lãng, ta dự đoán hôm nay không sai biệt lắm có thể ngày đầu GMV đạt tới 100 triệu. Diệp Tử Hi vẫn là có chút bạo thủ. Nhưng vi mô tinh tuyển đột GMV đột phá 100 triệu chỉ dùng không đến 3 giờ thời gian. GMV chỉ là thành giao với không thành giao cuối cùng đơn đặt hàng kim loại, dù là người sử dụng còn trên trả tiền cũng coi như ở bên trong. Vi mô tinh tuyển thành tích khả quan, Trầm Lãng cũng liền càng thêm yên tâm. Diệp Tử Hi cũng buổi tiếp Trầm Lãng rời đi số liệu thất, trở lại phòng làm việc của mình nói ra, chúng ta khả năng cần đầu tư bảo lưu thuế nhập khẩu kho, này chút hải ngoại mua sắm thương phẩm trực tiếp tổn đến hải ngoại kho lại tiến hành phối. Có thể đề cao chúng ta vượt cảnh mua sắm trải nghiệm. Đại bài tốc đạt nghe qua, Trầm Lãng cười phản hỏi thăm, "Diệp Tử Hi đương nhiên biết rõ lần kia Trầm Lãng làm ra phong ba, biết rõ, ngươi không chả cố ý làm một lần chuyện phát nhanh viên tuyên truyền sao? Ta trước đó không lâu lại cho hàng hiệu hội bơm tiền 500 triệu đô la. Nhiều như vậy? Không nhiều. Đại bài tốc đạt có thể tạo được tác dụng tuyệt đối về sau để ngươi lau mắt mà nhìn. Cho đại bài tốc đạt thứ nhất khoản tiền căn bản vốn không đủ dùng." Tại cả nước các tòa thành thị thu mua nơi đó chuyển phát nhanh công ty, lại thêm tuyển nhận chuyển phát nhanh viên huấn luyện, mua sắm hậu cần phối đưa cố xe. Đợi đến chủ hoạch kiến lập cả nước lục đại hậu cần trung tâm thời điểm, đại bài tốc đạt khoản đã rồi không? Kiến thiết một cái hậu cần trung tâm phí tổn đều khá đắt đỏ, đại bài tốc đạt là duy nhất một lần đầu tư kiến thiết sáu. Lựa chọn thành thị nơi đó chính phủ đều 10 phần ủng hộ đại bài tốc đạt, đại bài tốc đạt tuyên chỉ đều là vắng vẻ nội thành hoặc thôn trấn. Cơm tiên cực kỳ bé nhỏ, Lại thêm nơi đó chính phủ còn có tài chính phụ cấp. Lớn nhất tiêu xài vẫn là tại đưa vào các loại cao trí năng phân lấy hệ thống với thiết bị, giai đoạn trước đầu nhập quá cao. Diệp Tử Hi nghe về sau không biết rõ nói cái gì cho phải, bất quá đã đại bại tốc đạt đã rồi đầu tư kiến thiết bảo lưu thuế nhập khẩu khó, cái này không cần chứng minh lại ngoài định mức nhiêu thương. Với lại vi mô tinh tuyển nếu có thể hợp tác với đại bại tốc đạt, chịu nhất định có thể so vóng vực phò dùn trà cung cấp cao hơn mua sắm trải nghiệm. Đại bài tốc đạt chuyển phát nhanh Diệp Tử Hi cũng nhận qua một lần, thái độ phục vụ với quần áo cách gan mặc khá cao. Diệp Tử Hi cũng nhịn không được cho tốt bình, cho đối phương điểm tán. Đại bài tốc đạt chuyển phát nhanh viên tiền lương đã rồi hoàn toàn xứng đáng tấn thăng cả nước cao nhất. Bình quân tiền lương đều tại 10.000 trở lên, có cá biệt có thể đạt tới tiền lương 20.000. Tang chí đối đại bài tốc đạt sửa trị phá lệ nghiêm ngặt, phạm là bị người sử dụng báo cáo thái độ không hợp cách, vượt qua 3 lần nhất luật khai trừ. Đại bài tốc đạt danh tiếng đã rồi đánh ra đến, hiện tại liền chờ đại bài tốc đạt hậu cần phối đưa căn cứ hoàn thành. Diệp Tử Hi tiếp lấy vội vàng với Vimo Tinh tuyển sự nghiệp bộ những người khác thương thảo bước kế tiếp marketing phương án. Trầm Lãng qua trên lầu, Trần Vân đang bận thành lập Vimo thế giới tin tức sự nghiệp bộ. Nhìn thấy Trầm Lãng đi vào đến, Trần Vân ngẩng đầu ra hiệu thư ký qua cho Trầm Lãng rót cốc nước. Qua dưới lầu nhìn qua. Trần Vân ký xong danh tự về sau, đem văn bản tài liệu khép lại để qua một bên, duỗi người một cái. Nhìn qua, số liệu rất không tệ. Bao nhiêu? 34G. Trần Vân mắt nhìn đỏ mặt đem chén nước phóng tới trầm lặng trước mặt thư ký, Trương trầm lặng một chút đối thư ký nói, ngươi trước ra ngoài đi, khép cửa lại. Thư ký liền vội vàng gật đầu, chạy chậm đến rời phòng làm việc. Trầm lặng cũng không thèm để ý, nhìn xem xấu hổ Trần Vân nhịn không được cười nói, ta nói là sự thật. Hừ, nói không chừng ta trong khoảng thời gian này biến thành 36G. Trần Vân có chút phàn nàn nói. Ngươi cũng rất lâu không có qua nhà ta, cha mẹ ta thúc ta rất nhiều lần. Thúc thúc A-ri thân thể không sai. Rất tốt, liên lạc cuối cùng muốn nhìn ngươi một chút, suốt ngày tại bền thai ta nói để cho ta đem ngươi mang về qua. Trần Vân bất đắc di nói, chầm lãng mắt nhìn thời gian, vậy thì thật là tốt có rảnh, đêm nay gặp một lần. Đêm nay? Không được sao? Không phải, trong nhà của ta vừa vặn tới mấy thân thích. Trần Vân suy nghĩ một chút nói, tính, ngươi cũng không phải ngoại nhân, cùng đi chứ. Trần Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối Trầm Lãng cảnh cáo nói: "Ta nhưng nói cho ngươi, tới có ta một cái biểu muội, ngươi tuyệt đối không cho phép đánh nàng chú ý." Chương 683, cơ hội cho ngươi, 1220, cảm tạ Minh chủ giả quỷ 18 số. 6 giờ tối, Trần Vân đổi thân mồ đèn tu thân váy dài, giẫm lên mầu trắng thủy tinh dày cao gấp kéo Trầm Lãng cánh tay có mặt da hiến. Tiệm cơm là Trần Vân phụ mẫu định tốt, biết được Trầm Lãng có thể tới, nhưng làm Trần Nham với Vương Tĩnh Nhàn hai lão cao hứng họng. Trầm Lãng ngay từ đầu còn tưởng rằng sẽ có rất nhiều thân thích, kết quả xem xét chỉ có một nhà ba người bị mở tiệc chiêu đãi. Trần Nham liền vội vàng gời lôi kéo Trầm Lãng giới thiệu cho chính mình biểu đệ, "Đây là tiểu lãng, tiểu Vân bạn trai." Trần Nham biểu đệ một nhà vội vàng khách khí với Trầm Lãng nắm tay hàn huyên vài câu. Trần Nham biểu đệ gọi Trần Thước, Trần Thước xem Trầm Lãng tựa hồ khá quen, giống như đã gặp ở nơi nào. Vẫn là Trần Thước nữ nhi trước tiên nhận ra Trầm Lãng, hỏi, "Xin hỏi ngươi là Trầm Lãng sao?" Trầm Lãng nhìn trước mắt này, nhàn trị đạt tới 90 nữ hải, liền biết rõ Trần Vân vì cái gì một đường dặn đi dặn lại. Trần Vân lôi kéo Trần Dĩnh ngồi xuống, Trần Dĩnh là lao Trần gia xinh đẹp nhất tiểu công chúa, từ nhỏ đã một mực nhan trị tại Tuyên. Là, hắn liền là các ngươi tại Mị Đỗ lọ gừng bên trên thường xuyên trông thấy cái kia Trầm Lãng. Trần Vân một đoán liền biết rõ sẽ cái hiệu quả này. Trần Dĩnh mắt to kinh ngạc nhìn xem Trần Vân, oa, biểu tỷ, ngươi thật lợi hại. Lợi hại cái gì? Trần Vân khó hiểu nói. Ngươi không biết rõ hắn tại trên mạng đặc biệt nhiều mê muội sao?" Trần Dĩnh nhỏ giọng nói. "Biết rõ, nhưng thì tính sao?" Trần Vân hừ một tiếng, không biết rõ bao nhiêu tiểu cô nương liền là bị hắn nhan trị lừa gạt, "Tiểu Dĩnh ngươi nhất định phải cẩn thận, đầu năm nay không thể chỉ xem nhan trị." Đàn ông nó no không biết đàn ông chết đói, "Vẫn tỉ ta vậy mới không tin ngươi không phải nhan đảng." Trần Dĩnh cười vạch Trần Trần Vân nói. Trần Dĩnh vốn so Trần Vân không lớn lắm, nhưng giờ thời gian sau Trần Vân cuối cùng mang Trần Dĩnh chơi. Tăng thêm hai nhà thường xuyên đi lại, quan hệ lẫn nhau ngược lại là rất tốt. Trầm Lãng một mực tuân thủ Trần Vân chế định quy tắc, trừ Trần Dĩnh chủ động đáp lời, bằng không tuyệt đối không đáp lời. Trần Thước lúc này cũng muốn trầm Lãng thân phận, trong mắt dị sắc nói liên tục, "Nham ca, lần này ngươi cũng không đến, con rể này tuyệt đối là rể hiền a." Trần Nham cười ha ha, lộ ra phá lệ đất ý, đó là, "Tiểu Vân ánh mắt tốt, tựa như tẩu tử ngươi năm đó xem ra ta đồng dạng." Vương Tĩnh nhàn nghe vậy trắng Trần Nham một chút. Với Trần Tức người yêu đường mận trò chuyện. Đường Mẫn cũng không khỏi đến có chút hâm mộ nói, "Tĩnh Nhàn, Tiểu Vân Mệnh thật là tốt, ta vợ con dĩnh này vừa tốt nghiệp còn không biết rõ về sau hướng phương hướng nào phát triển. Nếu không tới Tiểu Vân này." Vương Tĩnh Nhàn một mảnh hảo tâm nói, "Tiểu Vân công ty một mực tại nhận người, để tiểu dĩnh tới làm một đoạn thời gian nói không chừng còn có thể phát triển không sai." Phương này liền sao? Đường Mẫn ước gì Vương Tĩnh Nhàn mở miệng, ra vẻ từ chối nói, "Thuận tiện Ngươi không biết rõ Tiểu Vân công ty lão bản liền là tiểu lãng, đoạn thời gian trước Hoa 35 ức mua tòa nhà lớn đâu, liền cái kia hải hàng cao ốc biết rõ. Vương Tĩnh Nhàn không khỏi khẽ khàng nói. Đường Mẫn Kinh thán không thôi, Tạ Thiên, Tiểu Vân đây là cái gì mệnh, này tìm bạn trai cũng quá lợi hại. Vương Tĩnh Nhàn cho Đường Mẫn ngược lại ly đồ uống, khẽ cười nói, ta nghe Tiểu Vân trước đó đề cập qua đời miệng, giống như đều sớm giá trị bản thân chục tỷ, hiện tại có bao nhiêu ta cũng không rõ lắm. Đường Mẫn mắt nhìn nữ nhi của mình, Luận Nhan chỉ không thể so với Trần Vân kém, làm sao lại cho chính mình tìm không thấy ưu tú, như vậy con rẻ. Trần Vân với Trần Dĩnh hai nhà không sai biệt nhiều, Trần Dĩnh nhà làm là trang trí kiến trúc này một khối. Nhưng từ Trần Vân với Trầm Lãng tiếp xúc về sau, Trần Vân nhà cấp tốc kéo ra một khoảng cách lớn. Chỉ là Trần Vân tay trong nắm giữ vi mô thế giới cổ phần, hiện tại liền giá trị mấy trăm triệu. Ba nam nhân tại uống rượu với nhau, nữ nhân tự nhiên tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Trần Dĩnh học là thị trường tiêu thụ này một khối. Hàng năm này tốt nghiệp chuyên nghiệp sinh viên không nên quá nhiều. Trần Dĩnh điều kiện gia đình ưu việt, định cho Trần Dĩnh tùy ý chọn một phần ổn định làm việc là được. Lần này cũng là cố ý tới xin nhờ Trần Vân, trên cơ bản tất cả gia đình thân thích đều là dạng này. Phạm Lan nếu là con nhà ai tiền đồ có năng lực, đều sẽ làm con cái cầu đối phương hỗ trợ để bật một cái. Trần Vân cũng không thiếu trước vị an bài Trần Dĩnh, Trần Vân chủ yếu không yên tâm Trần Dĩnh tiến vi mô thế giới lại cùng trầm lãng phát sinh chút gì. Có Diệp Tử Hi liền đã để chính mình đủ đau đầu lại muốn là đem biểu muội mình dẫn tới công ty mình. Trần Vân cũng sợ về sau hai nhà gặp mặt biến xấu hổ, cho nên đang xoắn xuýt. Vương Tĩnh Nhàn không biết rõ Trần Vân ý nghĩ, cũng nhìn ra Trần Dĩnh một nhà ý nghĩ nhân tiện nói, "Tiểu Vân, nếu là thuận tiện liền đem tiểu Dĩnh an bài đến ngươi công ty, công ty của các ngươi gần nhất không phải tại nhận người sao?" Nghe nói như thế trầm lãng đầu đều không chuyển một cái, chuyên chú với Trần Nham bọn hắn uống rượu. Trần Vân thở dài nói, "Vậy liền để tiểu Dĩnh ngày mai tới công ty đưa tin đi." Ta cho nàng an bài cái chức vị. Ta ân Vân tỷ, Vân tỷ đối ta tốt nhất." Trần Dĩnh cười hì hì ôm Trần Vân cánh tay nói. Trần Vân cũng không muốn qua lo lắng nhiều như vậy, lại nói vạn nhất Trầm Lãng với Trần Dĩnh có thể trở thành đơn thuần tỷ phu với muội muội quan hệ. Trầm Lãng tửu lượng tương đối tốt, điểm ấy Trần Nham là biết rõ, nhưng Trần Đức làm cảm kích không thiếu chủ động mời rượu, uống đến cuối cùng có chút mắt say lờ đờ mông lung. Trần Nham cười nâng Trần Đức về khách sạn, Trầm Lãng giao tiền thuê nhà. Các loại hết thảy an bài thỏa Trần Vân với Trầm Lãng đi theo Trần Nham cặp vợ chồng về nhà. Trần Nham với Vương Tĩnh nhàn vào nhà đổi giày về sau, bắt chuyện qua liền về phòng ngủ mình. Trần Vân các loại Trầm Lãng đi theo tự mình đi tiến phòng ngủ, liền đem cửa khóa trái sau đem Trầm Lãng đẩy ngồi tại bên cửa sổ. Ban đêm đối tiểu dĩnh động tâm cũng có. Trần Vân bực hỏi thầm, làm sao lại, ta người nhiều đứng đắn. Trầm Lãng phủ nhận nói, cắt, ta khở tin tưởng ngươi. Trầm Lãng cười chỉ chỉ Trần Vân trước ngực, biểu mọi ngươi nơi này chiếu ngươi kèm xa. Ai nói với ngươi, tiểu dĩnh mặc quần áo luôn luôn rộng rãi, không thể so với ta tiểu. Trầm Lãng nhẹ qua Trần Vân cho chính mình trải bấy dặm, chân thành nhìn xem Trần Vân nói, "Ngươi yên tâm, ta đối cô em vợ loại sinh vật này không có hứng thú." Trần Vân cười hai lần, qua trang điểm trước gương bắt đầu lấy xuống trên lộ thai với trên cổ trang sức. Trần Vân đều chuẩn bị kỹ càng, đội kiện nửa ẩn nửa hiện viền ren áo ngủ. Trầm Lãng cảm thấy y phục này còn không bằng không mặc, có nhiều chỗ căn bản đều che không đến. Trần Vân nghiêng mắt nhìn trầm lãng một chút, nhìn thấy trầm lãng bụng dưới lửa nóng vừa lòng thỏa ý, tối thiểu chính mình mị lực như cũng đối trầm lãng hữu hiệu. Trần Vân ngạo kiêu hóa thân nữ kỵ sĩ, cũng cho chính mình mượn cớ nói, "Vị phong ngựa ngươi về sau đối muội muội ta mưu đồ làm loạn, ta quyết định trước sớm." Trầm lãng đảo khách thành chủ, Trần Vân bất mãn đập trầm lãng nói, "Có thể hay không dễ cho ta nói hết?" Phong ngủ cả sảnh đường xuân sắc, trầm lãng cũng cảm thấy Trần Vân gần nhất có chút ăn no căng. Lần đầu không có sử dụng tinh trùng vỡ nát khí về phần có thể hay không mang thai liền muốn xem Trần Vân chính mình mệnh. Dù sao Trầm Lãng đã rồi cho Trần Vân cơ hội, có thể hay không bắt lấy cũng không phải là Trầm Lãng có thể không chế. Về phần hôm nay cái kia Trần Dĩnh, Trầm Lãng thật đúng là không phải đặc biệt có hương thú. Nhiều nhất liền là treo chọc Trần Vân thôi, Trầm Lãng cũng không phải không có thấy qua việc đời. Trường 684, Trần Dĩnh nhập trước, 1-13-20, Cảm tạ Minh chủ giã quỷ 18 số. 8 tháng 19 ngày. Vì mô thế giới, Chủ tịch văn phòng. Trầm Lãng với Trần Vân tham gia ra yến, dịp tử hi ngược lại là tại Vimo tinh tuyển xem số liệu đến rạng sáng. Màu anh với màu trang sản phẩm khách đơn giá rất cao, dựa vào các đại huynh đệ công ty trợ giúp, Vimo tinh tuyển giao ra một phần để Trầm Lãng bọn hắn đều rất hài lòng thành tích. Ngày đầu GMV đột phá 300 triệu, giao ngày hoạt dụng hộ đạt tới 200 vạn. Chiếu so cùng thời kỳ thượng tiến hàng hiệu hội khẳng định có chiến lệch, nhưng thành tích cũng không tính kém. GMV không phải thực tế tiêu thụ nghịch, càng không phải là thực tế lợi nhuận một cái tham khảo số liệu. Diệp Tử Hi con mắt có chút phế hồng, nhưng ngữ khí phá lệ hưng phấn. Vimo tinh tuyển ngày đầu tiên giao ra thành tích vượt qua chúng ta nguyên bản dự đoán, bước kế tiếp ta hy vọng có thể tính nhắm vào tại những các bình đài đưa lên quảng cáo. Tính nhắm vào. Ta làm qua điều tra, phát hiện mù quáng đạo lưu hiệu quả cũng không khả lắm. Ta dự định phía trên Vimo văn âm nhạc chỉ đưa lên nam tính chữ số với âm nhạc tương quan sản phẩm, trên tiktok nhắm vào đặc biệt đám người đưa lên chuyên môn quảng cáo. Diệp Tử Hi nói xong liền nhìn xem Trầm Lãng, chờ đợi Trầm Lãng trả lời chắc chắn. Trầm Lãng cũng không nghĩ tới Diệp Tử Hi đã vậy còn quá cẩn thận. Trước kia Trầm Lãng một nửa đều là thô bạo trực tiếp dùng những khắc bình đại cho mới thượng tuyến công ty đạo lưu. Nhưng Diệp Tử Hi đề nghị hoàn toàn có thể thích hợp với những khắc sản phẩm, Trầm Lãng đem này ghi ở trong lòng. Ngươi trực tiếp với Trần Vân xin là được. Trầm Lãng nhìn thấy Diệp Tử Hi có chút mỏi mệt, mặt ngoài hưng phấn quan tâm nói, trước trở về nghỉ ngơi một chút đi. Công ty sự tình giao cho phó tổng thay ngươi xử lý là được." Diệp Tử Hi mỉm cười gật đầu, sau đó nói với trầm lãng vài câu liền trực tiếp rời đi. Cục diện chỉ cần mở ra, đến tiếp sau sự tình liền đều tốt xử lý. Diệp Tử Hi chân trước vừa đi, chân sau Trần Vân liền tìm tới cửa. Trần Vân đi theo phía sau liền là Trần Dĩnh, Trần Dĩnh trong mắt to tràn ngập hưng phấn với Khẩn Trương. Nhìn thấy sửa sang khí phái chủ tịch văn phòng, Trần Vân còn là lần thứ nhất gặp. Đi theo biểu tỷ Trần Vân ngoan ngoãn đi vào trong văn phòng. Nhìn thấy một cái nhan trị không thể so với chính mình kém đại mỹ nữ cho tự mình ngã chớ nước. Tạ ơn. Trần Dĩnh nói tiếng cảm ơn. Không khách khí. Tạ Ngọc ngược lại xong nước liền đứng ở một bên, đợi vàng việc của mình. Trầm Lãng mắt nhìn Trần Vân, cươi hỏi, nhập chức thủ tục đều xong xuôi. Xong xuôi, tiên tiến vi mô tin tức sự nghiệp bộ thị trưởng tiêu thụ bộ môn. Thị trưởng tiêu thụ. Trầm Lãng hơi kinh ngạc, Trầm Lãng nhưng biết rõ Trần Vân cái kia thị trưởng tiêu thụ bộ môn là làm gì. Dựa theo Trần Vân quy hoạch, thị trường tiêu thụ bộ làm việc liền là không ngừng cho hộ khách gọi điện thoại, hỏi thăm đối phương phải chăng có đưa lên quảng cáo ý nguyện. Dạng này buồn tẻ không thú vị làm việc, trên cơ bản có thể kiên trì 1 năm đều tính lợi hại. Nhưng đem Trần Dĩnh lay tới thị trường tiêu thụ bộ, cũng thua thiệt Trần Vân hung ác quyết tâm. Trần Vân trắng trầm lãng một cái nói, không phải trong tiểu bộ phận chăm sóc khách hàng, ta cho tiểu Dĩnh an bài là khách hàng lớn bộ môn. Thị trường tiêu thụ chia làm trong tiểu bộ phận chăm sóc khách hàng với khách hàng lớn bộ môn. Cái trước nhiệm vụ muốn so cái sau so hơn rất nhiều. Trong tiểu hộ khách tỷ như một cái tiệm hoa cần tại chỗ ở khu đưa lên một vạn khối quảng cáo. Tiêu thụ bộ phụ trách gọi điện thoại, còn có chuyên môn tới cửa hiệp đảm cụ thể đưa lên phương án nhân viên. Mỗi hoàn thành một cái đơn đặt hàng có thể thu hoạch được 5 phần trăm rút thành, cho nên vi mô thế giới cho ra lương tạm cũng không cao lắm. Thị trường tiêu thụ bộ chủ yếu xem năng lực cá nhân, năng lực cao lửa càng nhiều. Năng lực thấp tự nhiên chỉ có thể lừa lương tạm, miễn cưỡng đủ dùng. Trần Vân làm vi mô thế giới tổng giám đốc, tự nhiên muốn nắm toàn bộ toàn cục, nên tiết kiệm địa phương Trần Vân sẽ không dùng nhiều một điểm. Trần Dĩnh đơn giản nghe Trần Vân miêu tả trải qua thị trường tiêu thụ bộ, Trần Dĩnh vừa tốt nghiệp chính là triều khí phồn thịnh tràn ngập tự tin thời điểm. "Tỷ phu, ta có lòng tin tại thị trường tiêu thụ bộ làm xong, không cho biểu tỷ mất mặt." Trần Dĩnh cười hì hì nói. "Đây là công ty, gọi trầm động." Trần Vân trừng mắt Trần Dĩnh, dọa đến Trần Dĩnh vội vàng lè lưỡi. Trần Vân cũng là không tự giác xuất ra tập đoàn tổng giám đốc khí thế. Nhìn thấy biểu muội mình sợ hãi bộ dáng cũng tranh thủ thời gian an ủi một phen. "Tiểu Dĩnh, đi thị trường tiêu thụ bộ, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói chúng ta quan hệ, ta hy vọng ngươi cũng không nên nói, dựa vào ngươi thực lực mình tranh thủ làm đến thị trường tiêu thụ bộ tổng thanh tra vị trí." Trần Vân đối như thế nào điều động nhân viên tính tích cực một bộ này, lý do thoái thác đã rồi xe nhẹ đường quen, với lại Trần Vân xác thực đối chính mình này biểu muội có chút chờ mong. Vì mô thị trường thế giới tiêu thụ bộ tuyệt đối là trọng yếu nhất bộ môn, TikTok năm nay doanh thu cao như vậy. Tuyệt đại đa số nguyên nhân liền là dựa vào lấy thị trường tiêu thụ bộ không ngừng gọi điện thoại hỏi thăm hộ khách phải chăng cô ý nguyện đưa lên quảng cáo. TikTok hiện tại mỗi tháng tiền quảng cáo đều tại hơn 2 ước. Số liệu này trên cơ bản 8 thành đều là thị trường tiêu thụ bộ với các phân công ty chô ở hợp tác công ty mang đến. Trần Vân Mắt nhìn thời gian nói, ta trước mang tiểu dĩnh đi thị trường tiêu thụ bộ đưa tin. Sau đó lại đến với người trò chuyện. Trầm Lãng gật đầu, đối Trần Dĩnh cổ vũ một phen, thị trường tiêu thụ bộ phát triển tiền cảnh rất không tệ, qua khác cô phụ tỷ người dụng tâm. Nếu là phụ trách trong tiểu hộ khách, cái kia Trầm Lãng cũng không cần nói cái gì. Nhưng nếu là phụ trách khách hàng lớn, thật đúng là nói không chừng có cơ hội đi lên tấn thăng. Trong tiểu hộ khách là cơ sở, nhưng khách hàng lớn mới là tiếp tục kiếm tiền mấu chốt. Trần Vân đưa Trần Dĩnh đến thị trường tiêu thụ bộ, tìm tới tiêu thụ bộ tổng thanh tra Vương Bắc. Trần Vân giới thiệu sơ lược Trần Dĩnh liền trực tiếp rời đi. Vương Bắc một mực đưa Trần Vân tới cửa mới đi trở về, nhìn xem Trần Dĩnh trong lòng suy đoán Trần Dĩnh thân phận. Có thể bị Trần Vân tự mình đưa đến thị trường tiêu thụ bộ, Trần Dĩnh thân phận khẳng định không đơn giản. "Vương tổng giám, ta lúc nào có thể làm được a?" Trần Dĩnh nóng độ nói. "Thật vất vả tiến công ty lớn, Trần Dĩnh hận không thể làm việc đến 12 giờ, sớm một chút leo đến tập đoàn cao tầng vị trí." Vương Bắc cư thế dưới, cười nói, "Có cố này tích cực kình là tốt, đi thôi." Ta mang người đi gặp đồng sự." Một đường Vương Bắc nói bóng nói gió, nhưng Trần Dĩnh ý rất nghiêm. Trần Dĩnh đơn giản được giới thiệu về sau, Vương Bắc cũng không dám khinh thị Trần Dĩnh, cố ý tìm tới khách hàng lớn bộ môn người phụ trách để nàng tự mình mang Trần Dĩnh. Trần Vân dù sao vẫn là có chút không yên tâm Trần Dĩnh, tự mình đưa Trần Dĩnh đến thị trưởng tiêu thụ bộ dụng ý cũng chính là không cho Trần Dĩnh bị khi phụ. Trần Dĩnh miễn trừ người mới giải đến một tuần khổ không thể tả các loại đọc thuộc lòng công ty kỷ luật, trực tiếp đơn giản huấn luyện góc lấy học tập gọi điện thoại. Thị trường tiêu thụ bộ nhất công việc chủ yếu liền là gọi điện thoại, khách hàng lớn bên này còn tốt, bình thường đều là công ty ở giữa kết nối. Trong tiểu hộ khách rất nhiều đều là không ngừng gọi điện thoại, bị hộ khách treo không thể tức giận, vẫn phải đánh tiếp. Trần Dĩnh nghe cái kia còn không biết rõ là chính mình biểu tỷ cố ý chiếu cố chính mình. Cơ bản cùng loại vi mô thế giới loại này công ty thị trường tiêu thụ bộ môn người mới, đều phải tại trong tiểu bộ phận chăm sóc khách hàng cửa làm 1 năm mới có tư cách tấn thăng khách hàng lớn bộ môn. Vimo thế giới yêu cầu thì là chỉ ít nửa năm, chân dĩnh có thể vừa đến đã gia nhập khách hàng lớn bộ môn, không biết rõ để bao nhiêu người hâm mộ đỏ mắt. Khách hàng lớn bộ môn chất béo cũng là cao nhất, cùng loại nhãn hiệu hoạt động ngày thời điểm. Tuyệt đối bất kể đại giới đưa lên quảng cáo, loại thời điểm này liền là khách hàng lớn bộ môn tất cả nhân viên vui vẻ nhất thời điểm. Nói trắng ra thị trường tiêu thụ bộ nhiệm vụ liền là để những công ty này không ngừng hướng Vimo thế giới thu tiền. Đồng dạng đưa lên quảng cáo đều sẽ sớm đem tiền chuyển đến Vimo thế giới tài khoản. Sau đó Vimo thế giới sẽ căn cứ tình huống cụ thể tiến hành thao tác, dựa theo đưa lên vị trí, tính nhắm vào đám người, cho ra một cái cụ thể tính toán công thức. Nay chút đưa lên công ty quảng cáo liền sẽ nhìn thấy chính mình đầu nhập dự toán như thế nào một bút bút điên cuồng giảm bớt. Nếu là không đủ tiền, hoặc là lựa chọn đình chỉ đầu nhập kết thúc quảng cáo đưa lên. Nhưng trên cơ bản tuyệt đại đa số công ty đều sẽ lựa chọn tiếp tục gia tăng quảng cáo dự toán. Tự nhiên cũng làm cho vi mô thế giới tiền quảng cáo cấp tốc gia tăng. Chỉ là này chút lớn hộ khách đầu nhập tài chính liền là đủ cam đoan khách hàng lớn bộ môn này chút tiêu thụ nhân viên phong phú thủ lao. Chương 685, Tịch Tộc Gia Niên Hoa, 1420, cảm tạ minh chủ giả quỷ 18 số. Trần Vân đưa xong Trần Dĩnh liền trở lại Trầm Lãng văn phòng, ánh mắt không khỏi nhìn một chút Tạ Ngọc. Tạ Ngọc thức thời rời khỏi văn phòng, đem không gian đàng cho Trầm Lãng với Trần Vân. Trầm Lãng ngồi tại lão bản trên ghế, Thân thể có chút ngựa ra sau nói, ngươi vừa rồi muốn cùng ta nói cái gì ấy nhỉ? Là tịp tộc lưới đỏ tiết sự tình. Lưới đỏ tiết. Trần Vân kéo ra ghế rửa sau khi ngồi xuống, đuôi phải dựng bên chân trái bên trên nói, ta thống kê qua, hiện tại tịp tộc fan hâm mộ hơn 1 triệu lưới đỏ đã rồi đạt tới 100 người, ta dự định chọn lựa trong đó giỏi ca mua lưới đỏ tới tham gia lần này tịp tộc lưới đỏ tiết. Trầm lãng bước cầm nói, ngươi ý là lẫn lộn một lần. Đúng, với lại ta dự định khai thông trực tiếp công n Trầm lãng không có chút nào ngoài ý muốn, tiệp tộc muốn gia tăng doanh thu, khai thông trực tiếp gia tăng nước chạy là đơn giản nhất. Cùng loại với trầm tay không phải liền là chủ yếu doanh thu dựa vào trực tiếp, nhưng chỉ dựa vào trực tiếp lợi nhuận không tính quá cao. Trần Vân không muốn lãng phí tiệp tộc hiện hữu tài nguyên mà thôi, Trần Vân cũng đưa ra tiêu chuẩn, phàm là khai thông trực tiếp tiệp tộc người sử dụng nhất định phải phan hâm mộ tại 50.000 trở lên. Đây là cửa hạng. Lưới đỏ tiết mời danh sách định ra xuống tới. Ơ Trong đó nữ lưới đỏ chiếm cứ 6 thành, nam lưới đỏ 4 thành. Trầm Lãng nghe vậy cười nói, đã muốn làm sẽ làm tốt một chút, không cần keo kiệt đầu nhập, làm thêm nhiệt hoạt động, tất cả tiếp tộc người sử dụng đều có cơ hội miễn phí thu hoạch được hiện trường quan sát tư cách. Miễn phí? Nay chút lưới đỏ không cần đến suất trang phí, nhưng thuê sân bãi dù sao cũng phải đòi tiền. Trần Vân khó hiểu nói, sẽ có người nguyện ý tính tiền, ngươi truyền ra giống những kia bia công ty loại hình khẳng định sẽ có hứng thú. Trầm Lãng cười nghĩ kế nói, Trần Vân ban tín bán nghi làm tốt tuyên truyền về sau, vừa để xuống lôi ra phong ngay tức khắc quảng cáo công ty tìm tới cửa. Bách Huy là thứ nhất tìm tới cửa công ty, Bách Huy một mực coi trọng sản phẩm nổi tiếng, càng là đối với người trẻ tuổi trên thân quảng cáo đầu nhập không tiếc chi phí. Lần này tịp tộc đưa ra lưới đỏ tiết, hoàn toàn liền là lấy người trẻ tuổi làm chủ thể. Bách Huy bịa liền đưa ra lấy độc nhất vô nhị bịa công ty thân phận tiến hành quan danh, đặt tên gọi là Bách Huy tịp tộc ra niên hoa. Đương nhiên như thế quan danh không tốn tiền là khẳng định không được, với lại không phải đồng dạng dùng tiền, Trần Vân càng là già muốn. Một trận bọn phở lìn lưới đỏ tiếp lại muốn Bạch Huy bia 50 triệu độc nhất vô nhị quan danh. Làm cho Bạch Huy công nhân khu một cái phó tổng trợ khóc trợ cười. 50 triệu tài trợ một trận lưới đỏ tiếp, nói ra qua không biết rõ bao nhiêu người sẽ nói đầu mình bị cửa chen. Nhưng Trần Vân dựa vào lý lẽ biện luận nói, chúng ta tiếp tục người sử dụng 80 phần trăm trở lên đều là 24 tuổi phía dưới người trẻ tuổi. Nếu như Bạch Uy bia nghĩ cố gắng người trẻ tuổi thị trường, ta cảm thấy chúng ta hợp tác là cả hai cùng có lợi. Trần tổng, này ta hiểu, nhưng 50 triệu cũng chỉ tài trợ một trận, không khỏi quá cao. Không cao, bằng không như thế nào gây nên rung động? Làm sao hấp dẫn ánh mắt? Trần Vân cười ha hả phản hỏi thăm. Bạch Uy Phó tổng ngược lại là có cái quyền lợi này đãi ngộ, nhưng hoa 50 triệu luôn cảm thấy có chút không đáng. Chúng ta cũng không tính chỉ làm một lần. Mà là hy vọng đem tiệp tộc ra niên hoa biến thành một cái tiêu chí, phàm là nhắc lên tuổi trẻ trào lưu tất nhiên sẽ nghĩ đến tiệp tộc, đây cũng là tiệp tộc ra niên hoa thành lập ý nghĩa. Bách huy phó tổng ngược lại là bị Trần Vân lời nói cho chân kinh, không nghĩ tới tiệp tộc đã vậy còn quá có dạ tâm. Chế tạo một cái nhãn hiệu độ khó bao lớn, bách huy phó tổng lại quá là rõ ràng. Nhưng nghe Trần Vân như thế một miêu tả, bách huy phó tổng ngược lại là cũng không thấy đến 50 triệu quá mức hư cao. Trần Vân nhìn thấy Bạch Uy Phó tổng bị chính mình lời nói đả động, vội vàng tiếp lấy giới thiệu cụ thể bày ra. Bạch Uy Phó tổng rời đi thời điểm là đầy mặt nụ cười, Trần Vân cũng là đồng dạng, cầm xuống Bạch Uy 50 triệu lại đan. Tiktok ra nghiên hoa sân bãi phí với bố trí phí tổn đều đã rồi không cần không yên tâm. Lại kéo mấy nhà tài trợ, không chỉ có thể tuyên truyền miễn phí Tiktok, còn có thể kiếm tiền. Trần Vân lại trở lại trầm lặng văn phòng báo cáo, không chỉ có Bạch Uy quan danh ra nghiên hoa sự tình định ra tới. Liên ngay cả những khách hai tài trợ cũng nhao nhao bị cầm xuống, theo thứ tự là Kim Lợi điện thoại với Thành Lũy Chi Dạ. Không sai. Liên La trầm lãng tâm tâm nghiệm cái kia Thành Lũy Chi Dạ. Thành Lũy Chi Dạ đang lo một cái tuyệt hảo tuyên truyền cơ hội, ở trong nước 9x thậm chí lẻ loi sau độ cao phù hợp Thành Lũy Chi Dạ tuyên truyền tuyệt hảo nhân tuyển. Kim Lợi cũng không ngoại lệ, Kim Lợi về sau dự định chủ đánh tuổi trẻ chào lưu nhắn hiệu, La Đan đánh nhịp tài trợ tiếp tục ra niên hoa. Dù là hiện tại Kim Lợi còn không có sản xuất nhượng lại La Đan cảm thấy hài lòng sản phẩm, nhưng Kim Lập Ý Nguyên chuẩn bị sớm đánh tốt tuyên truyền. Trần Vân cân nhắc đến Kim Lợi với Thành Lữ Chi Dạ đều là trầm lãng dưới cờ công ty sản phẩm, cho ra tương đối ưu đãi báo giá. Thành Lữ Chi Dạ với Kim Lợi phân biệt cho ra 10 triệu phí tài trợ, liên hợp tài trợ trận này tiếp tục ra niên hoa buổi lễ long trọng. Vi mô thế giới cao ốp hiện tại cũng đơn độc phân chia một tầng thành lập vi mô thế giới nghệ nhân quản lý công ty. TikTok nhiều như vậy lưới hồng bao quát Vimo văn âm nhạc phía trên độc lập âm nhạc người đều là không thể coi thường tài sản. Trần Vân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ nhiều lửa một bút cơ hội, thành lập Vimo thế giới nghệ nhân công ty, tốt đẹp nhất chỗ đối này chốt lưới đỏ giúp thúc năng lực cần mạnh. Thôi không nghe lời, trực tiếp phong sát chính là. Trần Vân đối đãi không nghe lời lưới đỏ tuyệt đối sẽ không nâng tay, dù sao từ không nắm giữ binh. Làm Vimo thế giới như thế một cái đại tập đoàn tổng giám đốc, Trần Vân hung ác một điểm đối trầm lãng có chỗ tốt. Mấy ngày nay lục tục ngo ngoe không ít lưới đỏ đổi tới Thượng Hải, bao quát vệ mạn ni với mã na các nàng cũng chạy tới. Vệ mạn ni dựa vào trầm lãng lúc trước cái chủ ý kia trong nháy mắt trở thành tiệp tộc cao nhân khí lưới đỏ. Tiểu điểm điểm sưng hảo càng làm cho vệ mạn ni tùy tiện một đầu quảng cáo đều bao giá đạt tới 100 ngàn. Vệ mạn ni hiện tại cũng không kinh doanh chính mình nhà kia công ty quảng cáo, đổi nghề làm từ truyền thông. Nhưng nghệ nhân quản lý ước vẫn là ký cho vi mô thế giới. Không ký lời nói vệ mạn ni cũng sợ mình bị tiếp tục phong sát. Phái Trầm Lãng người đi đón vệ mạn ni các nàng, trận này ra niên hoa tổ chức quy cách rất cao. Trầm Lãng tìm tới mẹ xe Dead Benz trung tâm, trọng kim bao xuống sân bãi tiến hành các loại sân khấu với ánh đèn dựng. Bởi vì là miễn phí phiếu, Bạch Huy tiếp tục ra niên hoa bầu không khí phá lệ này bạo. Không ít quân bạn biểu thị quá đáng tiếc, Bạch Huy càng là hào sảng tuyên bố toàn bộ hành trình miễn phí tài trợ địa, thỏa thích uống thật sảng khoái. Thành lũy chi dạ của một phong cách nhân vật bị bài trí tại TikTok Gia Nghiên Hoa trong sân, không ít người trẻ tuổi cảm thấy mới lạ. Có không ít nhân viên công tác sẽ đối với cảm thấy hứng thú người giải thích xuống thành lũy chi dạ, cũng cáo chi bọn hắn sẽ tại ngày mùng 1 ngày 1 tháng 9 toàn cầu thượng tuyến. Đã rồi diễn tập trải qua 2 lần một loạt lưới đỏ cách an mặc tịch lệ. Bình thường tới nói có thể thoát ly điện thoại mỹ nhân công năng còn ý nguyên nhan trị tại tuyến lại cũng không nhiều. Lúc đầu TikTok Gia Nghiên Hoa có thể cung cấp lựa chọn lưới đỏ cũng không ít nhưng Trần Vân tỉ mỉ sàng chọn sau này chút nam nữ lưới đỏ đều nhàn trị tại tuyến, cái này khiến toàn bộ hành trình trực tiếp quan sát không ít quân bạn cảm thấy hài lòng. Mạng lưới với hiện thực chắc chắn sẽ có chênh lệch, bằng không cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy cảm khái minh tinh với lưới đỏ trên lệch tiết mục ngắn. Trần Vân còn có một cái giả tâm liền là chọn lựa một nhóm có tiềm lực lưới đỏ đem bọn hắn nâng thành minh tinh. Chỉ bằng vào vi mô thế giới khẳng định cũng được, nhưng nếu là vạn tượng tập đoàn liên hợp vi mô thế giới chưa từng không có khả năng. Chương 686: Thần bí khách quý, 10 năm 20, Cảng Tạ Minh chủ dã quỷ 18 số. Vào đêm, Mercedes-Benz trung tâm. Toàn bộ trung tâm đủ để dung nạp 18.000 người, tối nay không còn chỗ ngồi. Không huyền ánh đèn, hít ngập trời âm nhạc, các loại tân triều nguyên tố tràn ngập toàn bộ trung tâm. Có thể tại Mercedes-Benz trung tâm tổ chức ra liên hoan, không thể nghi ngờ để bọn này người trẻ tuổi càng thêm hài lòng. Miễn phí vé vào cửa để không khí hiện trường phá lệ nhiệt liệt. Nếu không có Bạch Uy các loại nhà tài trợ trợ giúp, trận này Gia Nhiên Hoa khẳng định là muốn bồi thường tiền. Nhưng coi như bồi thường tiền, Trần Vân đều sẽ làm, huống chi còn có Kim Chủ tính tiền. Hoang nên các vị đến mẹ xe Dead Benz trung tâm, tham gia Bạch Uy kính chứng ngã, tiếp tục Gia Nhiên Hoa hàng năm buổi lễ long trọng, ta là Trần Vân, Vimo thế giới CEO. Hiện trường độ rõ nét cao đại trên màn hình mới hiện lộ ra hiện ra Trần Vân thân ảnh, tất cả hiện trường người xem đều rất cho mặt mũi vô tay. Trần Vân cười nói: Cảm tạ tất cả Jun bạn ủng hộ, hết hạn trước mắt tiếp tục ngày hoạt dụng hộ chính thức đột phá 50 triệu. Sáng tạo nhiều ghi chép, này cùng nhau đi tới, cảm tạ có các ngươi. Một fan lời cảm tạ nói xong, Trần Vân cười giới thiệu vị thứ nhất khách quý, mọi người không ngại đoán xem tiếp tục gia niên hoa vị thứ nhất diễn xuất khách quý là ai. Cao Văn, Dương Nghi. Toàn trường thanh nhã mổ nào, nhưng đều là riêng phần mình thích nhất tiếp tục lưới chữ đỏ chữ. Dương Nghi với Cao Văn cũng đều tại tiếp tục có chính mình tài khoản. Nhưng bình thường đều là quản lý công ty vận doanh. Trần Vân lắc đầu, rất xin lỗi, vị thứ nhất diễn xuất khách quý không phải hai vị này cũng không phải những khắc minh tinh, có thể nói hắn là trong nước lớn nhất tranh luận nhân vật, mua đầu mĩ đồ lọc gỉnh phát lượng đều tại 5 triệu trở lên, TikTok video nhất định tại ngàn vạn trở lên. Hiện trường không ít người xem đều là người trẻ tuổi, nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Trần Vân cũng không bán cái nút, trực tiếp rút lui hiện trường giao cho chính mình trong miệng người thần bí. Trầm Lãng nguyên bản từ chối thẳng thắn như thế bữa ra sân phương thức, nhưng Trần Vân nói hết lời đem Trầm Lãng kéo đến hiện trường. Long Châu trực tiếp toàn bộ hành trình trực tiếp tiếp tục gia niên hoa buổi lễ long trọng. Long Châu trực tiếp gần nhất tài nguyên nắm bắt tới tay mềm, lần này tiếp tục gia niên hoa càng làm cho đấu ngư trông mà thèm muốn chết. Trần Khải Đông lặng lặng nhìn xem trực tiếp gian, hiện trường truyền đến Trầm Lãng thanh âm. Có thiên ta tỉnh ngủ nhìn thấy bên cạnh ta không có ngươi. Tại ta phải bên cạnh là ngươi đã từng ưa thích đồ chơi nhưng làm ta đứng dậy trong phòng tìm kiếm ngươi. Lưu lại chỉ có mang theo ngươi hương vị một phong thư. Hiện tại hôm qua còn cùng một chỗ xem chúng ta hành chụp. Trầm Lãng chọn một thủ chính mình thích nhất ca, về phần ngôn giọng vấn đề, Trầm Lãng chỉ có thể sai thật có lỗi, còn không có tiêu kim giải quyết không vấn đề. Thiên Vương ngôn giọng, ngôn giọng năng lực giá trị đạt tới 95, phụ tặng từ tính chi vương, thanh âm tràn ngập mê người từ tính, đối với người khác phái lực hấp dẫn đạt tới mắt giá bán 500 triệu nhân dân tệ. Trầm Lãng lại không có ý định dựa vào KH mà sống, tùy tiện hoa 500 triệu hạn mức ý tứ liền đủ. Toàn chương người xem lỗ tai trong nháy mắt bị Trầm Lãng từ tính mê người thành em hấp dẫn. Nhưng chính giữa sân khấu là đen, nhìn không ra bên trong đến cùng là ai đang diễn hát. Nhưng này ngón giọng nghe rất nhu bức a. Nhưng hiện tại để cho ta cảm giác giống nát kịch bên trong diễn viên chính. Vì cái gì loại chuyện này sẽ phát sinh ở bên cạnh ta? Có phải hay không lão tiên không thể nhìn thấy đối ngươi điên? Trầm Lãng liền tại một mảnh đen trong tối hát. Toàn trường người xem đều bị trầm lặng thanh âm cho kinh diễm đến. Dù là không hiểu âm nhạc người cũng có thể nghe ra êm tai với khó nghe, chính yếu nhất bài hát này tựa hồ là bản gốc. Một bài hoàn toàn xa lạ ca khúc, Vạn Tượng âm nhạc trước đó mua sắm một nhóm ca khúc trong liền có này một bài. Vì thế Vạn Tượng âm nhạc tốn hao 200 vạn giá cao mới cầm xuống bài hát này, vốn là bổng tử quốc một cái nam tác phẩm. Ca khúc vật này không có phát biểu trước kia, ai cũng khó mà dự đoán được ngọn nguồn có thể hay không lửa. Đối mặt vạn tượng âm nhạc báo giá, đối phương do dự sau lựa chọn bán ra cho vạn tượng âm nhạc. Cái này bị trầm lặng danh chính ngôn thuận lấy tới làm chính mình biểu diễn quốc ngủ. Về phần là ai bản gốc, này thật nặng có muốn không? Không ít ca sĩ không ít chính mình cho chính mình thất vàng. Cái gọi là bản gốc có đôi khi chưa chắc không phải chuyện tiểu lâm. Bật đèn. Bật đèn. Bật đèn. Không biết rõ là cái kia một mảnh trúc vang lên thanh âm, dần dần toàn trường hô to bật đèn. Ở phía sau đài Trần Vân có chút trợn khóc trợn cười, không nghĩ tới Trầm Lãng hát ca còn có thể như thế tú. Bất quá Trần Vân Sắc Thức mới vừa rồi bị tại trên võ đài biểu diễn Trầm Lãng cho mê đảo, khó trách trẻ tuổi như vậy nữ hài ưa thích truy tình. Sắc Thức nhìn thấy mình thích người tại trên võ đài tình quang rạng rỡ bộ dáng, cái loại cảm giác này thật khó nói lên lời. Nguyên bản Trầm Lãng đề nghị toàn bộ hành trình tại đèn trong tối hát xong liền xuống trận, nhưng toàn trường người xem hô to. Hiện trường ánh đèn sư nhìn về phía Trần Vân, hỏi: Trần Tông, ngài xem lạ. Bật đèn đi, không nên thuận theo dân ý sao?" Trần Vân trên mặt ý cười giạt giảo nói. Ánh đèn sư gật đầu, lập tức thao tác, ngay tức khắc sân khấu hắc ám cấp tốc cởi qua. Tại lóe mắt ánh đèn chiếu xuống, toàn trường reo hò một mảnh. "Cho ta đem màn ảnh nhắm ngay Trâm Động." Trần Vân vội vàng phân phó nói. Trần Vân trong lòng cười trộm, đây cũng không phải là chính mình chủ ý, đây là dân ý. Ở phía sau đại đài vệ mạn ni với Mã Na các nàng cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới một mực bảo trì thần bí để tất cả mọi người không cam lòng thứ nhất diễn xuất người lại là Trầm Lãng. "Na Na, Nhã Phỉ, Mỹ Lâm, Trầm Lãng ngón giọng tốt như vậy." Vệ Mạn Ni không dám tin hỏi Mã Na các nàng nói. "Mã Na các nàng đều lắc đầu, Vệ Mạn Ni trong khoảng thời gian này không ít luyện tập ngôn giọng, nhưng càng luyện tập liền càng cảm giác trong đó khó khăn." Trầm Lãng thanh âm đơn giản tràn ngập mà tính, Vệ Mạn Ni vừa rồi đều không có tự chủ ánh mắt bắt đầu mê ly. Ngay tức khắc đại trên màn hình rõ ràng xuất hiện trầm lãng gương mặt hình dáng, mạo như Phan An Nhan Trị không góc chết dương hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Ngoa tạo, đây là cái gì thần tiên nhan trị? Quá tuấn tú đi, lão nương nhịp tim vậy mà đến 180. Này mẹ nó vẫn là người, đã vậy còn quá đẹp trai. Đây là Trầm Lãng a. Oa, wow, miễn phí xem Trầm Lãng biểu diễn, kiếm bội. Trầm Lãng vẫn là rất chuyên nghiệp, mặc dù hiện trường đột nhiên ánh đèn đều mở ra, không có dựa theo nguyên bản kế hoạch tại đen trong tối hoàn thành biểu diễn. Nhưng Trầm Lãng vẫn là tận chức tận trách hoàn thành này, một bài hát biểu diễn, Thiên Vương ngón giọng biểu diễn bài hát này đơn giản như là hát nhạc thiếu nhi đồng dạng dễ dàng. Từ tính người biến thanh âm làm cho tất cả mọi người chỉ có một cái cảm giác, cái kia chính là không nghe đủ. Mọi người tốt, ta là Trầm Lãng, hoan nên đi vào tiệc tộc gia liên hoa. Trầm Lãng biểu diễn xong về sau chào hỏi, liền muốn chuồn đi. Trần Vân ngăn chặn Trầm Lãng đi hướng, con mắt sách nhất chuyển cười hỏi, mọi người nghe đủ sao? Không có. Trần Vân cười nhìn về phía Trầm Lãng, Trầm Đồng, ngài có phải hay không hẳn là thuận theo dân ý. Trầm Lãng trừng mắt Trần Vân, Trần Vân đưa tay ra hiệu toàn trường người xem. Lại đến một bài. An nhưng, không cho phép đi. Thượng Vàng hạ cám thanh âm rất nhiều, nhưng đều là không cho phép Trầm Lãng hiện tại xuống đài rời đi. Đằng sau đợi lên sân khấu một đám lưới đỏ càng là không dám có chút ý kiến, bọn hắn đều biết rõ Trầm Lãng thân phận. Đây chính là vi mô thế giới chủ tịch, bọn hắn thái Thượng Hoàng. Có thể nói bọn hắn về sau tinh độ đều tại Trầm Lãng cầm trong tay. Chương 687, Lãng tổng Trầm Lãng, 1620, Cảm tạ Minh chủ dã quỷ 18 số. Trầm Lãng liền chuẩn bị một bài hát, nguyên bản Trần Vân nói xong chỉ hát một bài là được. Trần Vân muốn Trầm Lãng trên thân chủ để nhiệt độ. Trầm Lãng tại trên mạng như vậy lựa, đương quản Trầm Lãng ngón giọng như thế nào? Chỉ cần Trầm Lãng ca hát liền khẳng định sẽ dẫn phát một đống Trầm Lãng mê mỏi điên cuồng điểm tán. Đây cũng chính là Trầm Lãng khinh thường tại tiếp quảng cáo bằng không lấy chầm lãng điều kiện, tiền quảng cáo trên cơ bản tùy tiện mở. Nhưng này điểm tiền quảng cáo còn chưa đủ chầm lãng ngẫu nhiên tại mịt rồ lượg gỉnh vung một lần tiền. Chầm lãng nhìn thấy toàn trường bầu không khí tốt như vậy, đây cũng là tiếp tục lần thứ nhất tổ chức ra niên hoa. Tốt à, lần này có chút đột nhiên, ta liền trước thời gian biểu diễn công ty của ta ca sĩ tác phẩm. Chầm lãng muốn đem đàn guitar, tiếp tục ra niên hoa dàn nhạc rất nhiều, tùy tiện muốn đem đàn guitar, hiện trường nhân viên công tác đưa cái ghế cho chầm lãng đem hộp rổ phồn lắp xong, Trầm Lãng hơi điều chỉnh thử góc dưới độ, gảy đàn guitar. Hiện trường đột gặp ngoài ý muốn, không đàm phán đàn guitar làm sao phá. Tiêu Kim Thương thành giúp ngươi giải quyết, Trầm Lãng lại không có ý định về sau cũng gảy đàn guitar. Chỉ phí 1 triệu hưởng thụ một lần, đàn guitar chi vương, hiệu quả. Đàn guitar chi vương, tên như ý nghĩa, ngươi chính là đàn guitar tay trong vương giả. Trầm Lãng trước kia cho rằng gảy đàn guitar tác dụng lớn nhất chỗ liền là đùa giỡn một chút đẹp trai, tán tỉnh muội tử. Học đàn guitar cũng là cần chịu khổ cực, Trầm Lãng không có cái kia kiến nhẫn, một mực không có đi học. Nhưng có trò chơi kỹ năng quán đâu, ngay tức khắc trước mắt đàn guitar tại Trầm Lãng trước mắt như cánh tay sai. Một bài sau này quáng đời còn lại, hy vọng mọi người ưa thích. Trầm Lãng nhẹ giọng nói ra. Trần Vân đứng tại Trầm Lãng phía cạnh, ánh đèn hơi ảm đạm mấy phần. Trầm Lãng cười nhẹ mắt nhìn Trần Vân, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Tại không có phong địa phương tìm mặt trời. Tại ngươi lạnh địa phương làm nàng ấm. Nhân sự nhau nhau. Người cuối cùng quá ngây thơ. Sau này quãng đời còn lại, ta chỉ cần ngươi. Trần Vân phát hiện Trầm Lãng ánh mắt đột nhiên cùng chính mình đối mặt một cái chớp mắt. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng để Trần Vân lại vĩnh viễn khó quên. Sau này quãng đời còn lại, phong tuyết là ngươi, bình thản là ngươi, nghèo khó cũng là ngươi, vinh hoa là ngươi, đấy lòng ôn nhu là ngươi, ánh mắt bố trí cũng là ngươi. Trần Vân theo Trầm Lãng thấp giọng thanh sướng Trong hai nghe du dương đàn guitar âm thanh, suy nghĩ cũng không khỏi đến bắt đầu lan tràn, ánh mắt nhìn về phía Trầm Lãng tràn đầy ôn nhu. Một tay ca khúc biểu diễn xong, Trầm Lãng cũng trong lòng bàn tay suất mồ hôi, đối mặt toàn trường người xem an nhưng âm thanh trong, Trầm Lãng tối đầu sau rời đi sân khấu. Đọc truyện tại, Trần Vân giới thiệu sơ lược lưới đỏ thân phận, liền không quan tâm chạy đến hậu trường. Bất quá có Trầm Lãng Châu Ngọc phía trước, đằng sau những kia lưới đỏ thực tại để bọn hắn không làm sao có hướng nổi. Nhưng tốt tại hiện trường người trẻ tuổi chiếm đa số, dựa vào đằng sau mấy nhạc vũ với điện âm dần dần vãn hồi bầu không khí. Trần Vân nhìn thấy Trầm Lãng tức giận nhìn xem chính mình, vội vàng lặng lẽ phụ tại Trầm Lãng bên tai định nói. Trầm Lãng kinh ngạc nhìn xem Trần Vân, nhỏ giọng nói, "Ngươi sẽ không ăn sai thuốc." "Ai cần ngươi lo, khát chiếm tiện nghi còn khỏe mẻ." Trần Vân đỏ mặt hừ một tiếng. "Nói thật, đương nhiên ta còn sẽ lừa ngươi." Trầm Lãng ngay tức khắc không còn tức giận, trả lại Trần Vân một cái hài lòng ánh mắt. Dù sao Trần Vân đều muốn đóa đóa hoa hồng hướng mặt trời, hôm nay ra niên hoa bên trên sự tỉnh coi như. Trần Vân nhìn thấy Trầm Lãng cái kia đắc ý bộ dáng, nhịn không được đỏ mặt đuổi đi Trầm Lãng, "Tốt, nơi này không có ngươi sự tỉnh, ta vẫn phải tiếp lấy chủ trì, ngươi đi xem một chút những người khác." Nói xong, Trần Vân chính mình cũng như chạy trốn chạy trước về sân khấu cửa chờ lấy. Trầm Lãng cười lắc đầu, nhớ kỹ ban đêm Trần Vân hứa hẹn, sau đó ánh mắt bốn phía bắt đầu đánh giá. Nam lưới đỏ bị Trầm Lãng tự động che đậy. Nữ lưới đỏ ngược lại là khối lượng cũng rất cao. Lọt vào trong tầm mắt trên cơ bản không có nhan trị thấp hơn 75 phần, đây cũng là Trần Vân tỷ mị chọn lựa kết quả. Nơi xa mã na hô một tiếng, nơi này. Trầm Lãng nghe vậy ngẩng đầu, nhìn thấy vệ mạn ni các nàng tụ thành một đống nhỏ, cởi bước nhanh đi qua. Các ngươi tiết mục trình tự bao nhiêu? Vệ mạn ni vừa rồi ở phía sau đài xem tivi, ánh mắt tràn ngập mê luyến. Trên võ đài mị lực bắn ra bốn phía trầm lãng cho vệ mạn ni không đồng dạng cảm thụ. Chúng ta là mạn ni tỷ bạn nhảy, còn có bốn tiết mục liền đến chúng ta. Mã Na cười trả lời trầm lãng, nhịn không được thêm một câu, "Hôm nay ngươi cực kỳ đẹp trai, mê chết chúng ta, bao quát mạn ni tỷ." Vệ Mạn Ni vội vàng đỏ mặt phủ nhận nói, "Không có, Na Na khác nói mỏ." Trầm lãng ánh mắt nghiền ngẫm xem vệ Mạn Ni một chút, cho vệ Mạn Ni nhìn xem ba hận không thể chống đỡ ở trước ngực. Đợi buổi tối diễn xuất kết thúc, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Trầm lãng không có quáe rầy vệ Mạn Ni các nàng. Bên này rời đi vệ mạn nghi các nàng, những khác một đám tiểu tộc lưới đỏ nhao nhao tiến đến trầm lãng trước mắt lân lộn nhìn quán mắt. Trầm lãng mặt mỉm cười nhất nhất gật đầu, ngay tức khắc để này chuốt lưới đỏ dâng cảm giác thân thiết. Trầm lãng là thân phận gì? Đây chính là chủ tịch phu ông, vi mô thế giới chủ tịch, một tay chấp chưởng bọn hắn vận mệnh đại nhân vật. Có mấy nữ lưới đỏ lặng lẽ hướng trầm lãng trên thân thiết, thậm chí có một cái lớn mặt nữ lưới đỏ, càng là vụng trộm nắm lấy trầm lãng tay hướng chính mình tiểu câu trong khe buông xuống. Trầm Lãng đối này chút phúc lợi hào hứng giải giác, có đôi khi bên trên cột đưa tới cửa, ngược lại sẽ để cho người ta không có hứng thú. Trầm Lãng càng ưa thích chính mình chủ động thú vụ vũ vụ vật, mà không phải bị mỹ nữ phản dạy. Trong đó có mây nữ lưới đỏ vẫn là cho Trầm Lãng lưu lại rất sâu ấn tượng, nhưng Trầm Lãng biểu hiện phá lệ bình tĩnh phong dong. Du la một đống ngoênh ngoênh nghiến nghiến quay chung quanh bên người, Trầm Lãng cũng nhìn không chớp mắt. Một đám nữ lưới đỏ đều coi là Trầm Lãng có chút không gần nữ sắc, cảm thấy bất đắc dĩ. Tiếp tục ra nguyên hoa bầu không khí phá lệ cao, mỹ nữ thay múa, xuất ca điện âm, bất luận cái gì một cái người trẻ tuổi ưa thích đều có. Trần Vân càng là đem lần này ra nguyên hoa tìm chuyên môn đoàn đội nhận đầu, bao quát các loại sân khấu thiết kế đều là nhất làm cho Trần Vân với Trầm Lãng hài lòng. Các loại tất cả diễn xuất kết thúc về sau, Trầm Lãng vốn là dự định ở phía sau đài yên tĩnh các loại Trần Vân các nàng cùng nhau ăn cơm. Nhưng toàn trường vang lên xôi chảo thanh âm, đều tại hô to Trầm Lãng danh tự. Trầm Lãng, nam thần Trầm Lãng, Nam Thần. Trầm Lãng, Nam Thần. Toàn trường nữ người xem thanh âm lớn nhất, thậm chí có mang bạn trai cùng đi, bạn trai không chỉ có không thể không lên tiếng, còn muốn đi theo hô. Trầm Lãng thấy cảnh này liền đi theo đi đến sân khấu, xếp thành một chữ lưới đỏ đều lui ra phía sau một bước, cho Trầm Lãng tránh ra địa phương. Trần Vân đem mịt rổ phồn đưa cho Trầm Lãng cười nói, phía dưới cho mời Trầm Lãng tiến sinh đọc lời chào mừng. Trầm Lãng tiếp nhận mịt rổ phồn về sau, đối toàn trường người xem cúi không lời. Ta ơn mọi người ủng hộ, lần này Bạch Vy kính chấn ngã, Tiptop gia niên hoa tổ chức phá lệ thành công, về sau mỗi 1 năm Tiptop đều sẽ tổ chức gia niên hoa, Tiptop mục tiêu liền là làm nhất chào lưu, nhất thời thượng Tiptop nội dung cho mọi người, ta ơn mọi người ủng hộ. Tại trầm lãng sau khi nói xong, trực tiếp với hiện trường người xem đều dùng riêng phần mình phương thức biểu đạt đối trận này buổi lễ long trọng hài lòng. Long Châu trực tiếp làm Tiptop gia niên hoa làm trực tiếp gian bên trong, Trần Khải Đông dùng chính mình siêu quản thân phận phát một đầu mưa đạn. Cảm tạ Lãng tổng đặc sắc diễn xuất, chúc Tịch Tộc gia niên hoa cản xử lý vượt thành công. Ngay tức khắc trực tiếp gian kèm chút bị điên cuồng mưa đạn soát đứng máy, Long Châu trực tiếp lớn nhất lo lắng rốt cục giải khai. Nhưng Lãng tổng liền là trầm lặng. Chương 688, lưu đồ làm loạn vệ mạng nhì, 1720, cảm tạ minh chủ theo gió trôi qua. Long Châu trực tiếp trong nháy mắt mưa đạn soát hoa mắt, Trần Khải Đông nhẹ nhàng ném một câu trực tiếp vung tay rời đi trực tiếp gian bên trong không chiếm được đáp án giải thích dù khách tự nhiên mười phần khó chịu, chuyển di trận điệu đến mịt rồ log với tiếp tốc bình luận hỏi tới chấm lãng. Nhưng thế nhưng bọn hắn tin tức như là đá chìm đáy biển, căn bản không có bị trầm lãng trông thấy. Các loại riêng tư thư vài phút để trầm lãng 999, trầm lãng chính mang theo tất cả tiếp tốc lưới đỏ cùng một chỗ tiến về đặt trước rượu ngon cửa hàng. Lần này ra niên hoa buổi lễ long trọng tổ chức như thế thành công, đám này lưới đỏ công lao tương đối lớn. Trầm lãng mỗi người ban thưởng 20.000 hương bao, xem như một chút tấm lòng. Về phân lộ phí, toàn bộ hành trình đều là từ vi mô thế giới phụ trách thanh lý. Hoàn đọc hạ Storzi A Hồ Tèn Mercedes-Benz trung tâm rút khỏi một đám lưới đỏ cưới xe buýt đi vào hoàn đọc hạ Storzi A Hồ Tèn. Tọa lạc bên ngoài bãi hoàn đọc hạ Storzi A Hồ Tèn hôm nay bị trực tiếp bao xuống, chỉ phụ trách tiếp đai trầm lãng một đoàn người. Một đám lưới đỏ thích nhất sự tình tự nhiên là vô vô đập nhất là đập thổ hào lão bản càng là không sai. Đám này lưới đỏ trong nổi danh nhất khẳng định có vẻ mặn nghi, còn lại có mấy cũng rất nổi danh. Tỷ Như Phốt Giang Cận, hiểu hiểu gửi mình hứa thiên vận các loại đều là Trần Vân tương đối xem trọng dự định trọng điểm vun trồng truyền vận đến ngành giải trí lưới đỏ. Đoàn độc ạ, sở gì ạ, Hồ Tiễn tổng giám đốc cao vĩ đằng nghe nói trầm lãng đến đây, tự mình tiếp đãi cho đủ trầm lãng mặt mũi. Càng có tiền càng quan tâm thân phận, trầm lãng hiện tại đã rồi tại Thượng Hải đánh ra tự mình biết danh độ. Thượng Hải Câu lạc bộ càng là thành những người giàu thích nhất câu lạc bộ, đều lấy chính mình trở thành Thượng Hải Câu lạc bộ hội viên làm Vinh. Cao vĩ đẳng này còn là lần thứ nhất tiếp xúc Trầm Lãng, dưới tình huống bình thường Cao vĩ đẳng làm loạn độc ạ Stozi ạ hổ tẹn tổng giám đốc là sẽ không đích thân xuất hiện. Nhưng Trầm Lãng không đồng dạng, Trầm Lãng là thượng hải cấp cao nhất giới kinh doanh cự tử, cao vĩ đẳng đương nhiên sẽ không không nể mặt Trầm Lãng. Trầm Lãng tại thượng hải năng lượng, cao vĩ đẳng mơ hồ có nghe thấy Vạn Tử Hào bọn hắn chế tạo Thượng Hải Câu Lạc Bộ, đã là Thượng Hải tất cả thượng lưu xã hội nhân sĩ mọi người đều biết, không thể nhất trêu chọc địa phương một trong. Chỉ cần Vạn Kiến Hoa không về hưu, Thượng Hải Câu Lạc Bộ liền an ổn một ngày. Coi như Vạn Kiến Hoa về hưu, còn sẽ có một cái đồng Kiến Hoa, mạnh Kiến Hoa. Cao Vĩ đằng một mặt cung kính bồi tiếp trầm lặng giới thiệu nói, "Châm tổng, Hoa Ngọc và tất cả giới ạ, hồ tèn toàn thể nhân viên đều vì ngài đến cảm thấy vinh hạnh." Hy vọng ngài với bằng hữu ngài nhóm tại Hoa Nhĩ Đạo Phu vượt qua hoàn mỹ nhất một ngày. Dạ ơn, nhà hàng chuẩn bị kỹ càng sao? Trầm Lãng cười gật đầu hỏi. Chuẩn bị kỹ càng, dựa theo ngài yêu cầu, tất cả đầu bếp sẽ 24 giờ thời gian chia lớp làm việc, cam đoan đảm nhiệm lúc nào ở giữa ngài với bằng hữu ngài hưởng thụ được nhất món ăn ngon. Cao Vĩ đằng đánh búng tay, sau lưng một cái người hầu nhanh chóng đi tới, "Tổng giám đốc, thông tri các đầu bếp có thể lên đồ ăn." Cao Vĩ đằng phân phó một tiếng. Tổng giám đốc. Ngươi hầu vội vàng bước nhanh đi hướng hậu chủ, hôm nay khoản độc ạ sọ gì ạ hổ tèn chỉ tiếp nạp trầm lãng một nhóm. Cùng sau lưng trầm lãng một đám lưới đỏ lúc này mới kiến thức đến sự kiện lớn. Tráng lệ khoản độc ạ sọ gì ạ hổ tèn bị đặt bao hết, loại này chỉ có thể tại phim trong kiến thức đến tình cảnh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Cao vĩ đằng với trầm lãng cười cười nói nói đi ở phía trước, đối khoản độc ạ sọ gì ạ hổ tèn, trầm lãng cũng rất quen thuộc. Hoạn độc ạ, sợ gì ạ, hổ tèn là khách sạn hữu tần tập đoàn dưới cờ nhãn hiệu thứ nhất, Hải Hàng liền nắm giữ hữu tần nớ đủy đỡ tập đoàn 25% cổ phần. Lúc trước Hải Hàng cũng là dựa vào đòn bảy thu mua hữu tần nớ đủy đỡ tập đoàn cổ phần, trầm lãng xác thực có hứng thú tiếp nhận, nhưng bây giờ không phải là thời cơ. Không đến tuyệt vọng thời điểm, Hải Hàng cũng sẽ không bỏ được giá thấp bán ra cổ phần. Hoạn độc ạ, sợ gì ạ, hổ tèn đầu bếp làm một giúp lưới đỏ dâng lên một trận cả đời đều khó mà quên được mỹ thực, các loại đắt đỏ rượu bày để lên bàn bất quá này chút lưới đỏ vẫn là rất thức thời không dám uống nhiều, sợ bởi vì uống rượu hằng việc. Tại lao bản trước mặt uống nhiều đùa nghịch rượu điền, trên cơ bản lưới đỏ vận mệnh cũng chỉ tới kết thúc. Hoàn độc vạ xò gì ạ, hồ tiễn gian phòng rất nhiều, có chuyên môn người phụ trách cho bọn hắn phân phối gian phòng. Trầm Lãng làm yến hội chủ nhân, cũng là uống nhiều nhất, trên cơ bản một người một chén uống xong tới. Trầm Lãng cũng cảm thấy bước chân hơi trôi nổi, Trầm Lãng tại trần mãnh bọn hắn nâng đỡ lên lầu. Đi đường cũng không tốn sức liền là trước mắt có chút hoa. Trần Mánh nhìn thấy Trầm Lãng đi đến một gian phòng cửa, liền muốn đẩy cửa tiến qua, Trần Mánh ngược lại là thành tỉnh nhớ kỹ giống như không phải Trần Vân gián phòng. "Lão bản, đây không phải." Còn không đợi Trần Mánh nói xong, Trầm Lãng đã rồi đẩy cửa ra đi vào qua. Trần Mánh liền vội hỏi bên cạnh đi theo người hầu, "Trong phòng này là ai?" "Là vệ mạn ni nữ sĩ." Người hầu ánh mắt lóe lên một vòng hâm mộ, nhìn thấy đóng chặt cửa phòng. Phảng phất có thể đoán được bên trong một hồi phát sinh là cái gì. Ha, cái kia không có việc gì, ngươi đi trước đi, chúng ta tại giữ cửa." Trầm Lãng nhớ kỹ Trầm Lãng với vệ mạn ni quan hệ không ít, cũng không nghi nhiều, tiến tính thủ ở bên ngoài. Trong phòng chính chuẩn khăn tắm vừa tắm rửa qua vệ mạn ni bị đột nhiên mở cửa gặp tới Trầm Lãng giật mình. "Trầm Lãng?" Vệ mạn ni một tay bưng bít lấy khăn tắm phía trên, che khuất chính mình tuyệt bạch. Nhìn xem bước chân có chút trôi nổi Trầm Lãng, nơi nào không biết rõ Trầm Lãng uống nhiều. Trầm Lãng hôm nay cũng thật cao hứng, một đống oanh oanh nghiến nghiến mời rượu. Uống nhiều ngược lại là cũng bình thường. Ngạch, ngươi là Mạn Ni. Trầm Lãng con mắt hiếm lửa, một bộ uống nhiều bộ dáng. Vệ Mạn Ni một tay bưng bít lấy khăn tắm, bất đắc dĩ nói, "Là ta, ngươi làm sao uống nhiều như vậy?" Trầm Lãng một đầu ngã chỏng vó ở trên giường, vệ Mạn Ni bị Trầm Lãng động tác làm cho có chút ứng phó không kịp. "Uy, tỉnh." Vệ Mạn Ni đưa tay vỗ xuống Trầm Lãng, phát hiện Trầm Lãng nhắm mắt lại ngủ. Vệ Mạn Ni lòng mềm nhũn xem Trầm Lãng mặc quần áo quần. Có chút ngủ được không an phận bộ dáng. "Tính, là ta thiếu ngươi, ai bảo ngươi giúp ta lớn như vậy bận rộn." Vệ Mạn Ni chính mình cho chính mình mượn gớ, đơn giản bộ một kiện áo choàng tắm giúp Trầm Lãng giép lê cởi quần. Các loại thoát xong quần, Vệ Mạn Ni cố ý không nhìn Trầm Lãng một chỗ, dưới mắt không có hỏa khí ngược lại là an phận rất. Trầm Lãng trên thân quần áo trong bị Vệ Mạn Ni cởi, lộ ra tráng kiện cơ bụng, Vệ Mạn Ni xem Trầm Lãng ngủ được rất chết. Lặng lẽ sở một thành, đặc biệt rắn chắc. Vệ Mạn Ni hiếu kỳ thử thăm dò mò xuống trầm lão nơi bụng, ngay tức khắc hỏa khí đằng một cái lớn. Vệ Mạn Ni ý thức được chính mình giống như đụng không nên đụng địa phương, bất quá nhìn thấy trầm lão con ngủ, ngược lại là trong lòng an phận không ít. Đi đến phòng tắm, cầm khăn mặt dùng nước nóng nóng dưới, đi trở về bên giường làm trầm lão ôn nhu lau sạch lấy gương mặt. Nhìn thấy trầm lão mày kiếm mắt sáng ngủ quan, anh tuấn bề ngoài để vệ mạn ni bao nhiêu ngày đêm ngượng ngùng chính mình rũa ra ngón tay. Vệ Mạn Ni cắn răng một cái, Nhẹ nhàng mồ chầm lãng liền muốn rời đi. Vệ Mạn Ni rất nhanh cứng ngắc, phát hiện Trầm Lãng vậy mà tỉnh, với lại mang theo danh manh ý cười nhìn xem chính mình. Trầm Lãng vốn là dự định vừa ngủ vượt qua một đêm, không nghĩ tới về sau Vệ Mạn Ni lại sờ lại thân. "Ngươi, ngươi tỉnh?" "Không đúng, ngươi gạt ta." Vệ Mạn Ni hủi khốt nói. Vệ Mạn Ni đỏ bừng cả khuôn mặt, ngẫm lại chính mình vừa rồi vỗ nhẹ Trầm Lãng hỏa khí địa phương, mặt thẹn đến đỏ bừng. "Ta không vừa ngủ." Có thể phát hiện ngươi đối ta mưu đồ làm loạn sao?" Trầm Lãng cười hỏi thăm. "Ta không có." "Vậy ta thế nào cảm giác ta vừa rồi giống như bị người đập?" Trầm Lãng nhìn xem còn muốn dạo bệnh vệ Mạn Ni, đem vệ Mạn Ni xoay người ép dưới thân thể. Vệ Mạn Ni trong nháy mắt khẩn trương tim đập rộn lên nói, "Ngươi làm gì?" "Ngươi tỉnh liền đi nhanh lên đi." "Đi?" "Đúng a, bằng không ngươi muốn làm gì? Mã Na ngay tại Sách Vệ, ngươi qua tìm nàng." Vệ Mạn Ni cảm giác được mình bị quân vây bốn mặt hoảng hốt nói, Ngươi không phải tiểu điểm điểm sao. Vong ngã dậy thế nào ngươi? Chầm lãng hỏi thăm. Vệ mạn ni ngơ ngác về câu, có thể ăn no bụng liền tốt. Ơn, vậy ta liền cho ăn no ngươi. Trường 689, con mắt nào, 18-20, cảm tạ minh chủ theo gió trôi qua. Nhập sai gian phòng, bên trên đối tân đương. Vệ mạn ni phát ra một tiếng sử nữ yêu kiểu, tại trắng noán trên giường đờn nhiễm tiếp theo bôi huyết hồng. Đến tận đây. Vệ mạn ni khuê mật tổ 3 người đã rồi có 2 người bị trầm lãng đánh thẻ. Hoàn đọc ạ sẽ tỏ gì ạ hồ tèn phục vụ một mực có thủ khen ngợi, vệ mạn ni trừ đi lại hơi có chút tập tên biến hình, khác ngược lại là nhìn không ra. Chỉ có với vệ mạn ni quen thuộc nhiều năm Hùng Mỹ Lâm mới phát hiện một chút manh mối. Hùng Mỹ Lâm nhìn thấy vệ mạn ni đôi khi thì tại đám người trong liếc trộm trầm lãng, trong ánh mắt có thoả mãn, có yêu ý, còn có nhỏ ưu án. Mạn ni, tối hôm qua trải qua thế nào? Hùng Mỹ Lâm bừng trạm lần đáp lời nói. Buổi trưa hôm nay lại hưởng thụ một lần hoa nhĩ đạo phu tiệc về sau, đám này lưới đỏ liền ai về nhà lấy. Vệ Mạn Nhi nhìn thấy Hùng Mỹ Lâm tựa như cười mà không phải cười ánh mắt, cố gắng trấn định nói, "Rất tốt à, chính mình ngủ đặc biệt hương." "Ân, trừ trên thân bị cái kia bại hoại đè ép thì càng hoàn mỹ." Hùng Mỹ Lâm khò i a một tiếng, thanh âm kéo đặc biệt dài, mang trên mặt nghi hoặc biểu lộ nói, "Vậy liền kỳ quái, chúng ta một đêm đều không nhìn thấy Trầm Lãng, còn tưởng rằng hắn biến mất." Có đúng không? Khả năng trước thời gian có việc gì. Vệ Mạn Ni mới sẽ không nói tối hôm qua trầm lãng tại gian phòng của mình qua đêm, bằng không sẽ ném người chết. Hung Mỹ Lâm trắng Vệ Mạn Ni một chút, lúc này ngươi còn cùng ta che giấu, ngươi có phải hay không không coi ta là người tốt khuyên mà ta. Mỹ Lâm, ta không có. Hung Mỹ Lâm chỉ vào đứng tại cửa ra vào Trần Mạnh nói, hắn ngươi biết rõ. Vệ Mạn Ni ánh mắt thuận xem đi qua, gật đầu, biết rõ a, trầm lãng bảo tiêu. Hùng Mỹ Lâm đem trạm đèn ly phóng tới bên cạnh trên ban công, nhìn xem Vệ Mạn Ni nói, "Liền tại ngươi cửa gian phòng đứng một đêm." Vệ Mạn Ni cái kia còn không biết rõ Hùng Mỹ Lâm ý tứ, trong nháy mắt đẩy mặt đỏ bừng. Trần Mãng liền giống với cổ đại hoàng đế bên người ngự tiền thị vệ, hắn ở đâu tự nhiên là đại biểu Trầm Lãng ở đâu. Vệ Mạn Ni còn coi là chính mình không nói, liền sẽ không có người biết rõ, trước khi đi còn cố ý dặn dò Trầm Lãng không cho phép nhiều lời. Không nghĩ tới chỗ sơ suất xuất hiện tại Trần Mãng bên này. Thật xin lỗi. Mỹ Lâm, ta vệ Mạn Ni vừa định giải thích. Tốt, ta lại không tức giận, lại nói ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ta đều sớm nhìn ra. Hung Mỹ Lâm cười lôi kéo vệ Mạn Ni tay, ngươi là ta tốt nhất khuyên mật, tại ta khó khăn nhất thời điểm trợ giúp ta nhiều như vậy, coi như ta thật với hắn kết hôn ta cũng sẽ không để ý, huống chi chúng ta cũng không tính chính thức vợ chồng. Vệ Mạn Ni ánh mắt không tự chủ được chuyển dời đến tại đám người trong chói mắt nhất trầm lãng. Tướng Mạo Hoàn Mỹ, anh tuấn tiêu sái, cử chỉ đoan trang giá trị bản thân chục tỷ. Hung Mỹ Lâm cười bẩy ra trầm lãng trên người có điểm, cuối cùng tổng kết nói, ngươi bị cầm xuống ta không có chút nào ngạc nhiên. Vệ Mạn Ni dùng vi lương chạm môi li, gián chính mình hỏa thiêu đồng dạng khuôn mặt. Các loại vệ Mạn Ni nói xong tối hôm qua quá trình, Hung Mỹ Lâm mới có chút bất đắc dĩ nói, khả năng này là hắn tối hôm qua nhớ lầm gian phòng, đem ngươi gian phòng xem như khác nữ nhân. Vệ Mạn Ni cái má ngâng lên đến, tức giận nói, ta cũng biết rõ, nhưng nhìn hắn uống nhiều bộ dạng, Ta liền mềm lòng một cái. Hùng Mỹ Lâm lắc đầu khẽ cười nói, nói cho cùng, ngươi vẫn là đối với hắn động tâm. Cái kia bại hoại tối hôm qua còn rêu ca ta, hung hăng hỏi ta ăn chưa ăn no. Vệ Mạn Ni đối Hùng Mỹ Lâm tố lấy nước đắng. Ăn no? Hùng Mỹ Lâm nháy mắt hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi ăn no sao? Vệ Mạn Ni cũng ý thức được tự mình nói sai, miệng há trương thấp giọng nói, ăn quán no. Vừa vận trầm lãng chuyển di một vòng đi vào Vệ Mạn Ni với Hùng Mỹ Lâm bên này. Nhìn thấy cúi đầu ngượng ngùng vệ mạn nhi, nhịn không được cười. Các ngươi trò chuyện cái gì, xem các ngươi trò chuyện vui vẻ như vậy. Vệ mạn nhi trắng trầm lãng một chút, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta vui vẻ. Mã nhãn. Vệ mạn nhi xấu hổ chừng trầm lãng một chút, vì có thể hay không yếu điểm tố chất. Hùng Mỹ Lâm lại bên cạnh bị trầm lãng chọc cho che miệng yêu kiều cười, có lồi có lõm bị màu tím váy liền áo bao khỏa thân thể xoay thành tính cảm giác hình dạng. Trầm lãng phụ đến Hùng Mỹ Lâm bên tai nói khẽ, ban đêm liền mặc áo quần này. Hùng Mỹ Lâm không có phản đối, cười duyên gật đầu, "Ban đêm ta chờ ngươi." Trầm Lãng đối với Mạn Ni lại nháy dưới mắt con ngươi, sau đó tiếp lấy xã giao những người khác. "Mạn Ni, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn." Hùng Mỹ Lâm cười một tiếng nói. Vệ Mạn Ni nhìn thấy rời đi Trầm Lãng, nói lẩm bẩm, lần sau lại nhìn thấy Mã Nhãn, ăn một miếng rơi. "Đến, đổi đề tài, đổi đề tài." Hùng Mỹ Lâm không dám tưởng tượng cái kia hình tượng, hình tượng quá đẹp. Một bên khác Trần Vân tối hôm qua hướng cũng có chút nhiều, nhưng không thấy được Trầm Lãng. Lúc này trông thấy Trầm Lãng nhịn không được phàn nàn nói: "Tối hôm qua ngươi đi đâu, ta không nhìn thấy ngươi." Tối hôm qua trước thời gian vạn tử hảo với Lâm Tuấn đem ta hứa ra qua. Trầm Lãng rất tự nhiên ung nồi nói: "Trần Vân lúc này mới trong lòng dễ chịu một điểm, tối thiểu Trầm Lãng không phải tại khác nữ nhân gian phòng vượt qua. Tối hôm qua lưới đỏ quá nhiều, Trần Vân thật sợ Trầm Lãng đột nhiên tiến cái kia nữ lưới đỏ gian phòng. Vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi ở đâu nữ lưới đỏ gian phòng trải qua một đêm. Trần Vân tựa như cười mà không phải cười nói. Trầm lãng biết rõ đây là tham dò, một bộ chính phái nói, làm sao có thể, chỉ là đơn thuần với vạn tử hào bọn hắn uống rượu mà thôi. Cắt, lười nhác của ngươi. Trần Vân có chút tiểu kình không có trì hoàn qua đến, thần thái mỏi mệnh nói, vậy ta về nhà trước, hôm nay không tại trạng thái. Trầm lãng cười gật đầu, phân phó Trần Mánh phái bọn họ hai người hộ tống Trần Vân. Tối hôm qua Trần Vân Nữ Bảo Tiêu đều đã rời bị nghỉ, lúc này bên người không ai, Trầm Lãng cũng không yên lòng. Vừa chưa yến một mực ăn vào hai điểm chính thức kết thúc, một đám lưới đỏ đều cảm kích với lưu luyến với Trầm Lãng chủ ảnh chung về sau mới rời khỏi. Trầm Lãng cảm thấy mình đã bị đánh lén địa phương nhiều nhất liền là dưới hung. Mấy lớn mặt nữ lưới đỏ hận không thể trêu chọc lên Trầm Lãng đem các nàng lập tức giải quyết tại chỗ. Khi lại lựa nữ lưới đỏ cũng không bằng bắt được Trầm Lãng tới hạnh phúc. Giá trị bản thân mấy chục tỷ nam nhân chính là các nàng bạn trai, đây còn không phải là toàn thế giới mỗi ngày du lịch tiết ấu. Đưa tiễn một đám lưới đỏ, mỗi người trên cơ bản đều vừa lòng thỏa ý rời đi. Có thể cùng Trầm Lãng hợp trước ảnh, đầy đủ bọn hắn về qua nói khoác một năm. Trầm Lãng quay đầu nhìn mắt sau lưng còn xót lại vệ mạng ni các nàng, cười hỏi, muốn hay không qua lội Thượng Hải câu lạc bộ. Vệ mạng ni các nàng chưa từng nghe qua Thượng Hải câu lạc bộ, dù sao các nàng cũng không phải người địa phương. Nhưng có thể cảm giác được Thượng Hải Câu lạc bộ khẳng định là cao đại thượng tư nhân câu lạc bộ, có thể lấy thành thị mệnh danh câu lạc bộ sẽ đơn giản. Đợi đến Thượng Hải Câu lạc bộ, các nàng mới biết rõ, nguyên lai các nàng nghĩ vẫn là quá đơn giản. Đồng dạng hội viên là không có tư cách mời đồng bạn đến đây, chỉ có tinh anh hội viên mới có thể mang bạn gái tiến vào Thượng Hải Câu lạc bộ. Vinh quang hội viên có thể mời không cao hơn 10 người bằng hữu tiến hành tụ hội, ăn cơm. Về phần danh dự hội viên, không có chút nào hạn chế. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Trường 690, ta một thằng thanh tỉnh, 1920, cảm tạ minh chủ theo gió trôi qua. Trầm lãng tiến câu lạc bộ, bất quá tiện tay lấy điện thoại di động ra liền nhìn thấy tin tức nhiều đến bạo tạc điện thoại hậu trường. Mịp rối lọc gỉnh với tiệp tộc hậu trường đều là 999 tin tức, nhìn đều nhìn không đến. Nhưng nhiều nhất đều là đang hỏi chính mình với Long Châu trực tiếp lãng tổng là quan hệ như thế nào. Đến cùng phải hay không cùng một cái người. Trầm lãng cười cười. Tiện tay điểm tán mấy đầu bình luận, ngẫm lại cảm thấy cho đáp án vẫn là có cần phải. Lãng tổng này nít name là ta trước kia một lần tình cơ dụng, không nghĩ tới sẽ dẫn phát lớn như vậy gọn sóng. Hóa lại chỉ có từng đó là gọn sóng, Long Châu trực tiếp đều nhanh náo loạn trời. Long Châu trực tiếp giựt vào trầm Lãng cho độc nhất vô nhị tài nguyên, bao quát ngựa thượng tướng muốn lên dây thành lũy chi dạ đã rồi bị Long Châu trực tiếp sớm đã định độc nhất vô nhị hợp tác. Nói một cách khác thành lũy chi dạ duy nhất trực tiếp bình đại chỉ có thể là Long Châu trực tiếp Khắc Bình Đài căn bản không có quyền trực tiếp thành lũy chi trại trò chơi. Loại này độc nhất vô nhị tài nguyên mới là để đấu ngư với răng nanh hâm mộ nhất, bọn hắn cũng muốn như thế ra sức lão bản. Tuyệt địa cầu sinh nóng nảy toàn cầu, đấu ngư chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Long Châu trực tiếp mượn Tuyệt địa cầu sinh hút đi một nhóm lớn người sử dụng. Dù là đấu ngư mở ra giá cao cũng không chiếm được Tuyệt địa cầu sinh cho quyền, Star Entertainment căn bản 40 không cho Khắc Bình Đài trực tiếp quy lợi. Tự tiện trực tiếp thuộc về muốn chết, đấu ngư bọn hắn cũng không dám. Quả nhiên thủ hào thế giới chúng ta không hiểu, bất quá ngẫm lại đối Trầm Lãng tới nói hoa mấy triệu khen thưởng dẫn chương trình chút lòng thành. Tại Mỹ đô đó lơ gỉnh rút thưởng tiện tay đều là mấy chục triệu người sẽ quan tâm điểm này khen thưởng tiền. Ôm một cái thủ hào đùi, heo trầm lãng một cây lông chân, đời này liền áo cơm không lo. Vệ Mạn Ni các nàng đơn giản nghe Trầm Lãng giải thích mới biết rõ nơi này không đồng dạng ở nơi nào. Mã Na càng là kinh ngạc miệng nhỏ khẽ nhếch, oa, wow, nơi này là ngàn vạn phú ông câu lạc bộ. Ta cảm thấy trăm triệu phú ông câu lạc bộ hẳn là tốt hơn. Trầm lạng ôm hùng Mỹ Lâm hồi đáp. Ta thiên, hơn hai ngàn người đều là ngàn vạn phú ông, đây cũng quá kinh khủng. Cảm giác toàn bộ Thượng Hải người giàu có đều ở nơi này giống như. Vệ mạn ni đều bị kinh ngạc đến ngây người. Vệ mạn ni trong nhà cũng coi như tài sản hơn chục triệu, nhưng đi vào Thượng Hải câu lạc bộ, bất quá chỉ là tài sản bình thường nhất một thành viên. Cùng chính độ người chí ít có hơn hai ngàn người. Đến Vinh Quang hội viên cấp bậc cũng đều là trăm triệu phú ông đại lão. Ngươi hầu kỹ nghệ thành thạo làm trầm lãng bọn hắn chấm trà, toàn bộ hành trình phục vụ để vệ mạn ni các nàng một điểm ma bệnh đều tìm không ra tới. Thượng Hải trong câu lạc độ ngồi một hồi, vệ mạn ni đề nghị qua vi mô thế giới nhìn xem. Các nàng mấy đều là tiếp tộc bên trong lưới đỏ, còn không có qua công ty nhìn qua, nghị qua tham quan tham quan. Trầm lãng mang theo các nàng tham quan mấy lần, vi mô thế giới mấy bộ môn đều cỡi ngựa xem hoa nhìn một chút. Tại Thượng Hải Câu lạc bộ ngồi một hồi, lại qua Vimo thế giới tham quan một vòng, thời gian đã rồi bất tri bất giác đi vào ban đêm. Trầm Lãng tại Thượng Hải ngược lại là không ít mua thêm nhà cửa, Thúy Hồ Thiên Điệu Ngự Uyển bộ kia lưu cho Trần Vân. Cao Văn có một bộ biệt thự, Tống Khả khả một bộ cao tầng. Tại Sa Sơn, Trầm Lãng cũng mua một bộ biệt thự, vừa vặn lần này Hùng Mỹ Lâm các nàng cùng đi vừa vặn vào ở tiền qua. Chư thuê bảo mẫu định lúc quét dọn, cả tòa biệt thự không ai đến đây ở lại. Có hoa vườn có bể bơi, Người giàu có hào chảnh thiết yếu địa phương đều có. Bao quát trong Gaza đã rồi mua thêm 2 chiếc xe sang trọng thuận tiện sử dụng, một cố mệm xe đen Benz, một cố tổng giám đốc. Không tính quá cao cấp, nhưng đã là tất cả mọi người cả một đời mơ ước sinh hoạt. Có hào chảnh, có xe sang trọng, bên người lại có nữ nhân, ngân hàng tài khoản tiền tiết kiệm lại đạt tới 100 triệu, đủ để đời này không tiếc. Trầm Lãng đã từng mơ ước liền là đơn giản như vậy. Hiện tại chỉ bất quá hiện thực so mơ ước kích thích hơn. Trong động không tưởng tượng nổi hình tượng hiện thực đều thực hiện đi ra. Trầm Lãng cố ý thay Hùng Mỹ Lâm với Vệ Mạn Ni các nàng mua áo tắm, đều là tương đối gợi cảm bikini khoản. Tối hôm qua Trầm Lãng mới ngoài ý muốn phát hiện Vệ Mạn Ni dáng người vậy mà cũng như thế có liệu, nên lời địa phương tuyệt đối nghiêm túc. Dù sao xúc cảm lập tức liên tốt. Vệ Mạn Ni tựa hồ có thể cảm giác được Trầm Lãng ánh mắt, ngượng ngùng lộ ra chính mình linh lung tinh tế dáng người. Hùng Mỹ Lâm đều sớm thói quen. Còn cố ý bách hợp gần cốt phụ đến vẻ mạn Ni bên thai cười nói, "Đừng không có ý tứ, ban đêm chúng ta mấy không cùng ngươi đoạt. Mỹ Lâm, ngươi cũng khi dễ ta." Vệ mạn Ni gắt giọng. "Hảo hảo, ta nhưng thụ không ngươi nũng lịu, qua tìm ngươi trầm đại quan nhân qua." Hung Mỹ Lâm cười một tiếng, xuống nước mặt giống con cá đồng dạng bơi lên. Mặt khác Mã Na với Ngụy Nhã Phỉ cũng đồng dạng cười đối vệ mạn Ni chớp mắt một cái, xuống nước chơi. Trầm lãng ra hiệu vệ mạn Ni ngồi. Vệ Mạn Nghi hiện tại đi lại còn có chút tập tễnh không quá thoải mái dễ chịu, có khỏe hay không điểm? Trầm Lãng Gia Hiệu bảo mỗ ngược lại ly nước ấm cho Vệ Mạn Nghi. Vệ Mạn Nghi nguyên bản không có ý định đổi áo tắm, nhưng không chịu nổi hùng mỹ lâm các nàng huynh. "Tốt đi một chút, vẫn có chút đau." Vệ Mạn Nghi cắn môi nhỏ giọng nói. "Đây là bình thường, về sau liền không thương." Vệ Mạn Nghi đáng yêu khẽ nói, "Không có về sau." Trầm Lãng Đỗ Bảo Mỗ nói tiếng cảm ơn, đem chén nước đưa cho Vệ Mạn Nghi chậm một chút huống, cẩn thận nóng. Vệ Mạn Ni minh biết rõ Trầm Lãng là tên đại bại hoại, nhưng chỉ cần Trầm Lãng đối chính mình tốt như vậy một chút xíu, nội tâm cảm động tựa như suối phun bình thường đều phun ra tới. Trầm Lãng xem Vệ Mạn Ni trong tay cầm di động, các loại Vệ Mạn Ni giải tỏa về sau, Trầm Lãng lấy tới nhìn một chút. Lợi hại a, Phan Hâm Mộ đều quá trục triệu. Trầm Lãng kinh ngạc nói. Dựa vào cái kia phương án Phan Hâm Mộ đạt tới 5 triệu không mới lạ, nhưng Phan Hâm Mộ đột phá ngàn vạn coi như khó khăn. Không có điểm thực học là thật rất khó khăn. Vệ Mạn Ni nghe được Trầm Lãng nói lên này, trên mặt nụ cười nhiều lên, khóe miệng khẽ cong nói. "Đó là đương nhiên, ta trước đó liền học qua múa ba lê, hiện tại tại ôn tập vũ đạo với luyện tập ca hát. Lúc nào trực tiếp nói cho ta biết một tiếng, ta tốt cho ngươi suất chút lễ vật." Trầm Lãng ngắm mắt hành động bất tiện Vệ Mạn Ni ôn nhu nói. Mặc dù có chút trời xui đất khiến, nhưng cuối cùng giao ra chính mình, Vệ Mạn Ni bỗng nhiên cảm thấy chính mình vậy mà phá lệ an tâm. Nhìn thấy vẻ bơi trong rừng Mỹ Lâm, vẻ mạn nhi trước đó không biết rõ bao nhiêu lần thầm hâm mộ. Nhưng vẻ mạn nhi luôn luôn không có dũng khí đó phóng ra cái tia bước, chỉ có thể tránh ở sau lưng vụng trộm hâm mộ. Trầm Lãng Tốn cộng lông khăn, đóng tại vẻ mạn nhi trên ủi. Trắng nõn như ngọc thon dài hai chân, Trầm Lãng hiếu kỳ sờ một thanh, tối hôm qua một mực khiêng cũng không có chú ý trải nghiệm. Vệ mạn nhi sáng giọng, ngươi làm gì? Quá thô bạo liền không trả lời, xem vẻ mạn nhi bộ dáng này, ban đêm khẳng định không có cách nào thị tầm. Nhìn xem tiểu điểm điểm là thế nào bị ta ăn hết." Trầm Lãng cười một tiếng nói. Vệ Mạn Ni trắng trầm lãng một chút, xem ngươi đắc ý bộ dạng, tối hôm qua ta liền không nên thu lưu ngươi. Ngươi biết rõ ta lúc nào tỉnh sao?" Trầm Lãng cười hỏi. Lúc nào a? Vừa ở vào nhà phát hiện không đúng thời điểm. Vừa ở vào nhà." Vệ Mạn Ni cứ thế nói, ngươi thấy trong phòng là ta, cố ý chơi xấu lưu lại. Bằng không?" Trầm Lãng cười hỏi lại. Vệ Mạn Ni lố thai đều đỏ. Tuối hôm qua từng màn nhớ lại. Chính mình cho trầm lãng cởi quần áo, đến chính mình hiếu kỳ đập trầm lãng hỏa khí khắp nơi phòng, lại đến trộm thân trầm lãng. Nguyên lai trầm lãng toàn bộ hành trình một mực thanh tĩnh. Chương 691, Chiến Hữu, 2020, cảm tạ minh chủ theo gió trôi qua. Gió đêm nhẹ thổi, biệt thự điểm điểm ánh đèn chiếu rọi dưới, bể bơi mặt nước nổi lên từng cơn gợn sóng. Trước sau ba đạo thân ảnh bệ bơi trong đi ra, một bên xe đẩy bên trên một tròng ngủ nóng tốt chăn phủ giường tam nữ đáp lên người. Trầm Lãng không thích bao khởi kiến bikini, vừa lúc Trầm Lãng bên người tứ nữ dáng người đều rất có liệu. Xem mặt lại nhìn ngực là Trầm Lãng lựa chọn phối ngẫu nguyên tắc, mặc dù duy nhất một lần phối ngẫu cũng ý nguyên dựa theo cái nguyên tắc này. Biệt thự ánh đèn trắng đêm sáng trưng, Vệ Mạn Ni bị Trầm Lãng nói có chút tâm động, ở phía sau đại sảnh khai thông trực tiếp. Gần nhất mới vừa lên dây trực tiếp công năng còn không có phát triển thành hình, nhưng Vệ Mạn Ni trực tiếp gian vừa mở thông. Ngay tức khắc số lớn tiếp tục người sử dụng tràn vào Vệ Mạn Ni trực tiếp gian. Hoa, mạng ni nữ thần ở là biệt tự. Nữ thần cầu bao nuôi, sẽ làm ấm dưỡng. Vệ mạng ni cởi trả lời các loại thú vị dân mạng mưa đạn, tịch tộc bên trên lễ vật đôi khi thì ra hiện tại trên màn hình. Một câu có thể làm cho ta ăn no triệt để để vệ mạng ni hót khắp cả nước, không ít quảng cáo đều đưa đến vệ mạng ni trên tay. Vệ mạng ni cũng thường xuyên phát chút vũ đạo video, ổn định lại chính mình fan hâm mộ bấy. Vệ mạng ni cũng không có quá biết rõ ràng trực tiếp gian quy tắc, Ngược lại là đối lễ vật có đại khái ấn tượng. Trên cơ bản cơ bản giống nhau, TikTok trực tiếp mới vừa lên dây, Trần Vân không có làm phức tạp như vậy. Thiển nghi mấy khối tiền lễ vật chưa kể tới, đều có các đặc sắc. Cao đoàn lễ vật chủ yếu liền là 500 khối tàu biển chở khách chạy định kỳ, 1000 khối mộng ảo toàn thành, 2000 khối vĩnh hằng chi tâm ba cái cấp bậc. Trầm Lãng cũng không tránh hiểm nghi ngờ, nhìn thấy vệ mạn ni trực tiếp về sau, trực tiếp dùng chính mình tiêu chí tài khoản tiền vệ mạn ni trực tiếp gian. Minh tinh hoặc là fan hâm mộ chú ý số tại 1 triệu trở lên hồng nhân tiến vào trực tiếp gian là có chuyên môn đặc hiệu. Vệ mạng ni ngay từ đầu phát sóng trực tiếp gian tại tuyến fan hâm mộ bất quá mới lên vàng người. Chơi tiệp tộc không ít người chủ yếu xem là các loại thú vị video, chuyên môn xem trực tiếp có thể qua Long Châu hoặc là đấu ngư đi xem. Đây cũng là tiệp tộc lớn nhất năng đề, nhưng 10.000 người xem online vẫn là để vệ mạng ni trực tiếp gian rất có ý tứ. Ngắn ngủi một hồi, vệ mạng ni liền thấy hậu trường thông kê chính mình thu được lễ vật đã rồi đạt tới một vạn khối. Dựa theo vi mô thế giới chia quy tắc, dẫn chương trình hoặc là hồng nhân có thể phân đến bốn thành. Một vạn khối chia làm tiếp tộc chính thức phân đi 5000 khối, nộp thuế 1000 khối, còn lại liền là người 4000 khối. Cái này cũng cơ hồ là tất cả trực tiếp bình đại cộng đồng quy tắc, có thậm chí so tiếp tộc chụp đến còn hung ác. Trầm lãng chọn đắt nhất lễ vật vĩnh hằng chi tâm điểm cao nhất số lượng 100, duy nhất một lần đưa tặng. 200000 trong nháy mắt nện vào trực tiếp gian tràn ngập đặc hiệu. Mưa đạn trong nháy mắt náo nhiệt lên. Trầm Lãng liếc một chút mưa đạn, xác thực không có lông châu trực tiếp náo nhiệt. Vệ Mạn Ni nhìn thấy Trầm Lãng tại khoản, cứ thế sau đó cảm tạ một phen. Vệ Mạn Ni tìm đi nhà xí lý do, chạy đến bên ngoài gian phòng nhìn thấy Trầm Lãng chính cầm điện thoại nhìn xem chính mình trực tiếp. Ngươi vừa rồi suất lễ vật làm gì, tốn kém nhiều như vậy? Vệ Mạn Ni đau lòng nói. Không nhiều, một chút lòng thành. Trầm Lãng thu hồi điện thoại cười nói. Còn không nhiều, không cho phép suất nghe không? Vệ Mạn Ni sợ Trầm Lãng không nghe lời, cắn môi ngẩng đầu nhìn Trầm Lãng nói: "Ngươi nếu là nghe lời, chờ ta ngày mai tốt, liền bội ngươi." Hắc hắc hắc. Rồi nói sau, ta trước trực tiếp, không cho phép lại suất lễ vật. Vệ Mạn Ni không yên lòng lần nữa cắn dặn sau mới tiến gian phòng. Vừa vặn lúc này Trầm Lãng điện thoại di động đều, là Bạch Viêm đánh tới. Bạch Viêm ở trong điện thoại thanh âm có chút mỏi mệt: "Trầm Đồng, chúng ta nghiên cứu phát minh đã rồi kết thúc, ta mang theo ta đoàn đội về Dung Thành." "Tốt, chú ý nghỉ ngơi." Trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Trầm Lãng ngay tức khắc trong lòng vui mừng, Thành Lũy Chi Dạ rốt cục muốn lên dây. Bạch Viêm khách khí cười nói, không khổ cực, ta lúc này dự định mang ta đoàn đội cân nhắc nghiên cứu phát minh tuyệt địa cầu sinh chính thứ bạn. Hảo hảo nghiên cứu phát minh, ta cho ngươi 100 triệu đô la chế tác kinh phí. Bạch Viêm nghe vậy có chút kích động, trò chơi nghiên cứu phát minh phí tổn có thể đạt tới 100 triệu đô la tuyệt đối không nhiều, vậy cũng là thế giới nghe tiếng đại chế tác. Mỗi một bộ trò chơi fan hâm mộ đều ở trên ngàn vạn. Ngài yên tâm, chúng ta khẳng định hảo hảo lợi dụng cái khoản tiền này. Bạch Viêm thông qua lần này chế tác tuyệt địa cầu sinh khảo thí bản đã rồi tích lũy lên lòng tin. Hiện tại tuyệt địa cầu sinh hải ngoại tiêu thụ lượng tiêu thụ hạ xuống lợi hại, còn lại lợi nhuận không gian cũng liền có 200 triệu đô la, Trầm Lãng cũng đã rồi không còn quan tâm. 200 triệu đô la trong đó 100 triệu đô la dùng để chế trò chơi, còn lại 100 triệu đô la đến lúc đó dùng làm tuyên phát với đả kích học. Tuyệt địa cầu sinh hiện tại lượng tiêu thụ tốt như vậy, ở trong nước danh tiếng cũng một mực rất cao, tiến tới là sở ta ẹn tự tèn mèn đối ngoại treo đại lực đả kích. Tắt điện thoại, Trầm Lãng có chút cao hứng, đi đến gia đình quán bar, cầm hai cái chén. Trầm Lãng cầm bình Louis 13, trong tay treo hai cái chén tiến Hùng Mỹ Lâm gian phòng. Hùng Mỹ Lâm chính tại gian phòng xem TV, trên mặt thoa lấy diện mồ, mặt nạ, mặt kẻ úp. Về về. A, làm sao ngươi tới? Không bồi mạn nghi. Hùng Mỹ Lâm nhếch lấy cười nói, thuận tiện đem trên mặt diêm mô, mặt nạ, mặt kẻ úp, vv, kéo xuống ném vào thùng rác. Trầm Lãng ngồi xuống, nhìn gương mặt càng phát ra trắng nõn mọng nước Hùng Mỹ Lâm, ôm đến trong ngực hôn một cái. "Ai nha, bẩn chết, ngươi còn không có đánh răng." Hùng Mỹ Lâm bị Trầm Lãng bung ra thời điểm, mép miệng làm nũng nói, "Bộ kia quần áo?" Trầm Lãng ôm trong ngực mềm yếu không xương Hùng Mỹ Lâm hỏi thăm. "Quần áo?" "Liên tại giữa chưa trên diễn hội, ngươi xuyên bộ kia" Hùng Mỹ Lâm lúc này mới bỗng nhiên hiểu ra, nhìn thấy trầm lặng ánh mắt, thuần suất ra bộ kia gợi cảm màu tím váy liền áo. Hùng Mỹ Lâm khẽ miệng khẽ cong, có muốn hay không ta lại mang giày cao gót. Đó là không thể tốt hơn. Nghe hay lắm. Hùng Mỹ Lâm liền là ngoài miệng nói chuyện, vẫn là thay đổi cặp kia màu trắng khảm nạm thủy tinh giày cao gót. Ngươi muốn làm gì? Hùng Mỹ Lâm một bộ yếu ớt bộ dáng, nhìn xem từ trên ghế sạ lộn đứng dậy trầm lãng. Nói ngay thẳng như vậy, nhiều không có ý tứ. Rất nhanh Trầm Lãng với Hùng Mỹ Lâm truyền miên đến trên giường. Gian phòng đèn bảo trì hơi sáng lấy, hai đạo nhân ảnh trong phòng kéo rất dài. Vệ Mạn Ni trực tiếp kết thúc, trừ Trầm Lãng cái kia 200.000 khen thưởng, tuần tự cũng coi là thu hoạch hơn 3 vạn. Nghĩ đến này, Vệ Mạn Ni liền muốn qua với Hùng Mỹ Lâm chia sẻ chia sẻ. Nhưng vừa đến cửa, liền nghe được bên trong truyền đến Hùng Mỹ Lâm kiềm chế khắc chế thanh âm. Phi, Mỹ Lâm đều bị tên kia làm hư. Vệ Mạn Ni sỉ một ngụm, quan sát vách mãna với Ngụy Nhã Phỉ gian phòng. Vừa vào nhà, nhìn thấy gian phòng tivi thanh âm mở lão đại. Vệ Mạn Ni cau mày nói, các ngươi mở lớn tiếng như vậy làm gì? Mã Na xem Vệ Mạn Ni một chút, bất đắc dĩ nói, sát vách Mỹ Lâm tỷ này thanh âm bao lớn, không ra lớn tiếng ban đêm còn có sống. Vệ Mạn Ni không khỏi gật gật đầu, gian phòng trong tủ lạnh tùy tiện cầm chai nước uống, vừa rồi trực tiếp thời gian quá dài có chút khát nước. Hoan nên người gia nhập chúng ta này đại gia đình, Mạn Ni tỷ ngươi rốt cục cũng bị cầm xuống. Ngụy Nhã Phỉ cười hì hì nói, Vệ Mạn Ni đỏ mặt ngụy biện nói, nếu không phải đêm đó ta mất lửa, mới sẽ không như vậy. Ngụy Nhã Phỉ với Mã Na nhìn nhau cười một tiếng không có vạch trần vệ Mạn Ni, dù sao cũng phải lúc này cho vệ Mạn Ni chửa chút mặt mũi. Dù sao về sau là cùng một chỗ khiêng bắn nhau bạn, thời điểm then chốt vẫn phải lẫn nhau trợ giúp. Chương 692, nói xong đổ tắm aty. Nước Anh, Liverpool FC. Từ chấm lặng thanh toán Liverpool FC câu lạc bộ trước đảm nhiệm lão bản nợ lần về sau liền không thế nào chú ý Liverpool FC. Mùa hạ dẫn biển binh Liverpool FC một mực không có đại động tác, nhưng ngay lúc đó sắp mùa hạ chuyển nhượng thời gian kết thúc. Liverpool FC cũng bắt đầu chuẩn bị hành động, cố ý liên hệ trầm lãng tới một chuyến Liverpool FC. Dù là Daniel N. làm Liverpool FC chủ tịch, dính đến hơn trăm triệu bảng Anh chuyển nhượng mua sắm, nhất định phải trừng cầu trầm lãng đồng ý mới được. Liverpool FC fan bóng đá tại Instagram bên trên không ngừng truy vấn Liverpool FC chuyển nhượng tin tức. Nhìn xem các đội bóng sinh động dẫn viện binh. Liverpool FC không có chút nào phục mùa đông chuyển nhượng hào sảng. Mùa đông chuyển nhượng thời điểm, Liverpool FC thế nhưng là độc lĩnh phong tao. Cương đào các nhà đội bóng chủ lực cầu thủ, tổng cộng móc ra vượt qua 200 triệu bảng Anh cự chuyển nhượng phí. Mùa hạ đột nhiên không có sóng gió gì, để Liverpool FC tử địch câu lạc bộ Manchester United FC fan bóng đá chào phúng không thôi. Cái kia cái gọi là hoa hạ phú hào lão bản chỉ sợ sẽ là chuyện tiếu lâm. Không có tiền dẫn viện binh, người hoa đều là lừa đảo. Rắc rưởi Liverpool FC, một mao tiền đều không nổ, trận đấu mùa giải giáng cấp. Instagram là toàn thế giới người sử dụng nhiều nhất xã giao bình đài, Liverpool FC hiện tại fan hâm mộ cũng có mấy chục triệu. Nhưng không thiếu không ít những khác đội bóng tự chung fan bóng đá tới Liverpool FC chính thức tài khoản phía dưới bình luận, gây sự. Còn không đợi đám này fan bóng đá đắc ý bao lâu, Liverpool FC website game với Instagram đồng thời phát ra thông cáo Hoang lên đến từ Monaco câu lạc bộ hậu vệ trái bèn dạ mỉm mễn đi với giữa trận bẹt nạt đổ xi si va cùng sau lưng phạt bị nổ. Monaco đều sớm trở thành một nhà ngôi sao cầu thủ nhà máy, cầu thủ trẻ lại Monaco đánh ra thành tích về sau lại bán đi giá cao, liền là Monaco lợi nhuận hình thức. Liverpool FC lúc này cũng hào sảng tại Monaco dùng một 7 ước đồng euro cầm xuống này hai tên cầu thủ. Monaco yêu nhân phần lớn là nổi danh, với lại cầu thủ khối lượng cũng trên cơ bản xứng với giá cả. Liverpool FC fan bóng đá ngay tức khắc có phản kích lực lượng, lúc này mới là quen thuộc Liverpool FC. Cuối cùng Liverpool FC tuyên bố CBA sau lương sở Ti vấn rộ dị lấy 3000 vạn đồng AZO chuyển nhượng đến Liverpool FC. Mùa hạ chuyển nhượng Liverpool FC triệt để kết thúc, tổng cộng đốt 200 triệu đồng AZO, nhất là Monaco quả thực là Liverpool FC ngôi sao cầu thủ máy rút tiền. Hiện tại Liverpool FC đội hình không nên quá mạnh, đều là đỉnh cấp cầu thủ nhất là sau lưng vị trí bị Trần Cờ Lốp coi là trọng yếu nhất. Táo Lịch ở ổ không thích hợp đánh sau lưng, Trần Cờ Lốp cố ý đưa vào hai chuyên trách sau lưng giải phóng hắn. Trầm Lãng tự mình giám sát mỗi khoản giao dịch đạt thành, mặc dù Liverpool FC một mực không có gì gần sóng. Nhưng là Liverpool FC chuyển nhượng bộ môn cũng không có nhà rỗi, nay chút cầu thủ đều là có thụ chú ý. Nếu không phải Liverpool FC một mực treo, đều sớm bán cho khác đội bóng dĩ như Manchester City FC liền bị Liverpool FC hung hắc hố một thành, Blet Nadal đổ xi si va với Bện Dạ mỉm mện đi đều là Manchester City FC xem ra cầu thủ. Nhưng tồn tại Liverpool FC câu dẫn Monaco, Monaco luôn luôn hết kéo lại kéo. Cuối cùng Manchester City FC chịu không được loại này dày vỏ, trước đưa vào khác cầu thủ. Monaco cũng không nổi, đại không nhiều đánh một trận đấu mùa giải, nói không chừng cầu thủ giá trị bản thân cao hơn. Nhưng Liverpool FC một, Bảy ước báo giá vẫn là đả động bọn hắn, không có gì so đồng ơ dâu càng tươi đẹp hơn. Dẫn viện binh hoàn thành, Liverpool FC phan bóng đá tại quần hoan, mấy tên cầu thủ cũng sẽ tại về sau tới Liverpool FC tiến hành kiểm tra sức khỏe, thông qua sau chính thức gia nhập đội bóng. Liverpool FC chủ tịch trong văn phòng, Daniel Mập Mạp mà linh hoạt cầm một bình bờ răng đi, cười nói, trầm, trần, hoàn thành vĩ đại như vậy dẫn viện binh, là thời điểm uống một chén. Chuẩn Cờ Lốp vẫn là bộ kia gốc dầu cầm lộn xộn bộ dáng, đối trầm lãng cười nói, cảm tạ ngài ủng hộ, ta sẽ dẫn lĩnh Liverpool FC trùng kích năm nay giải ngoại hạng Anh trở giờ mi ở list quán quân. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Ba người chén rượu va chạm, đồng thời một hơi cạn sạch. Cho chuyện lên dẫn viện binh hộ trấn cho, chuẩn cờ lốp trên mặt nụ cười liền không có dừng lại qua. Bất quá xác thực đầy đủ tinh quang rạng rỡ, đều là đổi danh thế giới cầu thủ. Trước sau hoa hơn 4 tỷ đưa vào cầu thủ. Đã để Liverpool FC thực lực đạt được đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Chuẩn cờ lốp cho chuyện một hồi trước hết rời đi, trận đấu mùa giải vòng thứ nhất giao phong liền là cùng Arsenal FC. Cái này khiến vừa gia nhập mấy tên mới viện binh còn chưa kịp rèn luyện, chuẩn cờ lốp cũng không sốt ruột. Dù sao còn có cuộc thi đấu có thể cho mới viện binh thuần thục chiến thuật, chuẩn cờ lốp có lòng tin có thể làm cho đội bóng cấp tốc rèn luyện đầy đủ. Bản trận đấu mùa giải chuẩn cờ lốp mục tiêu duy nhất liền là giải ngoại hạng Anh trở giờ mi ở lịch quán quân. Đây cũng là tất cả Liverpool FC fan bóng đá mục tiêu, UEF 800 T1 Lít Quán Quân đã rồi có mấy. Nhưng giải ngoại hạng Anh tờ Giờ Mi ở Lít Quán Quân lại từng có, đây cũng là Liverpool FC lớn nhất chỗ đao. Daniel N.C. dịch mập mạp thân thể, mắt nhìn đồng hồ, chầm, ban đêm ta có party, ngươi có muốn hay không tham gia. Không có hứng thú gì. Chầm lãng lắc đầu cự tuyệt nói. Lần trước mèo rừng nhỏ cũng tới, còn có không ít khác nộn mồ, người mô mới. Ta không đề nghị ngươi bỏ lỡ như vậy, Mỹ rượu cơ hội. Daniel N. tiếp tục rụ rô nói. Trầm lãng không có đáp ứng, thuận miệng qua loa nói, rồi nói sau. Ngày mai trận đầu đối A-C-Nan-F-C tranh tải, ngươi đến lúc đó sớm chuẩn bị tốt bao sương. Không có vấn đề. Trầm lãng rời đi Liverpool FC câu lạc bộ, qua London. Kèn xín tần quảng trường trang viên biệt thự đã rồi xin đợi trầm lãng nhiều lúc. Quản gia khoa ân cởi mang theo tất cả người hầu hoan nên trầm lãng trở về. Phòng khách ghế sofa. TV bị khoa ân điều tốt trầm lãng thích nhất xem thể dục nên. Trầm tiên sinh, ngài cà phê đá. Khoa ân bưng một chén cà phê, phóng tới trầm lãng trước mặt trên bàn trà. Khoa ân đơn giản với trầm lãng báo cáo xuống biệt thự mỗi tháng chi tiêu. Khoa ân đem giấy tờ nhớ kỹ rất rõ ràng, đi qua tinh anh huấn luyện khoa ân tại này phương diện để trầm lãng phá lệ hài lòng. Tốt, phân phó đầu bếp chuẩn bị cơm trưa, cô vệ bé ỉp có dự chứ? Có, ta nghe nói ngài muốn trở về. Cô ý liên hệ Luân Đôn con đường thương lấy tới tươi mới nhất cổ bệ bệ im. Khoa Ân cười nói, Trầm Lãng hài lòng nói, vậy là tốt rồi, ngoài định mức chuẩn bị 2 phần đi, Danieln rất có thể sẽ tới ăn trử. Tốt. Khoa Ân ứng một tiếng, hành lang thanh âm rất nhẹ, miễn cho quấy rầy Trầm Lãng. Các loại cơm chưa bị đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng, Danieln tới ăn trử. Danieln toét miệng cười nói, cổ bệ bệ im, lúc này mới là người giàu có hẳn là trôi qua thời gian. Trầm Lãng không có phản ứng Danieln. Đối chẩm lãng tới nói mỗi ngày ăn cổ bệ bệ ịp đều tính không cái gì. Ban đêm hạt tỷ ta không có hứng thú gì, ngươi chính mình đi thôi. Chẩm lãng ngăn chặn Daniel muốn nói chuyện. Daniel biểu môi nói, vậy nhưng thật sự là đáng tiếc, ban đêm đám kia mị nữ thế nhưng là đồ tắm hạt tỷ. Đồ tắm. Daniel cười hát hát nói, ngươi nếu là qua, cam đoan ngươi hài lòng. Chẩm lãng là có tiết tháo, một cái đồ tắm hạt tỷ liền có thể làm cho chính mình mất qua tiết tháo. Ban đêm. Luân đôn một chỗ phồn hoa quảng trường trong biệt thự. Trầm lãng tại Daniel mài ép lôi kéo xuống tới đến nơi này, bất quái nhìn thấy một đám người quần áo vừa vặn. Trầm lãng biểu lộ khó coi nói, Daniel, đây chính là người nói đồ tắm hát tì. Còn tốt trầm lãng không ngừng Daniel này hàng đề nghị, Daniel đề nghị hai người bị tịt xuyên quần bơi đi vào đi là được. Hiện tại trầm lãng chỉ muốn đá một cái bay Daniel. Trường 693, làm sao đều là nghiền ép. Daniel sờ sờ trên mặt thịt mỡ. Cũng có chút không hiểu. Bất quá rất nhanh, Daniel nghe ngóng một vòng liền hiểu được. Thật có lỗi, ta chỉ nghe đồ tắm hạt tỷ, nguyên lai like đồ tắm là này hạt tỷ về sau một cái tự nguyện tham gia hạng ngụ. Daniel xấu hổ nói ra. Daniel trên London lưu xã hội cũng coi là danh nhân, gần nhất lại lăn lộn đến Liverpool FC chủ tịch. Người anh fan bóng đá đặc biệt nhiều, không ít người chủ động với Daniel treo lên chào hỏi. Daniel không ngừng hàn huyền, bên cạnh làm trầm lãng làm lấy giới thiệu. Một vòng hàn huyên kết thúc, Daniel hưng phấn nói, chầm, vừa rồi ta nhìn thấy mấy tại dê trở lên cô nàng, tuyệt đối đúng giờ. Có thể hay không thu hồi người điếu ti dạng. Chầm lãng có chút xem không dưới qua. Ta chỉ là đơn thuần biểu đạt đối Âu Mỹ nữ thưởng thức. Daniel đã rồi tâm chạy đến tụ hội sau bản tì bên trên. Tới này tụ hội nữ sĩ càng nhiều, đều dáng người tịch lệ, dáng người gợi cảm, Âu Mỹ nữ nhân dáng người sát thực muốn tốt hơn. Chầm lãng cũng đối Âu Mỹ nữ nhân có tranh lệnh chút ít mặt ngủ. Đến đồ tắm phạt thì không. Tại chuyên môn gian phòng bên trong đổi đồ tắm về sau, đám này nữ sĩ đều cũng có là người mẫu, tốt dáng người bại lộ tại tất cả nam sĩ trước mắt. Daniel Lưu Minh thổi lên huýt sáo, đôi khi thì cùng trầm lãng lời bình cái kia cô nàng càng nóng bỏng. "Trầm, ngươi mèo rừng nhỏ tới." Daniel đột nhiên trông thấy đi tới Rốt Ji a phạo lở cười nói. "Mấy không thấy, Trầm." Rốt Ji a phạo lở cười với Trầm lãng chào hỏi. "Đã lâu không gặp." Đối Trầm lãng tới nói, Rốt di A pháo lờ trừ là tới London ngẫu nhiên nhận biết sau cùng chung một đêm bạn lữ, lại không ý nghĩa khác. Daniel thức thởi nhún nhún vai, các ngươi trò chuyện, ta đi tìm ta con ngồi. Rốt di A pháo lờ mặc bikini, sung mãn trắng non rung động rung lầy bầy, não nghệ hưỡn lên bờ mông đều tại biểu hiện ra rốt di A pháo lờ tịch lệ. Ngươi chừng nào thì tới London. Trước đó gặp được Daniel, hắn nói ngươi về nước. Rốt di A pháo lờ chủ động tìm lời nói nói. Hôm nay vừa tới. Ta nghe bằng hưu nói ngươi cùng với kẹn đẳng Jenner. Rốt di A pháo lờ đột nhiên hỏi thăm. Kẹn đẳng. Trầm lãng lắc đầu, xem như bằng hưu, không tính bạn lữ. Cái kia kẹn đẳng nhất định rất thương tâm, trước đó tại Amy S sụp mồ đèn tụ hội bên trên, kẹn đẳng còn tại phơi các ngươi ảnh trụ. Rốt di A pháo lờ cười bỏ rơi tóc dài, một trận mùi vị nước hoa chuyển vào trầm lãng nguôi trong. Trầm lãng cười cười nói, ban đêm có thời gian không? Đương nhiên. Ta nghĩ biết rõ có thể làm cho kẹn đàn Jenner mê luyến nam nhân đến ngọn nguồn có bao nhiêu mê người. Rốt di A pháo lờ mắt to lấp lóe mê người Mỹ Ý. Đi một vòng, Daniel cũng thu hoạch một cái dê ly gái xe xi. Chầm, chúng ta hẳn là rời đi. Daniel vừa lòng thoảng ý nói. Tại cửa biệt thự hai chiếc bẻn ní mịu sáng trong, Daniel với chầm lãng xe một chiếc một sau lái rời biệt thự này. Đến kẻn xin tầng quảng trường. Daniel xuyên thấu qua phía sau xe cửa sổ đối chầm lãng với rốt gì A Phảo L phất phất tay. Chầm lãng nhìn thấy Daniel thống khổ sen lẫn sảng khoái biểu lộ, nơi nào không biết rõ Daniel đã rồi bị cái kia gái xe si dùng miệng. Rốt gì A Phảo L đương nhiên cũng chú ý tới điểm này, không cần chầm lãng nói chủ động bắt chức Daniel trong xe gái xe si. Đợi đến biệt thử thời điểm, rốt gì A Phảo L kéo chầm lãng dưới cánh tay xe. Lái xe hắc nhân lái xe tiểu tử đã rồi hâm mộ nhanh rục hỏa phung trào. Rốt di A pháo l nhiệt hỏa dáng người đơn giản đủ tiểu tử lột một đêm. Phú hào thế giới bên trong, rốt di A pháo l dạng này người mẫu cũng sẽ tự tiến cử cái chiếu. Điên loan đảo phượng một đêm về sau, rốt di A pháo l minh bạch kẹn đàn gen nơ khoe khoang trầm lãng nguyên nhân. Nhan trị, tài phú, địa vị, năng lử. Cơ hồ tất cả rốt di A pháo l có thể nghĩ đến trên thân nam nhân có ưu điểm, trầm lãng toàn diện có. Rốt di A pháo l đi thời điểm, mang đi một tấm một trăm ngàn bảng anh chi phiếu. Daniel tới cọ bữa cơm, xem xét Daniel bước chân phủ phiếm liền biết rõ Daniel tối hôm qua khẳng định thoải mái đại. Trầm Lãng ăn mỹ thực, rốt gì a pháo lở rời đi thời điểm đều đã qua giữa trưa. Ban đêm. Arsenal FC tổ trưởng sân bóng. Trầm Lãng với Daniel tại trong bao sương quan sát trận này tiêu điểm đại chiến. Arsenal FC với Liverpool FC ở giữa không tính là tử địch, nhưng y nguyên rất có xem chút, đều là giải ngoại hạng Anh tở giờ mi ở Leeds trước bốn tuyển thủ bất quá với Liverpool FC này trận đấu mùa giải so sánh, Arsenal FC muốn lộ ra ảm đạm không ít. Liverpool FC là chân kim bạch ngân tại đầu nhập, Arsenal FC vẫn là thủ bút thì nhỏ hơn nhiều. Bất quá bản trận đấu mùa giải cũng là Arsenal FC vẫn luyện viên huyền thoại ạ Kền Wenger cuối cùng một cái chấp giáo trận đấu mùa giải, chuẩn cơ lốp tại trước khi bắt đầu tranh tài cố ý với ạ Kền Wenger ông cái. Chúc phúc ngươi, Arsenal, nguyện ngươi cuộc đời huấn luyện viên hoàn mỹ kết thúc. Chân cờ lốt với ạ tẻ nguê gơ ôn cười nói. Tạ ơn, đồng dạng chúc phúc ngươi có thể lấy được thành tích tốt. ạ tẻ nguê gơ ôn hòa cười nói. Đồng thời ạ tẻ nguê gơ cũng rất hâm mộ chân cờ lốt, Arsenal FC liền không có giàu trải qua. Liverpool FC đã rồi không đến thời gian một năm đầu nhập vượt qua 400 triệu bảng Anh, tự nhiên thực lực muốn mạnh hơn xa Arsenal FC. Hiện tại chân cờ lốt liền bài binh bố trận đều có chút phiền não, có thể cung cấp lựa chọn cầu thủ quá nhiều. Liverpool FC tiên phong tam xoa kích vẫn là Gaber G.N. sật dô Beto Firmino Mohamed Salah phối trí. Giữa trận càng là Liverpool FC nhức đầu nhất địa phương, đưa vào nhiều tên sau lưng, Liverpool FC eo trở nên sắt đồng dạng cứng rắn. Daniel N. cũng cởi ha hạ nói, Trần một mực cường điệu phòng thủ, sau đó lợi dụng trước trận nhanh chóng phản kích đánh ra trôi chạy tiến công, lúc này Trần có thể yên tâm. Trần cờ lốp lựa chọn ẹ dịp Manuel là mẹ lạp tàu lịch ở ổ phạ bị nổ tổ hợp. Hậu phong tuyến mới viện binh bẻn dạ mìn mẽn đi đảm nhiệm hậu vệ trái, mùa giải trước Liverpool FC lớn nhất chỗ thiếu sót triệt để đền bụ. Xong trung vệ vở hữu Van de Kto B.A.N.I.H, -E hậu vệ phải kỳ tài vắc cơ. Thủ môn thì là bờ ra dịu biên giới ẹ tịp là mẹ lạ. Có thể nói đội hình vừa ra, tất cả hiện trường A-C-Nan FC fan bóng đá cũng nhịn không được trong lòng lạnh leo. Trận này cho quá mẹ nó khi dễ ngời, này xuất ra đầu tiên đội hình đã vượt qua 400 triệu bảng Anh. Hiện trường bình luận viên cũng không khỏi phải nói một câu, xuất ra đầu tiên đội hình xem, Liverpool FC là nghiền F-A-C-Nan FC, để cho chúng ta nhìn xem ghế dự bị, ngạch, vẫn là nghiền F. Ngồi tại ghế dự bị ngựa bên trong, bẹt nạt đổ Siva, sở ti vần dồ dị các loại dự bị cầu thủ cộng lại giá trị bản thân cũng sắp tiếp cận 200 triệu bảng Anh. Không khoa trường nói Liverpool FC đội hình dự bị đều đủ để treo lên đánh đồng dạng lên lớp môn vô lo đội. Trầm Lãng hài lòng nhìn xem toàn bộ hành trình Liverpool FC đè Arsenal FC đá, hậu vệ trái Bèn Dạ mỉm mẫn đi biểu hiện rất tốt, không có cơ phụ Liverpool FC vì hắn móc giá cao. Arsenal FC fan bóng đá liền phá lệ phiền muộn, đối mặt dần cờ lốp cao áp tiến công, Arsenal FC chỉ có thể bị động phòng thủ. Không bao lâu ai cập phạt dạ ở Mohamed Salah liền vào thứ nhất bóng, trên tài cũng bắt đầu hướng Liverpool FC bên này nghiêng. Trăn cờ lốp trong lòng vui sướng lại nhìn mắt ghế dự bị ngao ngao muốn lên trận một đám thực lực cầu thủ, trong lòng càng là kiên định bản trận đấu mùa giải cầm giải ngoại hạng Anh tở giờ mi ở list quán quân tín nhiệm. Daniel cười thổi phồng nói, "Trầm, tại ngươi anh minh lãnh đạo dưới, chúng ta này trận đấu mùa giải cầm quán quân hy vọng tương đối lớn." Trầm Lãng thu nạp Daniel cái này mông ngựa, cho Liverpool FC tốn tiền nhiều như vậy, cũng là thời điểm nhìn thấy điểm hiệu quả. Chương 694, Cuaddy nạ tới sổ, mời ký nhận. Tranh tài không có bất ngờ. Liverpool FC 3-0 toàn thắng Arsenal FC. Arsenal FC fan bóng đá toàn trường hư thành liền không có dừng lại qua, trận đấu này thấy để không ít Arsenal FC fan bóng đá kém chút làm Liverpool FC tiến công uống tốt. Ai cấp phạ giả ở Vương Mohamed Salah độc trong hai nguyên, đấu lực ở ổ giữa trận sút xa tiến một bóng. Daniel nhịn không được nói, Mohamed Salah biểu hiện quá hoàn mỹ, ta cũng định với Mohamed Salah đổi một phần mới hợp đồng, phí bồi thường vi phạm hợp đồng định tại 2 năm ức đồng Euro. Lưu lại Mohamed Salah liền đủ, Liverpool FC lĩnh quân nhân vật liền định là Mohamed Salah. Trầm Lãng cũng rất ưa thích Mohamed Salah này ai cập tiểu tử, đơn thuần thiện lương, làm người nhiệt tình. Ta xem trọng Mohamed Salah đổi kịp Messi với Sơ Giờ. Daniel N. bị Trầm Lãng lời nói hủ đến, đổi kịp Messi với Sơ Giờ. Chỉ bằng Mohamed Salah. Ngạch, Trầm, ta cũng rất xem trọng Mohamed Salah, nhưng khoảng cách Messi với Sơ Giờ. Mohamed Salah còn rất dài đường muốn đi. Daniel lắc đầu nói: "Trận đấu mùa giải kết thúc ngươi liền biết rõ ta vì cái gì nói như vậy, để dần cờ lốp cho thêm Mohamed Salah cơ hội biểu hiện, ta muốn Liverpool FC ra một lá cờ xí nhân vật." Daniel gật gật đầu, "Chuẩn đã rồi, quay chúng quanh Mohamed Salah chế định các loại chiến thuật, bất quá chúng ta trung phong cảm giác vẫn là kém chút." Trên thực tế Liverpool FC trung phong đã rồi không sai, nhưng Daniel khẩu vị bị nuôi điều luôn muốn những các đội bóng đỉnh cấp chúng phong. Trận đấu mùa giải, Liverpool FC khẳng định tới trọng lượng cấp. Trầm Lãng cười nói, Daniel nhìn thấy Trầm Lãng biểu lộ đột nhiên nói, "Thượng đế, trầm, ngươi sẽ không động sở giờ chú ý." Daniel cảm thấy cũng chỉ có Sở giờ với Messi mới có thể được tính là trọng lượng cấp. Trầm Lãng gật đầu hỏi, "Ngươi cảm thấy thế nào?" "Chẳng ra sao cả, Sở giờ quá già, mùa hè sang năm hắn liền 34, ta không đề nghị mua được Sở giờ." Ta tin tưởng sờ giờ có thể điều chỉnh tốt trạng thái, với lại ngươi không cảm thấy mua được Manchester United FC lớn nhất đại biểu tính ngôi sao cầu thủ rất có ý tư sao. Chầm lãng cười phản hỏi tham. Daniel N. giờ khóc giờ cười nói, chầm, mặc dù dạng này có thể làm cho chúng ta phan bóng đá rất thoải mái, nhưng tốn hao đại giới quá lớn. Daniel N. giải thích nói, đầu tiên sờ giờ lương một năm là cái vấn đề, lại thêm đưa vào sờ giờ nếu là sờ giờ héo, chúng ta số tiền kia liền triệt để hoa trắng. Daniel, số tiền kia nhất định phải hoa, mùa hè sang năm ta nhất định phải nhìn thấy sở giờ tới sổ." Trầm Lãng không cho cự tuyệt nói. Daniel bất đắc dĩ thở dài, "Tốt à, ai bảo ngươi là lão bản, Real Madrid CF khẳng định sẽ bán sở giờ." Nói xong chuyện này, tranh cãi kết thúc, Trầm Lãng tại Luân Đôn nơi đó một nhà khách sạn, mở tiệc chiêu đãi tất cả Liverpool FC cầu thủ. Cũng coi là làm mới gia nhập đội bóng cầu thủ tổ chức nghi thức ăn nên, Daniel làm náo nhiệt. Làm ra rất nhiều gái xe si minh tinh. Nước Anh cầu tử là nổi danh điên cuồng, các loại đường viền báo nhỏ càng là cấp tốc hóa chặt Liverpool FC trận này và ti. Nước Anh nghề giải trí phát đạt, minh tinh siêu mẫu cũng nhiều, hiện trường phá lệ náo nhiệt. Daniel Phụ trách đọc lời chào mừng, không khí hiện trường phá lệ náo nhiệt, tất cả cầu thủ đều tới kính Trầm Lãng một chén. Trầm Lãng thuần thục tiếng Anh để mấy vừa gia nhập đội bóng, tiếng Anh còn không phải rất nhuẩn nhuễn cầu thủ có chút xấu hổ. Daniel en phụ trách chuẩn bị loại này yến hội đó là tương đối thành thục, tất cả tân khách đều hài lòng mà về. Ngày mùng ngày 1 tháng 9, Thanh Lũ Chi Dạ chính thức thượng tuyến app ứng dụng cửa hàng. Thượng tuyến app ứng dụng cửa hàng là hệ địch ngay từ đầu liền định ra kế hoạch, cũng nhận được trầm lãng đồng ý. Thanh Lũ Chi Dạ giai đoạn trước tuyên truyền đặc biệt đúng chỗ, nhất là hải ngoại bản tuyên truyền càng làm cho rất nhiều yêu thích game mobile, đại đảo sát loại hình người chơi rất cảm thấy mới lạ. Làm một cái có thụ trầm lãng chờ mong sản phẩm, Thành Lũy Chi Dạ không có cô phụ trầm lãng chờ mong. Thành Lũy Chi Dạ game mobile ở trên đỡ 72 giờ thời gian bên trong nước chảy liền siêu việt 100 vạn đô la, cũng leo lên bao quát nước Mỹ ở bên trong 100 nhiều quốc độ 10S thu phí đứng đầu bảng. Hệ thiết hiện đảm nhiệm CEO tư Thản Kiệt Ân cho trầm lãng gọi điện thoại báo cáo tình huống này. "Lão bản, chúng ta có hy vọng thủ nguyệt lưu nước đột phá 30 triệu đô la." 30 triệu đô la nguyệt lưu nước đối thành Lũy Chi Dạ mà nói tuyệt đối không ít. Nhưng mà này còn thủ tháng Đợi đến thành lũy chi dạ đao loạt số lượng gia tăng, 30 triệu đô la đến lúc đó chẳng qua là một cái nguyệt linh đầu thôi. Trầm Lãng thuận miệng khen ngợi vài câu, sau đó tuyển rút thưởng. Đến tháng 9, có thể một lần nữa đổi mới một lần hạn mức, 3 cái tháng mới một lần, trầm lãng phá lệ chân quý. Trầm Lãng bây giờ nghĩ cũng tương đối mở, tùy ý điểm xuống tiền tệ loại hình rút thưởng, ngay tức khắc các loại nhan sắc đồ án tiền tệ xuất hiện tại trầm lãng trước mắt. Theo một tiếng ngừng, ngay tức khắc rút thưởng kết quả xuất hiện tại trầm lãng trước mặt. Trầm Lãng có chút không dám tin nhìn xem bị quất trong tiền tệ loại hình. Chúc mừng người chơi quất trong cuách Điền Nạ. Người chơi vận khí nghịch thiên. Trò chơi nhiều như vậy loại tiền tệ, có thể quất trong cuách Điền Nạ đã không phải là một cái vận may tốt có thể hình dung. Trầm Lãng chỉ còn một cái cảm khái, ta một mực tâm tâm niệm cuách Điền Nạ rốt cục đến. Trầm Lãng đặc ý nhìn xem trò chơi hồi đoán tỷ lệ, cuách Điền Nạ cùng nhân dân tệ là một, 22. Dựa theo Trầm Lãng hiện tại level 9 Hàn Quốc, Mỗi ngày đều là 1440 vạn. Trầm Lãng vận dụng đặc quyền, đem ngày nghỉ lễ với bạo kích trải nghiệm xung quanh chất đầy toàn bộ lúc tháng 10. Lại đem lúc tháng 10 tiền tệ thay thế làm cú vách đi na, ngay tức khắc Trầm Lãng vắt nhanh. Dung cái gì giải lo, chỉ có rút đến cú vách đi na. Trầm Lãng đơn giản tính toán, chỉ là lúc tháng 10 hạn mức liền cao tới 1767 ức. Lại thêm mặt khác 2 tháng hạn mức, Trầm Lãng trong tương lai 3 cái tháng thu hoạch được hạn mức tổng cộng đạt tới 1775 ức nhân dân tệ. Không lộ như vậy một bút tài chính tới sổ, trong nháy mắt để Trầm Lãng không thể lại giàu. Thanh Lũy Chi Dạ không cần trầm lãng hao tổn nhiều tâm trí, nước chảy đã rồi thành một cái thẳng tắp lên cao xu thế. Thống kê chính mình tài phú, Trầm Lãng về chính mình hợp pháp thu nhập là 30 ức, trong đó có 10 ức là Dương Nhi cấp cho Trầm Lãng. Trước đó không dùng rơi trò chơi hạn mức còn thừa lại 134 ức, lại thêm này 3 cái tháng hạn mức, đạt tới 1909 ức. Trầm Lãng kém chút có loại mình có thể mua xuống thế giới ảo giác ân, con này là ảo giác. Tuy tiện Mã Quân với Mã Đẳng bọn hắn giá trị bản thân đều nghiền ép chính mình gấp bội. Trầm Lãng ngẫm lại Mã Quân bọn hắn này chút chân chính đứng tại đỉnh phong đại lão ngược lại là tỉnh táo không ít. Lại nói số tiền này cũng chưa chắc ánh sáng, đều là chính mình trò chơi cung cấp hạn mức. Nếu thật là đem này hơn 1900 ức đều hoa, cái kia chính mình đã không phải là một cái ngốc có thể hình dung. Thanh Lũy chi dạ là một cái yếu tố mấu chốt. Trầm Lãng mọc lên như nắm đầu tư cũng có thể đưa đến cực lớn này ngăn tác dụng. Trầm Lãng trên tay có tài chính, chuẩn bị liên hiệp quốc bên trong mấy người đồng bọn khai triển hoạch định một đại kế. Nam Việt ngân hàng muốn phát triển thời cơ tốt nhất cũng tới, Trầm Lãng dự định vận dụng Nam Việt ngân hàng tăng thêm công hành tới một lần thu mua thế giới cử chỉ hảo phóng. Vở xạ sở tập đoàn năm nay tài chính báo cáo rất khả quan. Có thể tại xa xỉ phẩm ngành nghề suy giảm dưới hình thế, vở xạ sở tập đoàn bảo trì nghịch thế tăng trưởng tiến tới là sạn giờ rồ thiết kế. Trầm Lãng không vừa lòng chỉ có một nhà vợ xã sơ, hàng hiệp hội cần càng nói nhiều hơn ngữ quyền, tự nhiên cần Trầm Lãng đối sa xỉ phẩm bại có được cổ quyền có thể phát ra chính mình thanh âm. Trầm Lãng chỉ cần lợi dụng được Nam Việt ngân hàng đánh tốt tiềm hộ, thu mua thế giới hành động vĩ đại liền có thể chậm rãi kéo ra màn che. Chương 695, 300 ức đô la. Luân Đôn kèn xin tần quảng trường biệt thự. Lý Tưởng với Kiều Trì cùng đi đến Trầm Lãng này, quản gia khoa ân làm Lý Tưởng với Kiều Trì phân biệt ngược lại ly cà phê. Trầm Lãng thong dong tới chậm xuống lầu, cười nói: "Các ngươi tới." "Lão bản, chúng ta lần này thật muốn chơi lớn như vậy." Kiều Trì xoa xoa tay hưng phấn nói. Trong điện thoại Trầm Lãng nói mơ hồ không rõ, nhưng Điều Trì chỉ, chỉ nhớ kỹ một cái từ mấu chốt, lần này thu mua tài chính không thua kém 30 tỷ đô la. "30 tỷ đô la a?" Đây chính là Kiều Trì nằm mơ cũng không dám nghĩ số lượng. Lý tưởng cũng không tốt đến cái kia qua, lớn như vậy bút thu mua án Tuyệt đối có thể xương tư mộ tài chính thu mua trong lịch sử có ít đại thủ bút. Trầm Lãng cười ngồi vào trên ghế salon, quản gia khoa Ân làm trầm Lãng ngược lại ly chuẩn bị kỹ càng cà phê đá. Trầm Lãng một bên quay ấy vừa nói, lần này gọi các ngươi đến, chính là vì chuyện này. Lý Tưởng với tiêu trì tại các nơi trên thế giới khảo sát có tiềm lực công ty, lần này bị trầm Lãng gọi trở về đương nhiên là muốn làm một vô lớn. Có thể tự mình qua tay 30 tỷ đô la, đủ để cho Lý Tưởng với tiêu trì cảm thấy đời này không tiếc. Trầm Lãng không có ý định hoàn toàn do chính mình ra cái khoản tiền này, bao quát Nam Việt ngân hàng, công hành ở bên trong đều là hợp tác đồng bạn. Trầm Lãng đoán chừng chính mình ít nhất cũng phải xuất ra 10 tỷ đô la thu mua mới được. Tiêu Chí rất lâu cũng không phát hiện có tiềm lực không sai công ty, đầu tư mấy con tôm nhỏ bất quá lửa mấy triệu đô la mà thôi. Hắc, lão bản, nói cho ta biết ngươi tưởng thu cậu ai, ta với Lý khẳng định giúp ngươi giải quyết. Tiêu Chí 10 phần tự tin nói. Lý Tưởng Thi hàm súc cười tỏ thái độ nói, "Lão bản Ta gần nhất vừa vặn cũng tương đối nhàn, ngươi không ngại nói một chút thứ nhất tưởng thu cấu là ai? Khách sạn Hự Tần Tập đoàn. Hự Tần Gardner. Tiêu -đi Chí thứ nhất kinh ngạc nói: "Lão bản, khách sạn Hự Tần Tập đoàn giá cổ phiếu cũng không tiếc nghi. Lý Tưởng cũng tại đầu tư vòng trà trộn nhiều năm, đối khách sạn Hự Tần Tập đoàn đại danh là như sớm bên hai." Lý Tưởng lông mày nhíu chặt nói: "Lão bản, ta người đề nghị từ bỏ thu mua Hự Tần Gardner Tập đoàn, Hự Tần Gardner Tập đoàn đã rồi đạt tới một cái đỉnh phong." rất khó lại có đại đột phá. Trầm Lãng có chính mình cân nhắc, Nam Việt ngân hàng nghĩ đại phát triển, không có thật thực lực sao được. Nam Việt ngân hàng tử kim thẻ muốn đánh ra chính mình danh khí, cướp đoạt những khác ngân hàng cao đoan người sử dụng, nhất định phải xuất ra chính mình thật thực lực tới. Hữu Tần Lơ Duy Đở tập đoàn cơ hồ là trên thế giới lớn nhất khách sạn tập đoàn thứ nhất. Hữu Tần Lơ Duy Đở tập đoàn là thế giới nhất lưu khách sạn nhãn hiệu, dưới cờ có khách sạn Hữu Tận, Hoan Ngọc Vạn Sở gì ạ Hotel, Cổn Giạt Hotel. Đủ đủ chỉ với Hưu Tần Garden hộ tẹn các loại nhiều nhãn hiệu. Nếu có thể cầm xuống Hưu Tần Gấu Đũ Đở tập đoàn một bộ phận cổ phần, châm lãng là có thể đem loại này tài nguyên hủy nhiệm cho Nam Việt ngân hàng. Tại toàn các nơi trên thế giới đều có chính mình khách sạn nhãn hiệu có thể vì Nam Việt ngân hàng hộ khách cung cấp nhiều phục vụ hơn. Hải Hàng nắm giữ Hưu Tần Gấu Đũ Đở tập đoàn 25% cổ phần, lúc trước mua thời điểm dựa theo 65 ức đô la giá cả mua xuống, bây giờ gấp bán lời nói, chúng ta có thể nhặt tiền nghi. Lý tưởng biết rõ trầm lạng ý nghĩ cải biến không, liền phân tích lên khoản này thu mua khả năng với giá cả. Tiêu trì phân tích nói, nếu như dựa theo ngài nói tiếp gấp xuất thủ tình huống, chúng ta nếu là có thể tiếp bàn, không sai biệt lắm thấp nhất đều có thể đạt được 90% giảm giá ưu đãi. Lý tưởng bổ sung một câu, hải hàng thu mua về sau, hiệu tấn ở đủy đợt tập đoàn thị giá trị phóng đại, hiện tại hải hàng nắm giữ cổ phần thị giá trị đại khái tại 80 ước đô la. Tiêu trì mở ra chính mình máy tính tra chút tư liệu. Truyền qua máy tính phóng tới trầm lãng trước mặt nói, Hữu Tần Lỡ Duy Đở tập đoàn hiện tại đã rồi chia tách làm tam gia công ty con, bất quá hai hàng phân biệt nắm giữ tam gia phân công ty đều tại 25% khoảng chừng cổ phần. Lý Tưởng tổng kết nói, cho nên 72 ức đô la hẳn là cuối cùng giá cả. Hữu Tần Lỡ Duy Đở tập đoàn dựa theo lý tưởng phân tích tổng thể tiền cảnh vẫn là rất tốt, nếu có thể hoa 72 ức đô la thu mua Hữu Tần Lỡ Duy Đở tập đoàn cổ phần, khoản giao dịch này vẫn là lựa. Hải Hàng nhu cầu cấp bách cái khoản tiền này chỉ có Trầm Lãng có thể cấp tốc cho Hải Hàng nhất nhu cầu cấp bách vốn lưu động. 72 ức đô la cũng không phải tất cả mọi người có thể tùy tiện lấy ra. Các ngươi lập tức tạo thành đàm phán tiểu tổ qua với Hải Hàng tiến hành đàm phán. Vẫn là lấy 72 ức đô la làm cơ sở, thấp hơn cái số này liền là các ngươi tiền thượng." Trầm Lãng khẽ cười nói. Lý Tưởng với Kiều Trí liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một vòng lựa nóng. Chỉ cần nói tới 72 ức đô la trở xuống, chính là lý tưởng bọn hắn tiền thượng. Nếu như có thể nói tới 70 ước đô la, lý tưởng liền có thể với kiểu trì đoàn đội liền có thể phân đi 2 ước đô la. Ngắm lại đều kích thích. Lão bản, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Kiểu trì tuét miệng cười nói. Hiện tại kiểu trì có thể nói cái gì đều muốn ôm chặt trầm lãng đầu này đùi, cái gì phú nhị đại đều không có trầm lãng một cây lông chân thô. Lần này thu mua hư tấn ở đùy đờ tập đoàn liền là trầm lãng chân chính bắt đầu bại lộ tại thế giới trước mắt một lần biểu diễn. Luân Đôn cái gọi là thượng lưu tụ hội tham gia mấy lần liền có chút không thú vị, bóng đá là tốt nhất mở ra thượng lưu xã hội nhân mạch phương thức tốt nhất. Tỷ như Chelsea lão bản Bờ Giỉ ẩn chính là như vậy, nước Nga đầu sỏ nhà giàu mới nổi Bờ Giỉ ẩn ngay từ đầu bị nước Anh thượng lưu xã hội chô khinh bỉ. Đợi đến Bờ Giỉ ẩn thu mua Chelsea về sau, mới bắt đầu một chút xíu dung nhập thượng lưu xã hội vòng tròn. So sánh Bờ Giỉ ẩn nhà giàu mới nổi, trầm lặng trên thân ôn tồn lễ độ. Sen lẫn người Đông Phương tự mang cảm giác thần bí để trầm lãng trở nên hết sức được ham mê. Cao nhan trị trầm lãng phảng phất trời sinh thích hợp thượng lưu xã hội sủng nhi đồng dạng, không hề khó khăn dung nhập luân đôn thượng lưu xã hội. Daniel hiện tại hết sức thoải mái, đi theo trầm lãng lăn lộn tốt đẹp nhất chỗ ở chỗ Daniel địa vị tăng lên. Nhắc lên Liverpool FC câu lạc bộ, dưới mắt Liverpool FC thành tích tốt đẹp, bắt đầu xích lô tranh tài, Liverpool FC 3 trận chiến 3 thắng. Trước đó Daniel còn hơi nghi ngờ trầm lãng anh Hiện tại nhìn thấy Mohamed Salah phản phất bị Ai Cập phả dạ ồn vương tre trở đồng dạng đại sát tứ phương. Xích lô tranh tài, mỗi trận đấu đều có trói sáng biểu hiện, Mohamed Salah giá trị bản thân đã rồi đang nhanh chóng dâng lên. Ngâm lại lúc trước Liverpool FC mua được Mohamed Salah 40 triệu, quả thực là máu lửa. Chân cờ lốp đang bận đem mới viện binh dung nhập đội bóng tròng, cúp thi đấu thành tích tồn tại một đám thực lực phái ngôi sao cầu thủ y nguyên biểu hiện hết sức trói mắt. Daniel en ở gia tộc trong địa vị đạt được tăng lên, rõ ràng nhất là Daniel en Chi Hoa Hồng gia tăng không ít. Daniel en gia tộc là truyền thống cự đầu, nắm giữ Luân Đôn nơi đó không ít tin tức tập đoàn với tòa báo tương quan sản nghiệp. Những năm này tính gộp lại xuống tới cũng có 2 tỷ bảng Anh nhiều tài phú, nhưng đó là gia tộc tài phú. Hàng năm Chi Hoa Hồng bất quá mới mấy chục triệu bảng Anh, Daniel en trước kia hàng năm chỉ có thể phân đến 3%. Daniel en gia tộc con cái đông đảo, có thể được đến 3 phần trăm chiên này còn có Daniel tổ phụ yêu thương Daniel nguyên nhân ở bên trong. Daniel ở gia tộc địa vị đạt được tăng lên, hàng năm chi hoa hồng tỷ lệ tăng lên tới 5%. Daniel chi hoa hồng tỷ lệ cao, tự nhiên các thành viên gia tộc liền thiếu đi. Liền ngay cả Daniel phụ thân đều là đồng dạng chi hoa hồng phần tương đối pha loãng giảm bớt. Chương 696: Đi rộng gia tộc. Đi rộng gia tộc tại Luân Đôn tiếng tăm lừng lẫy. Đi Dổng gia tộc nổi danh không phải bởi vì vì hắn tài sản cao bao nhiêu, mà là nó khống chế tin tức con đường lực ảnh hưởng to lớn. Không ít London chính khách đều là Đi Dổng gia tộc bằng hữu với đồng bạn, Daniel En liền là Đi Dổng gia tộc nhỏ nhất đối phận một thành viên. Daniel En tên đầy đủ gọi là Daniel Đi Dổng. Chỉ bất quá nhận biết trầm lãng trước đó, gia tộc trong phế nhất vật một cái. Cũng không thể bảo hoàn toàn phế vật, Daniel En một mực không tìm được chứng minh chính mình cơ hội. Đầu tư trải qua không ít công ty trên cơ bản cũng không kịp cho Daniel mang đến ít lợi trực tiếp liền phá sản. Daniel rất cảm tạ kiểu trì dẫn tiến chính mình cho chầm lãng, bây giờ suy nghĩ một chút chính mình trong gia tộc phong sinh thủy khởi. Daniel trên mặt thịt mỡ liệt chân thành nhất nụ cười cho chầm lãng. Chầm, ngươi là ta cả một đời bằng hưu, nếu như cần ta có thể đem lộ dạ cho ngươi. Lan. Chầm lãng tức giận nói. Chầm lãng cũng không có Daniel cái kia hàng mê, yêu thích loại kia tiếp cận năm mê thục vụ. Hơi quen còn có thể đem tiếp nhận, nhưng năm mươi, cái kia đã rồi ngay tại chỗ có thể hút thổ. Daniel không thèm để ý nết miệng cười một tiếng, ban đêm có thương nghiệp A-ti, là phụ thân ta mời ngươi thăm ra, không biết rõ ngươi có muốn hay không thăm ra. Thương nghiệp A-ti, không phải cái gì đồ tắm A-ti. Hắc, ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng phụ thân ta cái kia ngoan cố ra hỏa không phải để cho ta đi thăm ra. Daniel rõ ràng không phải cảm thấy rất hứng thú. Nay hoạt tỷ sẽ có sa sỉ phẩm công ty người tham gia sao? Đương nhiên, nơi này chính là London, thế giới người giàu có nhiều nhất địa phương, đương nhiên sẽ có các loại hàng hiệu phân công ty ở chỗ này. Nói đến đây, Daniel có chút ít kêu ngạo với đáng tiếc nói, nước Anh sinh ra rất nhiều sa sỉ phẩm hàng hiệu, nhưng cũng tiếc trên hướng cơ bản đều bị thu mua không sai biệt lắm. Trầm lãng gần nhất cho chính mình chế định nhiệm vụ liền là nhiều khảo sát thích hợp sa sỉ phẩm bài tiến hành thu mua. Daniel nghe nói Trầm lãng cảm thấy hương thú. Các loại trầm lãng thay quần áo, hai người cùng một chỗ tiến về tổ chức yến hội địa phương. London khu nhà giàu có mấy, một nhóm lớn có tiền siêu cấp phú hào đều sẽ lựa chọn tại London đưa. Khu nhà giàu giá phòng cũng tại liên tiếp trèo cao, người bình thường chỉ có thể hâm mộ nhìn lên một chút. Cửa bảo an rất nghiêm ngặt, Daniel N. làm đi rộng thành viên gia tộc không dùng ra bảy ra thư mởi liền tùy tiện mang trầm lãng tiến vào biệt thự. Một đường không ít biệt thự người hầu cung kính cùng Daniel N. chào hỏi, từng tiếng Daniel N. thiếu ra Phối hợp Daniel mập mạp thân thể lộ ra hết sức buồn cười. Daniel có chút đắc ý nhìn xem trầm lãng treo tức ánh mắt, hắc, trầm, đây là số mệnh, ta lại thế nào rắc rưỡi, đều là Daniel gia tộc một thành viên, gia tộc đều sẽ có nghĩa vụ cho ta một bút áo cơm không lo tiền. Trầm lãng cười cười hỏi, nếu như ngươi thật không có thuốc chứa cũng bất quá một năm cho ngươi hơn một triệu bảng anh, nhưng cùng kế thử vài tỷ bảng anh gia tộc tài sản so sánh, ngươi hẳn là đều sớm có dự định. Daniel nghe vậy thở dài, trầm ngươi không rõ lắm gia tộc bọn ta, ta tổ phụ thân thể còn tốt, hiện tại chủ yếu cạnh tranh đều tại phụ thân ta cái kia bối phận, chúng ta biểu hiện có thể đối với chúng ta bậc cha chú cạnh tranh gia tộc tộc trưởng vị trí đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Dính đến vài tỷ bảng anh gia tộc tài sản, bao quát gia tộc lẫn tại lực ảnh hưởng, ai thấy không thèm. Hiện tại có Daniel tổ phụ trấn áp, đi rộng gia tộc ngược lại là mặt ngoài gió êm sóng lặng. Nhưng tự mình cạnh tranh một chút cũng không có giảm bớt, Daniel tổ phụ thậm chí cổ vũ sự cạnh tranh này. Giống Danny En dựa vào trầm lãng trở thành Liverpool FC câu lạc bộ chủ tịch liền thu hoạch được Danny En tổ phụ khen thưởng. Hai người đang khi nói chuyện hướng biệt thự đi, đi chưa được mấy bước, liền nghe đến sau lưng chuyển đến tiếng la. Danny En. Danny En dừng bước lại, quay người vừa quay đầu lại, ngay tức khắc mày nhăn lại tới. Eddie, ngươi có chuyện gì sao? Danny En trong miệng Eddie là tuấn lãng người da trắng tiểu tử. Một ngụm trắng đoán răng phối hợp mái tóc dài và nóng. Muốn so Daniel ăn mập mạp bề ngoài hơn mấy chục lần. Eddie cười nhìn về phía Trầm Lãng, "Daniel, bên cạnh ngươi hẳn là Liverpool FC thần bí lão bản, Trầm tiên sinh." Daniel biết rõ Eddie lòng mang ý đồ xấu, nói không chừng động nạy ra đi Trầm Lãng ý nghĩ. "Eddie, Trầm là bằng hữu ta." Daniel tiến lên một bước nói, "Trớ Khẩn Trương, ta chính là muốn cùng Trầm nhận thức một chút." Eddie vượt qua Daniel, cười đối Trầm Lãng vươn tay, "Ngươi tốt, ta là Eddie." Daniel En biểu ca. Trầm Lãng ngữ khí bình thản nói, "Trầm Lãng?" Eddie Long mày co lại, đối Trầm Lãng lạnh lùng có chút không hiểu. Bất quá ngẫm lại bên cạnh Daniel, cười nói, "Trầm, Daniel năng lực khả năng không quá phù hợp ngươi yêu cầu, nếu như tại Luân Đôn cần làm chuyện gì, có thể tìm ta." Nói xong, Eddie Long lững rời đi, lưu lại tại chỗ biểu lộ khó coi Daniel. Daniel nắm đấm siết chặt, một lát nữa mới chậm rãi bung ra. "Để ngươi bị chê cười?" Ta sớm muộn cũng có một ngày muốn đem Mạt Đi đi ra hỏa này đuổi ra đi rộng gia tộc, hắn không xứng có được đi rộng gia tộc thân phận. Trên đường, Trầm Lãng Daniel trong miệng biết rõ hai người ân oán. Et Đi phụ thân với Daniel phụ thân là mạnh mẽ nhất tộc trưởng người cạnh tranh, người anh đối với gia tộc tộc trưởng rất xem trọng. Bao quát tài sản quản lý đều là giao cho tộc trưởng phụ trách, đi rộng gia tộc tộc trưởng quyền lực càng lớn càng làm cho Et Đi với Daniel phụ thân điên cuồng. Nếu có thể kế đảm nhiệm đi rộng gia tộc tộc trưởng vị trí Trong nháy mắt liền sẽ trở thành luân đôn lớn nhất quyền thế một trong những nhân vật. Eddie từ nhỏ đã khắp nơi so Daniel yêu tú, Daniel ưa thích qua không thiếu nữ hài đều bị Eddie vì vào dáng dấp đẹp trai cho nảy ra đi. Nay mới khiến hậu kỳ Daniel bị kích thích nhịn không được thích lộ ra loại này lao tục nữ, tối thiểu Eddie sẽ không đoạt lộ ra dạ dạng này nữ nhân. Nhưng tương tự Eddie cũng không có ít chào phóng Daniel, Daniel còn tốt ỷ vào tổ phụ yêu thương, hơi chừa chút mặt mũi. Bất quá Daniel tiếp xúc đến trầm lặng. Trong nháy mắt tình thế bắt đầu có biến hóa. Daniel ngồi vào Liverpool FC chủ tịch vị trí, đây chính là đối Daniel năng lực khẳng định. Daniel trong nháy mắt trở thành đi rổng trong gia tộc lóa mắt ngôi sao mới, có thụ Daniel tổ phụ Tán Dương. Tiến biệt thự, thảm đỏ phủ kín toàn bộ biệt thự. Daniel tiến biệt thự, tìm kiếm đám người trong cha mình thân ảnh. "Trầm, ta dẫn ngươi gặp gặp phụ thân ta." Daniel cười chỉ về đằng trước. Trầm Lãng đã rồi đối này chút tụ hội tương đối quen thuộc. Lẫn nhau bưng chạm ẩn ly nói chuyện với nhau sinh ý hoặc là đầu tư thôi. Đến một chỗ, Daniel Phụ Thân đang cùng một cái người da trắng lao đầu trò chuyện. Phụ Thân, đây là Trầm. Daniel Phụ Thân tuổi gần 50, bất quá hai tóc mai hơi trắng bệnh, một đôi sắc bén hai mắt cho người ta mởi phần cảm giác các bách. Người tốt, ta là bẹt nạt đi rồng, hoan nên người đi vào đi rồng gia tộc thiệt tối. Bẹt nạt thân sĩ cởi bưng chạm ẩn ly với Trầm Lãng đụng ly. Tạ ơn, cảm tạ ngài mời. Trầm Lãng lễ phép Bẹt nạt phẩm miệng trảm ơn về sau, lạng lẽ dò xét trầm lãng, cử chỉ hình dạng ưu nhã, đơn giản liền là hoàn mị đến đâu bất quá quý tộc thân sĩ. Chương 697, Daniel N. Trung Thành Bẹt nạt tuổi gần 50, tại đi rồng trong gia tộc tiếp đảm nhiệm tộc trưởng tiếng hô lại không bằng đệ đệ mình, ẹt đi phụ thân chát lơ đi rồng. Đi rồng gia tộc đến bẹt nạt đời này liền có con cái 7 người, còn lại 5 người sớm bị đá bị loại. Bẹt nạt với chát lơ cũng là kinh lịch nhiều năm khảo nghiệm đi đến cuối cùng rốt cục muốn để lộ lo lắng. Cuối năm nay, liền là đi dòng gia tộc tuyên bố kế đảm nhiệm tộc trưởng đến cùng là bẹt nạt vẫn là chát lơ thời điểm. Bẹt nạt không rõ ràng trầm lãng quá nhiều tin tức, nhưng Daniel N. miêu tả trong biết rõ trầm lãng giá trị bản thân không ít. Có thể tùy tiện hoa 800 triệu bảng anh thu mua Liverpool FC người sẽ là đơn giản nhân vật. Đi dòng gia tộc cũng không dám làm như thế, không phải là không thể, mà là phong hiểm quá lớn. Liverpool FC mặc dù lực ảnh hưởng to lớn, nhưng vận doanh phong hiểm cũng hết sức cao, dù là đi dòng gia tộc cũng vô pháp gánh chịu loại này không có hạn mức cao nhất đầu tư. Tiên tính hưởng thụ hàng năm cố định chia hoa hồng liền tốt, cái này cũng cơ hội là tuyệt đại đa số gia tộc sinh tồn lý niệm. Đi dòng gia tộc gặp quá nhiều gia tộc được ăn cả ngã về không, kết quả rời khỏi gia tộc cao cấp vòng tròn ví dụ. Bẹt nạt là phái bảo thủ, so sánh với mà nói ẹt đi phụ thân, chắc lơ lại có chút cấp tiến. Đây cũng là Daniel được sùng ái nguyên nhân. Daniel N. Tổ phụ rõ ràng càng ưa thích bảo thủ một điểm bẹt nạt. Nhưng cũng tiếc bẹt nạt cho gia tộc mang đến ít lợi không có chát lơ cao, cho nên chát lơ tiếng hô mới cao như vậy. Bẹt nạt cười giới thiệu bên người người da trắng lao đầu, vị này là bở bở gì chủ tịch điều vạch tờ tức sĩ. Điều vạch tờ tóc hơi vàng, da đốn mồi đã rồi rất nghiêm trọng, nhưng trên London lưu xã hội cũng là đại một trong những nhân vật. Không chỉ có là bở bở gì nhà này xa xỉ phẩm công ty chủ tịch còn kiêm đảm nhiệm sật đợt chặt tờ dẹt băng chủ tịch. Vừa rồi Bill Carter với vẻ mặt nạt nói chuyện với nhau hy vọng đi rổng gia tộc dưới cờ truyền thông công ty cho Bờ Bở Dị nhiều tuyên truyền tài nguyên. Bờ Bở Dị là nước Anh cơ hồ lớn nhất đại biểu tính xa xỉ phẩm bại thứ nhất, nhưng cùng những các nước Anh nhãn hiệu đồng dạng tình cảnh gian nan. Bờ Bở Dị liên tiếp 3 năm tiêu thụ với lợi nhuận đều tại trên phạm vi lớn chuẩn, cái này cùng Bờ Bở Dị do do dự dự định vị có quan hệ. Bờ Bở Dị lại muốn kiên trì nước Anh truyền thống lại muốn gián vào người trẻ tuổi thị trường, thủy chung không quyết định Lại thêm bờ bờ gì một mực ý lại hoa hạ thị trường tương đương không góp sức, hoa hạ người trẻ tuổi đối bờ bờ gì trước mắt. Bờ bờ gì định vị liền là xa xỉ phẩm trong trong bưng sản phẩm, nhưng cùng với cấp bậc có thể cung cấp thay thế lựa chọn quá nhiều. Hiện tại bờ bờ gì cũng ý thức được điểm này, kẹp tại nhẹ xa xỉ với cao xa xỉ ở giữa đã rồi không thực tế. Bill Hector tuổi tắc gần như sắp đổi kịp Daniel N. Zaza ở nước Anh cũng coi là đức cao vọng trọng đại nhân vật. Trầm lãng với Bill Hector đơn giản phiếm vài câ Biêu vải tờ liền qua địa phương khác. Bẹt nạt các loại biêu vải tờ đi, cảm tại Trầm Lăng nói, Daniel năng lực khả năng không phải xuất sắc nhất, nhưng ta tin tưởng Daniel đối với bằng hưu trung thành là những người khác không cách nào so sánh. Trầm Lăng cười gật gật đầu, chỉ vào vừa rồi rời đi biêu vải tờ hỏi, vừa rồi vị kêu biêu vải tờ tức sĩ là bờ bờ gì chủ tịch. Bẹt nạt cười gật đầu, không sai, người đối bờ bờ gì có hứng thú. Quay đầu ta để biêu vải tờ cho người tuyển mấy bộ sản phẩm mới. Trầm Lãng tới Luân Đôn trong khoảng thời gian này cũng không có nhà rỗi, đối với những thứ xa xỉ phẩm bài đều rất có hứng thú. Trong đó Bở Bở Dĩ xem như Trầm Lãng hết sức chú ý một nhà xa xỉ phẩm công ty. Trước sớm Bở Bở Dĩ xem nhẹ sản phẩm sáng tạo cái mới, ý đồ kiên trì truyền thống phong cách Anh, dẫn đến công trạng đêm mê, đi qua 3 năm liên tiếp truyền ra hoặc bị thu mua tin tức. Đối mặt ngày càng kịch liệt xa xỉ phẩm đầu sọ cạnh tranh, nước Anh nhãn hiệu tựa hồ đang từ từ bị biên giới hóa. Bở bở gì thị giá trị đã rồi tính gộp lại giảm mức độ đạt tới 20%, dưới mắt thị giá trị bất quá mới 98 ức đô la. Đây chính là tuyệt hảo thu mua thời cơ, bao quát không ít bở bở gì cổ đông điệu đối bự và thở quyết sách bất mãn. Ta là đối bở bở gì này nhãn hiệu có hứng thú." Trầm Lãng nói khẽ. Bennett trong nháy mắt trái tim đập mạnh dưới, không dám tin nhìn xem Trầm Lãng, "Đối bở bở gì này nhãn hiệu có hứng thú." "Bở bở gì thị giá trị dù là hiện tại hồ lạc đồng bằng cũng có 75 ức bảng Anh." Cơ hội là đi rổng gia tộc tài sản ba lần nhiều. Trước mắt người hoa này vậy mà tưởng thu cỗ bở bở gì? Bét Nạt thu ống miệng chẳng tỉnh. Muốn hơi trấn định xuống chính mình nội tâm. Ta hiện tại còn không rõ ràng lắm bở bở gì tình huống cụ thể, bất quá ngươi nếu là thật có cái này ý nguyện, ta đại biểu đi rổng gia tộc nguyện ý giúp ngươi đi tiếp xúc bở bở gì những kia cổ đông. Trầm lãng cười nói cảm tạ, ta ơn ngài, bất quá dưới mắt còn không đổi, hiện tại có cái này ý nguyện. Bét Nạt miễn cưỡng duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Nhưng nội tâm đã rồi lật trời che. Trước kia bẹt nạt coi là trầm lãng bất quá là có được vài tỷ bảng anh mà thôi. Nhưng hiện tại xem xét, chỉ ít đều tài sản ở trên trục tỷ bảng anh mới có này tự tin qua thu mua bờ bờ gì. Nhưng ngắm lại đều hết sức hoang đường, một năm cấp bất quá hơn 20 tuổi người trẻ tuổi liền có dạng này tài phú. Bẹt nạt trong lòng không hiểu, nhưng mặt ngoài hay là một mực bình tĩnh bồi trầm lãng cười cười nói nói. Rời đi đến hội, Daniel mới nín hỏng vội vàng mở miệng nói, thượng đế, trầm. Ngươi vừa rồi nói không sai chứ? Ngươi muốn thu mua bờ bờ gì? Không có nói sai, có như thế để ngươi kinh ngạc. Trầm lãng cười ngồi vào bẹn nì mưu sảng xếp sau, Daniel N linh hoạt đi theo ngồi vào trong xe. Đây chính là bờ bờ gì à? Đó là nước Anh kiêu ngạo. Daniel N kích động nói. Thì tính sao? Chỉ cần ta lấy đạt được số tiền kia, không đồng dạng có thể thu mua bờ bờ gì. Trầm lãng cười phản hỏi, sau đó ra hiệu lái xe lái xe. Lái xe hạt nhân bảo tiêu khởi động bến nhím nhử sáng, trước sau đều có một khối lao vụt S cấp bảo hộ ở giữa bến nhím nhử sáng. Trần Mãnh ngồi phía trước sắp xếp tay lái phụ, theo lúc chú ý trên đường tình huống. Dù sao đêm nay đơn giản với ta mà nói quá hoang đường, Thượng đế, ngươi nếu là không có 20 tỷ bằng anh, ta cảm thấy ngươi căn bản không có khả năng thu mua lên bờ bờ gì. Daniel nói. Đừng quản ta có bao nhiêu tiền, chúng ta đều là bằng hữu, không phải sao? Trầm Lãng cười nói. Daniel nghiêm túc gật đầu nói, không sai, chúng ta là bằng hữu, ta Daniel đại biểu đi rộng gia tộc vĩnh viễn là người trung thành nhất bằng hữu. Chầm lãng với Daniel nhìn nhau cười một tiếng, sau đó biệt thự, trên đường cho Daniel ném tới nhà hắn biệt thự. Ban đêm cái kia thuộc phụ lộ ra hẹn nhau Daniel, Daniel đã rồi đổi không này hăng mê.